chương 869, Triệu Hoán Lăng Hải. Thượng quan Linh Yên đem tăng độ nhanh nhẹn kỹ năng cho Trương Lãng, đang suy nghĩ sử dụng kỹ năng này, cần chờ một đoạn làm lạnh thời gian, hiện tại nàng thành trong 3 người tốc độ chậm nhất một cái, mắt thấy bảy quái vật công kích liền muốn đánh tại trên người nàng. Cẩn thận. Trương Lãng vội vàng trở về chạy, đi tới Thượng quan Linh Yên bên người, đồng thời để tiểu lục trên không trung oanh kích bảy quái vật, hy vọng có thể kéo chậm một điểm quái vật tốc độ di chuyển. Thượng quan Linh Yên để khô lâu thủ vệ ngăn tại phía trước. Muốn dùng nó ngăn cản một chút bảy quái vật kỹ năng, tại Trương Lãng tới về sau, một chút giải giác kỹ năng đập nện tại khô lâu thủ vệ trên thân, để nó đỉnh đầu thật dài thanh máu giảm bớt một chút. Ngươi khô lâu thủ vệ vẫn rất có thể chịu. Có khô lâu thủ vệ ở phía trước hiên, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, không trung tiểu lục cũng phát động băng truy, vô số băng truy từ trên trời giáng xuống, đập nện ở phía trước mấy cái quái vật trên thân, từng đạo giảm máu chỉ số theo bọn nó đỉnh đầu phiêu khởi. Siêu, siêu Liên tiếp không ngừng tiếng rít từ trong bảy quái vật vang lên, chỉ gặp mấy cây trường mâu phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào hình thể to lớn tiểu lục trên thân, đau nó phát ra một trận kinh thiên động địa rồng gầm, bảy quái vật không có nhận tiểu lục gầm rú ảnh hưởng, tiếp tục hướng trương lãng bọn hắn vọt tới, nhận công kích tiểu lục chỉ có thể tìm cơ hội công kích, sợ tại bị phía dưới quái vật dùng trường mâu tấn tới, một cây trường mâu nhưng đánh rơi nó không ít máu, nếu có 10 cái. Trường mâu đồng thời ghim chúng thân thể của nó, rất có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của nó. Lạc tinh mưa tên, mèo mướp hướng phía bầu trời kéo ra dây cung, trên cung ngay từ đầu không có tiễn, làm nàng bông ra lôi kéo dây cung tay về sau, vô số tiễn ra hiện tại không trùng, tùy theo hướng về mặt đất, thật tựa như mưa tên, một vòng này kỹ năng xuống tới, chỉ ít miểu sát mấy cái quái vợ. Đây là ta lợi hại nhất kỹ năng, lực công kích mặc dù rất cường đại, nhưng thời gian cún đổ rất dài, ta đã không có tuyệt chiêu, các người còn có cái gì tuyệt chiêu nhanh xuất ra đi, tỉnh đợi lát nữa không có cơ hội dùng. Meo mớp nhìn xem đuổi theo tới bảy quái vật, ngay tại phía trước nhất khô lâu thủ vệ đã vơ thành đầy đất xương vụn, có một cái kỹ năng đánh vào thượng quan linh yên trên thần, để thanh máu của nàng một chút giảm bớt hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể treo về thành. Thượng quan linh yên cho mình thi triển một cái trị liệu thuật, lại rót mấy cái đỏ bình, lúc này mới huy động pháp trượng, hắc ám màn trời. Một đạo nồng đậm màu đen khí thể từ bạch sắc pháp trượng bên trong xung ra, bạch sắc pháp trượng cùng màu đen xương mù đặt chung một chỗ thực sự có chút không xứng đôi. Màu đen khí thể nhanh chóng hướng về hướng 7 quái vật, chỉ là một hồi thời gian, liền bao phủ lại hơn 10 quái vật, tại màu đen khí thể bên trong quái vật, không ngừng phát ra từng đợt làm người ta sợ hai tiếng kêu thẳng thiết, bởi vì khói đen quá dày đặc, chương lãng cũng không có cách nào nhìn ra khói đen bên trong đến củng. Xảy ra chuyện gì, thẳng đến khói đen chậm rãi tán đi, những cái kia bị bao phủ ở bên trong quái vật biến mất, thay vào đó là trên mặt đất từng cô không có một chút huyết nục bạch sắc không xương. Thượng quan Linh Yên tại phóng thích xong kỹ năng này về sau, tranh thủ thời gian rút mấy cái lam bình, lúc này vừa vận thêm nhanh nhẹn kỹ năng làm lạnh đến, lại cho mình thả ra một cái nhanh nhẹn vòng linh phù thể, tốc độ biến nhanh hơn không ít. Hai người các ngươi thật không có nghiếc khí, thế mà để cho ta một nữ hài bảo hộ. Lúc đầu tốc độ nhanh nhất mèo mướp hiện tại biến thành chấm nhất, chương lãng trên người nhanh nhẹn vòng linh phù thể trạng thái còn không có biến mất, Thượng quan Linh Yên lại là vừa sử dụng, hai người bọn họ tốc độ so mèo mướp nhanh hơn một chút, chỉ dùng một hồi thời gian liền đem mèo mướp ném đến tận cuối cùng. Trương Lãng một bên đánh giết lấy bảy quái vật, vừa nói, "Chuyện này là ngươi gây ra, để ngươi bọc hậu cũng không có gì không nên. Cẩn thận, thinh anh quái xuất thủ." Thượng Quan Linh Nghiên hảo tâm nhắc nhở mèo mướp. Mèo mướp xoay người nhìn lại, quả nhiên, có hai cá thể hình to lớn con cua huy động tìm lớn, tại bọn họ cái kìm bên trên có trường mâu, không cần nghĩ, vừa rồi tập kích tiểu lục trường mâu chính là bọn chúng ném, vừa rồi trường mâu công kích tiểu lục thời điểm, mèo mướp là thấy được. tấn kích kia lực cũng không nhỏ, mèo mướp tiểu thân bản, tuyệt đối ngăn không được hai cây trường mâu đồng thời công kích. Trương Lãng, ta cùng thượng quan linh yên đều dùng tuyệt chiêu. Ngươi còn che giấu có ý tứ gì, tranh thủ thời gian dùng tuyệt chiêu cứu mạng a. Không có biện pháp mèo mướp chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Lãng đẳng cấp này bảng đệ nhất trên thân. Lam Hải gia, hoàn toàn bất đắc dĩ Trương Lãng chỉ có thể đem Lam Hải triệu hoán đi ra, thẩm nghị đã đáp ứng Lục Mạn Thiên, đem đồ vật trả lại hắn, lúc này Lục Mạn Thiên cũng không khả năng tới đây, 2 tháng không thấy, Lam Hải dáng vẻ cũng là không có gì thay đổi, chỉ là khí chất giống như trở nên càng thêm phiêu dật, nhìn xem giống như là một cái đắc đạo thành tiên cao nhân. Lam Hải nhìn chằm chằm trước lãng, sau đó trực tiếp hướng truy kích bảy quái vật chạy tới, tiến vào bầy quái vật Lam Hải tựa như sói nhập bầy cừu, nhưng phàm là bị hắn một đôi thiết quyền đánh trúng quái vật, cho dù là bất tử, cũng là tàn huyết. Có lợi hại như vậy chiêu thức, vì cái gì ngay từ đầu không dùng ra tới? Có Lam Hải ngăn cản bảy quái vật, nghèo ngúp tạm thời an toàn. Trương Lãng cười khổ chỉ chỉ trong chiến đấu Lam Hải, nói: "Trên người của nó có vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu như không cẩn thận, những vật kia liền sẽ bị người khác lấy đi. Ta vì đạt được trong đó một kiện đồ vật, đã 2 tháng không có triệu hoán Lam Hải. Nó là ngươi triệu hoán thú, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi có thể trực tiếp hướng Huyễn Thu muốn a, để nó đem tất cả mọi thứ đều giao ra không được sao?" Nghèo ngúp có chút không hiểu nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng lắc đầu nói: Lam Hải không phải bình thường yếu thú, nó sẽ chỉ đem đồ vật giao cho ban đầu chủ nhân, ta không chỉ một lần mở miệng muốn qua, đều bị nó cự tuyệt. Lam Hải cũng ngăn không được 6 cái tinh anh quái, chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục lui, vẫn là giết tinh anh quái. Thượng quan Linh Yên cẩn thận đến một chút, phát hiện đuổi theo tới chừng 6 cái tinh anh quái, lại nhìn thấy Lam Hải lượng máu đang không ngừng giảm bớt. Trương Lãng sắc mặt hung ác, phóng thích một đạo núi lửa bạo, nói, dám truy chúng ta, đương nhiên muốn phát nổ bọn chúng. Đúng. phát nổ bọn chúng. Meo mướp kéo cung liên tục bắn ra mấy cây mũi tên. Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy triệu hoán ra sủng vật Cốt Long, hình thể cùng Tiểu Lục không sai biệt lắm Cốt Long trên không trung phát ra một trận trầm thấp gầm rú. Cốt Long cùng Tiểu Lục khác biệt, Tiểu Lục cam hiểu vật lý công kích cũng am hiểu ma pháp công kích, Cốt Long không biết ma pháp, sẽ chỉ vật lý công kích, bạch sắc cái đuôi vung vẩy mấy lần, nhanh chóng lao về phía xa xa bảy quái vật. Sáu cái tinh anh quái, trong đó hai cái vật lý công kích con của quái Hai cái ma pháp công kích mạn xà quái, còn có hai cái vật lý công kích bạch tuộc quái. Sáu cái quái vật đều có công kích từ xa thủ đoạn, con cua sẽ ném trứng mâu, bạch tuộc có xúc giác, mạn xà sẽ phóng thích lôi điện, đều là tương đối khó đến gần quái vật. Trương Lãng một bên phóng thích ma pháp, một bên nhắc nhở, trước thanh tiểu quái, tại giết sáu cái tinh anh quái. Xem ai giết nhiều. Meo ngớp khiêu khích nhìn Trương Lãng một chút, trên tay động tác công kích không có chút nào dừng lại, từng cây mũi tên không ngừng bị bắn đi ra. Chương 870, đánh giết. Trứng Lãng Huy động pháp trượng, một cái đại hỏa cầu miểu sát một cái bạch thú quái, nói, vẫn là không muốn dựng lên đi, ta huyễn thú giết quái tốc độ ngươi cũng nhìn thấy, đường đến lúc đó thua quá thảm. Huyễn thú giết không tính. Meo mướp liếc mắt không ngừng đánh giết quái vật Lam Hải, cấp 50 Lam Hải lực công kích là thật cao, tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới, đều có thể giết chết một cái quái vật, nếu như sử dụng quần công kỹ năng, lực sát thương liền càng thêm kinh khủng, vừa chết một mảng lớn. Huyễn thú giết không tính. ngươi cũng không sánh bằng Trương Lãng, hắn còn có hai cái sủng vật đầu. Thượng Quan Linh Yên chỉ chỉ không trung tiểu linh cùng tiểu Lục, hai cái này sủng vật lực công kích cũng không thấp, tiểu Linh khả năng hơi yếu một chút, nàng đại đa số kỹ năng đều là phụ trợ, nhưng tiểu Lục nhưng là khác rồi, vật lý, ma pháp hai loại đều rất tinh thông, phòng ngự cùng HP cũng tương đối dày, dù sao cũng là băng xương cự long, làm sao có thể yếu đâu. Sủng vật giết cũng không tính, có đảm lượng, chúng ta liền so với ai khác tự mình giết quái vật nhiều. Miêu Mược buồn bực nhướng mí mắt, lần thứ nhất muốn đem chính mình cái kia khả ai sủng vật đổi đi. Thượng quan Linh Nghiên mỉm cười, gật đầu đánh giá Miêu Mược nói: "Ngươi tại sao không nói để Trương Lãng đừng có dùng ma pháp, giống như ngươi chỉ dùng cùng tiến đâu, tiện nghi gì đều để ngươi chiếm, còn có cái gì tựa như?" Tiểu Nha đầu lửa đạo: "Ngươi dám rêu cả ta." Miêu Mược trên mặt có chút không nhịn được, nhưng có không nguyện ý trước mặt Thượng quan Linh Nghiên mất mặt, chỉ có thể bày ra một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Trương Lãng đứng ở giữa hai người, lớn tiếng nói: Truy chúng ta quái vật còn không có giết hết đâu, liền bắt đầu lên nội chiến. Hừ. Hai nữ hải tướng hỗ trợ đối phương một chút, đồng thời quay đầu, một bộ không muốn phản ứng đối phương ý tứ. Trương Lãng vô vô trán, nhìn thấy nơi xa hai cái tinh anh con của quái hướng bên này ném đi bốn cái trường mâu, bốn cái trường mâu xem lẫn lực lượng khủng lồ gào thét lên bay tới, tiểu lục bị trường mâu công kích thời điểm Trương Lãng cũng đã gặp qua, cho nên Trương Lãng biết trường mâu lực công kích rất cao. Biến sắc lôi kéo bên người hai nữ hải tranh thủ thời gian lui về sau. Liên tục bốn đạo tiếng vang, có 3 cây trường mâu cắm vào Trương Lãng ba người trước mặt đáy biển, chỉ có một phần nhỏ lộ ở bên ngoài, khẽ run, cây thứ tư trường mâu nhắm chuẩn chính là Trương Lãng, hắn bởi vì lôi kéo hai nữ hải trốn tránh, chính mình nhưng không có né tránh, bị trường mâu hung hăng đánh vào trên thân. Tại trường mâu đụng phải Trương Lãng thân thể trong nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài cường hóa hộ thuẫn phá thành mảnh nhỏ, định đầu lượng máu xoát một tiếng hạ xuống thấp nhất. chị liệu thuật. Tiểu Linh cùng Thượng Quan Linh Yên trị liệu thuật gần như đồng thời rơi vào trường lãng trên thân, bạch sắc quang mang bao phủ trường lãng thân thể, để đỉnh đầu hắn đã thấy đái thanh máu khôi phục một điểm, thật chỉ có một điểm máu, tinh anh con, cô lực công kích quá cao, chỉ là một chút thiếu chút nữa dây trường lãng, nếu như tiểu linh hoặc là Thượng Quan Linh Yên trị liệu thuật chậm một phần, trường lãng này lại hẳn là có thể miễn phí trở về thành. Chúng ta sổ sách về sau có nhiều thời gian thanh toán, hôm nay trước tiên đem những quái vật này giết Miêu Mớp là người kiêu ngạo, đây là lần thứ nhất bị người khắc quý, mặc dù chỉ là một cái trò chơi, nhưng nàng Y Nguyên có chút không tiếp thu được, nhất là khi nhìn đến Trương Lãng đỉnh đầu kia một điểm HP thời điểm, trong lòng xúc động càng thêm lớn, hung tận nhìn cách đó không xa bảy quái vật, dự định tạm thời buông xuống cùng Thượng Quan Linh Yên ở giữa không thoải mái, toàn tâm toàn ý đánh giết những quái vật kia. Thượng Quan Linh Yên mặt trầm chậm, Trương Lãng là nàng quan tâm người, vừa rồi người này kém chút bởi vì nàng chết mất, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, đồng ý. Những quái vật này đều đáng chết. Ngay tại manh rót đỏ bình Trương Lãng nghe được hai nữ hài nói chuyện, trong lòng cuối cùng có thể thở phào, đến nỗi về sau sự tình, vẫn là chờ sau này lại nói đi. Chờ hát kê về đầy về sau, trong bầy quái vật Lam Hải hát kê cũng giảm không sai biệt lắm, Trương Lãng nhẹ nhàng thì thầm, dung hợp. Xa xa Lam Hải siêu một tiếng về tới Trương Lãng bên người, cấp tốc dung nhập vào Trương Lãng trong thân thể, dung hợp sau Trương Lãng mặc dù tướng mạo không có cái gì cải biến. Nhưng khí chất trên người lại phát sinh lớn vô cùng biến hóa, rõ ràng dài cùng trước đó, nhưng cho người cảm giác lại giống như là biến thành người khác giống như. Miêu Ngướp giật giật Trương Lãng ống tay áo. Khó hiểu nói, làm sao cảm giác ngươi so vừa rồi càng thêm xuất khí? Đó là bởi vì ta vốn là hơi đẹp trai. Trương Lãng thân thể nghiêng về phía trước, hai chân đạp mặt đất, trên thân tản mát ra một cỗ rất nguy hiểm khí thế, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, chính các ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đích thân đi lên báo thủ. Vừa mới dứt lời, Cả người liền đột nhiên xung tới. Meo mướp hô lớn, ngươi có phải hay không điên rồi, liền ngươi điểm này hắc, cũng dám tiến bảy quái vật, không sợ bị miểu sát ta. Hắn sẽ không bị miểu sát. Tại Lam Hải biến mất thời điểm, Thượng Quan Linh Yên liền biết Trương Lãng sử dụng dung hợp kỹ năng, trên mặt không có chút nào lo lắng, trong tay bạch sắc cốt trượng không ngừng huy động, các loại mặt trái trạng thái ma pháp bay về phía bảy quái vật phương hướng. Meo mướp không phải rất rõ ràng, nhưng nàng cũng đã được nghe nói Trương Lãng cường đại. Nhìn Thượng Quan Linh Yên một bộ không lo lắng dáng vẻ, cũng yên lòng, đợi nàng quay đầu muốn tiếp tục công kích bảy quái vật lúc, phát hiện lúc này Trương Lãng so vừa rồi Lam Hải còn muốn đột nhân nhiều. Lam Hải tại đối mặt quái vật bình thường thời điểm, ngẫu nhiên mới có thể miểu sát một cái, phần lớn đều muốn dùng hai cái kỹ năng mới có thể giết chết, có thể Trương Lãng lại khác biệt, đều là một chiêu miểu sát. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian phối hợp Trương Lãng đem tiểu quái giết chết, sau đó giết tinh anh quái. Thượng quan Linh Nghiên biết Trương Lãng dung hợp kỹ năng thời gian rất ngắn, tại phát hiện mèo mướp có chút ngây người thời điểm, lập tức lên tiếng tỉnh lại nàng. Mèo mướp ồ một tiếng, vội vàng lấy lại tinh thần kéo cung bắn tên, đánh giết lấy cách đó không xa tiểu quái vật, ba người tại tăng thêm ba cái xung vận, quái bình thường không bao giờ giải thời gian liền bị đánh giết xong, chỉ còn lại có 6 cái tinh anh quái còn tại không ngừng công kích tới ba người. Dung hợp sau Trương Lãng một cá nhân đứng vững 6 cái tinh anh quái công kích, mặc dù đỉnh đầu lượng máu đang không ngừng giảm bớt. Nhưng hắn không lui về phía sau chút nào, một bên công kích tinh anh quái, một bên nghiên cứu Lam Hải hiện tại các loại kỹ năng. Long Khiếu Cửu Thiên, nhân long gào thét thăng cấp bản kỹ năng, chỉ gặp biến thân nhân long chi thể trương lãng đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm, cho dù là trong nước, tiếng long ngâm cũng có thể truyền ra rất rất xa, tiếng gầm giống như như thực chất tan ra bốn phía, sáu cái tinh anh quái tại long ngâm vang lên trong nháy mắt, đỉnh đầu liền không ngừng xuất hiện giảm máu chỉ số. Trong đó có hai cái còn rất xui xẻo bị long thiếu cửu. Thiên bổ xung choáng váng thuộc tính cho chân choáng. Cơ hội tốt, trước hết giết hai cái này bị choáng ở quái vật. Phát hiện hai cái tinh anh quái bị choáng ở thời điểm, Trương Lãng vội vàng tại kinh đội Ngũ bên trong chào hỏi mèo mướp cùng thượng quan Linh Nghiên. Mèo mướp cùng thượng quan Linh Nghiên phản ứng rất nhanh, sau một khắc, hai người công kích liền xông về hai cái không thể di động tinh anh quái, trong thời gian này, Trương Lãng cũng không có nhàn rỗi, một đôi long trảo huy động Trung điệp đập nện hướng trong đó một cái tinh anh quái, liên tục đánh mấy lần, quái vật phát ra một đạo trước khi chết gào thét, sáu cái tinh anh quái cuối cùng ngã xuống một cái. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Chương 871, thăng cấp. Trương Lãng tùy ý mắt liếc thi thể trên đất, lẩm bẩm, cuối cùng giết chết một cái, còn lại còn có 5 cái. Nói xong, Trương Lãng đưa ánh mắt đặt ở một cái khác đồng dạng bị choáng váng quái vật trên thân. Meo ngớp cùng thượng quan linh nhiên công kích vẫn còn tiếp tục. Không trùng cũng có cốt lòng, Tiểu Linh cùng Tiểu Lục ba cái xung vật, cái này khiến Trương Lãng thấy được giết chết 6 cái tinh anh quái hy vọng. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, rất nhanh cái thứ hai tinh anh quái cũng bị giết chết, còn lại 4 cái đối Trương Lãng bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp, chính là tại còn thừa lại cái cuối cùng tinh anh quái lúc, Trương Lãng MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, kém chút để hắn bị tinh anh quái giết chết, may mắn thời khắc mấu chốt, Tiểu Lục lao xuống, chủ động ngăn tại Trương Lãng trước mặt. Để tinh anh quái không có cách nào miểu sát hắn, vẫn là tinh anh quái cho kinh nghiệm nhiều, chính là quá khó giết một chút. Giết chết cái cuối cùng tinh anh quái về sau, Chương Lãng nhìn xuống sắp thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm. Meo mướp chạy đến tinh anh quái cướp máy địa phương, nhặt lên hai cái phát sáng bảo thạch, vui vẻ nói, "Thật xinh đẹp bảo thạch, còn có thể khảm nạm tại khác biệt trang bị bên trên." Là dạng gì bảo thạch, ta xem một chút. Nghe được có thể khảm nạm tại khác biệt trang bị bên trên, Chương Lãng tới một chút hứng thú. Trên người hắn trang bị chỉ có vũ khí Khảm Nạm Bảo Thạch, cái khác trang bị đều không có khả nạm, không phải hắn không nghĩ, mà là không có thích hợp bảo thạch. Lúc trước thần miếu phó bản nổ mặc kệ là ma tâm thạch, vô tâm thạch, vẫn là ma võ thạch, đều chỉ có thể khảm nạm tại vũ khí bên trên, không thể khảm nạm tại trang bị bên trên. Trong khoảng thời gian này, Trương Lãng cũng đánh ra quá có thể. Khảm nạm tại trang bị bên trên bảo thạch, có thể bởi vì thuộc tính quá kém, những này bảo thạch Trương Lãng đều là trực tiếp đặt ở Trương gia cửa hàng bán ra. Thủy Lam chui, khả mạn tại đồ phòng ngự bên trên có thể ngăn cản nhất định thủy hệ ma pháp tổn thương, khả mạn tại vũ khí bên trên có thể gia tăng thủy hệ ma pháp công kích tổn thương. Miêu Ngướp không có đem bảo thạch giao cho Trương Lãng, chỉ là đem bảo thạch tại Trương Lãng trước mặt lung lay, đem bảo thạch thuộc tính nói ra. Trương Lãng có chút thất vọng đi hướng tinh anh quái nổ cái khác trang bị, ngươi nếu là thích, liền tự mình giữ đi, nhằm vào thủy hệ bảo thạch, đối ta không có một chút tác dụng. Thượng Quan Linh Yên tại trải qua Miêu Ngướp bên người lúc Nhìn nhiều mắt hai viên tản gia lộng lấy quang mang bảo thạch, bảo thạch hình dạng giống như là hình giọt nước, mặt ngoài nhìn xem óng ánh sáng long lanh, sắc thực rất chiêu nữ hải tử yêu thích, nhưng Thượng Quan Linh Nghiên không có mở miệng đòi hỏi, vòng qua mèo mướp đi hướng nhặt đồ vật trưng lãng. "Bọn chúng là của ta." Mèo mướp lưu luyến không rời đem hai cái thủy lam chui bỏ vào ba lô, sau đó nhìn về phía mặt đất tuôn ra những vật khác, sáu cái tinh anh quái, bởi vì đều là lần thứ nhất tử vong, nổ đồ vật rất nhiều, bất quá dù sao chỉ là tinh anh quái. Đồ tốt bây giờ không, có mấy cái, cũng chỉ có mấy món kim sắt trang bị thuộc tính cũng không tệ lắm, cái gọi là không sai, là lấy hiện tại người chơi đẳng cấp đến xem, có thể những trang bị này đều là cấp 50 ở trên, chờ người chơi đều lên tới cấp 50, mấy cái này không sai trang bị rất có thể sẽ trở thành rất phổ thông. So sánh có giá trị là tám cái kim sắt trang bị, đều là chúng ta hiện tại không dùng đến, trước điểm đi. Trương Lãng nói cho Mèo Ngướp gửi đi một cái giao dịch xin. Mèo Ngướp không có ấn mở thanh giao dịch. vừa cười vừa nói, ta đã có hai viên sinh đẹp bảo thạch, không cần những vật khác. Linh Nghiên, người đâu Trương Lãng quay đầu nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên phất phất tay bên trên một đôi kim sắt dày, chỉ có món này trang bị thích hợp ta về sau sử dụng, cái khác ta cũng không cần. Tất nhiên rằng này, ta liền hưởng điểm tiện nghi, đem tất cả mọi thứ đều nhận. Trương Lãng cũng không 시 diện cái láo, hai nữ hài đều cho thấy từ bỏ, hắn cũng liền mặt dặn mày dày đem đồ còn dư lại đều lưu lại. Tiếp tục đi giết quái. Trương Lãng dẫn đầu đi hướng đường rút lui, bọn hắn cũng không có chạy quá xa, một lát sau, ba người liền đi tới quái vật dày đặc vị trí luyện cấp, tiếp tục bắt đầu buồn tẻ nhàm chán giết quái luyện cấp. Có lần trước giao huấn, mèo ngớp không dám ở tùy ý trêu chọc trong bầy quái vật ẩn tàng tinh anh quái, luyện cấp tổ ba người hữu kinh vô hiểm đánh giết lấy từng cái quái vật, kinh nghiệm của bọn hắn rốt cuộc một chút xíu lên cao. Cuối cùng tại Trương Lãng bị một đạo bạch quang bao phủ sau lên tới cấp 51. Thêm xong điểm thuộc tính, Trương Lãng nhìn về phía hai cái có chút mỏi mệt nữ hài, mở miệng nói: "Hạ Tuyên đi, một mực giết quái luyện cấp, thực sự quá nhàm chán chút." "Ừ." Hai nữ hài trước sau về thành, Trương Lãng cũng xuất ra quyển trục về thành xé mở về tới bên cạnh Hải Thành, sau đó lựa chọn Hạ Tuyên. Ba ngày tinh không học viện khắp nơi đều đang nghị luận thế giới thứ 3 tinh thành tranh đoạt chiến sự tình, đây chính là một kiện đại sự, trong vũ trụ tất cả chủng tộc đều sẽ tham gia, coi như ngẫu nhiên có cá biệt không chơi thế giới thứ 3 người. cũng nghe nói chuyện này. Tinh Không Học Viện làm nhân loại cấp cao nhất học viện, bồi dưỡng đều là tương lai trong nhân loại tinh anh, bọn hắn đều nghĩ tại tinh thành tranh đoạt chiến bên trong vì nhân loại làm vẻ vang, đem tất cả alien giẫm tại dưới chân. Âu Dương thiếu gia, đêm nay tinh thành tranh đoạt chiến chuẩn bị thế nào, có nắm chắc hay không cầm xuống tinh thành. Ngồi trong phòng học Hạo Thiên Nguyên cố ý nói rất lớn tiếng, giống như là tại nói cho người khác biết, Âu Dương Thiên muốn tranh đoạt tinh thành. Âu Dương Thiên vô bàn một cái, đã tính trước nói. Đương nhiên là có chắc chắn, thiên hạ của ta giúp thế, nhưng là hệ Ngân Hà bang phái cường đại nhất một trong, bất quá là một cái tinh thành mà tôi đã sớm là thiên hạ bang vật trong túi. Theo ta được biết, hệ Ngân Hà bang phái cường đại nhất hẳn là chúng ta Trương Lão Sư ngạo vũ ba người đúng chứ? Nếu như hệ Ngân Hà có ai có thể trở thành tinh thành thành chủ, người kia nhất định là Trương Lãng, Trương lão sư. Lam Lăng Vũ nghe Âu Dương Thiên cùng Hạo Thiên Nguyên đối thoại về sau, một mặt khinh bỉ nhìn xem hai người, hiện tại Lam Lăng Vũ chính là Trương Lãng mê muội Âu Dương Thiên âm dương quái khí nhìn về phía Lam Lăng Vũ, Trương Lãng bất quá chỉ là chơi đùa vận khí hơi tốt, tinh thành tranh đoạt chiến cũng không phải ai vận khí tốt, ai liền có thể thắng, ta nhất định sẽ đem Trương Lãng đánh bại, để hắn nhìn ta làm sao trở thành tinh thành thành chủ. Chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn muốn đánh bại Lăng Ca, cũng không triếu chiếu, chiếu tầm thường, nhìn xem chính mình nữ hạnh. Nghe được có người nói Trương Lãng không phải, Trần Mặc cái thứ nhất đứng dậy. Âu Dương Thiên cười lạnh nói, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Trương Lãng mãi mãi cũng không có khả năng trở thành Tinh Thành thành chủ. Ngươi cũng chính là hiện tại phế lối một chút, đợi lát nữa Lãng ca tới, còn không phải phải ngoan ngoãn đứng lên hô một tiếng Trương lão sư. Tân Mặc giọng điệu cứng rắn nói xong, Trương Lãng liền từ bên ngoài đi vào. Trương lão sư. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Âu Dương Thiên vẫn là không có phá hư chính mình lúc trước đỗ ước, nghe bốn phía truyền đến tiếng cười nhẹ, Âu Dương Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, thầm hạ quyết tâm, đêm nay Tinh Thành tranh đoạt chiến, nhất định phải đánh bại Trương Lãng. làm cho tất cả mọi người xem Hàn Âu Dương Thiên so Trương Lãng lợi hại hơn. Trương Lãng cảm giác trong phòng học bầu không khí giống như có điểm gì là lạ, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng học sinh, không có phát hiện cái gì dị dạng, vẫn là kia một đám quan nghị đại cùng phú nhị đại tạo thành lớp, từng cái cùng bình thường đồng dạng tùy ý ngồi, thấy thế nào đều không giống như là phải thật tốt nghe Trương Lãng giảng bài dáng vẻ. Chương 872, hội tụ. Sau khi tan học, Trương Lãng đơn giản ăn một chút cơm, liền trở về chính mình ký túc xá. Ngồi sếp bằng trên giường tu luyện, mài cho đến sắc trời bên ngoài tối xuống, mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn giống như là hai cái sâu không thấy đáy giếng, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt, loại tình huống này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, rất nhanh, chứng lãng ánh mắt liền khôi phục bình thường. Tiến vào trò chơi về sau, chứng lãng từ bên cạnh Hải Thành về tới Thiên Không Huyền Thành, Ngạo Vũ Bang rất nhiều thành viên đều tại Thiên Không Huyền Thành, chờ lấy tinh thành tranh đoạt chiến bắt đầu. Lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến. Ngươi cái này làm bang chủ chính là không phải hẳn là cho đại gia nói chút gì. Thượng quan Linh Nghiên nhìn thấy Trương Lãng tới, có chút nghiêng đầu nhìn xem hắn. Trương Lãng cười khổ nói, miệng của ta luôn luôn đều rất đần, vẫn là ngươi đi nói đi, hoặc là để Tiểu Tuyết Hoa đi nói cũng được. Tình thành tranh đoạt chiến chuyện lớn như vậy, ngươi làm bang chủ sao có thể không nói hai câu đầu, ngươi cũng không sợ gây nên bang phái thành viên bất mãn. Thượng quan Linh Nghiên liếc mắt. Trương Lãng cười hắc hắc nói, chỉ cần có ngươi tại, ta liền không sợ bang phái xảy ra nhiều loạn. ngươi cũng bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. Thượng quan Linh Yên hướng về phía Trương Lãng phía sau bĩu bĩu cái cằm, giống như cười mà không phải cười nói, bang phái sự tình ta có thể xử lý tốt, nhưng các nàng sự tình làm sao bây giờ? Trương Lãng không biết rõ Thượng quan Linh Yên ý tứ trong lời nói, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, thân sắc lập tức có chút cứng ngắc, nhỏ mướp, Long Thành, Lưu Hân Duyệt, Phùng Linh. Mấy cái cùng Trương Lãng ít nhiều có chút liên quan nữ hải vậy mà kết bạn đi tới. Nhìn các nàng cùng một chỗ vừa nói vừa cười bộ dáng, quan hệ cũng không tệ lắm. Cái kia, ta còn có chút việc, cần đơn độc đi xử lý một chút, nếu như tại Tinh Thành tranh đoạt chiến bắt đầu về sau, ta vẫn chưa về, ngươi liền mang theo Ngạo Vũ bang trực tiếp đi Tinh hệ chiến trường. Trương Lãng không đợi Thượng Quan Linh Yên trả lời, nhanh chóng đi hướng một bên truyền tống trận, quang mang lóe lên, rời đi thiên không huyễn thành. Hắn chạy nhanh như vậy đi làm cái gì, cùng đào mệnh đồng dạng. Ngeo ngướp đi vào Thượng Quan Linh Yên bên người, vênh váo hung hăng nhìn xem nàng. Thượng quan Linh Yên chuyển động thân thể, cái hốt đối mèo mướp, lưu lại ba chữ, không biết rõ. Chảnh cái gì chứ? Mèo mướp hướng về phía Thượng quan Linh Yên bóng lưng làm cái mặt quỷ, nhìn xuống vòng tay, khoảng cách tinh thành tranh đoạt chiến bắt đầu không có còn lại bao nhiêu thời gian, không biết rõ Trương Lãng lúc này rời đi thiên không huyền thành muốn đi làm cái gì. Đừng nói mèo mướp không biết, liền ngay cả Thượng quan Linh Yên cũng không biết Trương Lãng lúc này sẽ đi chỗ nào, muốn làm gì sự tình. Theo càng ngày càng tiếp cận tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian, ngạo vũ bang thành viên cũng là càng tụ càng nhiều, làm cơ hồ tất cả thành viên đều tới về sau, thượng quan linh yên biết không thể đàng chờ sau đó đi, trực tiếp đang bang phái bên trong ra lệnh, xuất phát, đi tinh hệ chiến trường cửa vào. Hoàng Thành làm nhất tới gần tinh hệ chiến trường chủ thành, chưa bao giờ như hôm nay náo nhiệt như vậy qua, phô thiên cái địa người chơi từ hoàng thành truyền tống trận ra, sau đó chạy hướng ngoài thành tinh hệ chiến trường lối vào. Phần lớn người chơi đều là để giúp phái hình thức tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, đương nhiên cũng có số ít người chơi là đơn thương độc mã tiến vào tinh hệ chiến trường, tỉ như giống Lục Mạn Thiên, còn có thích độc lai like độc vãng Ninh Phong, hai người kia đều La Ngạo Vũ ba người, nhưng không có cùng Ngạo Vũ bang đại bộ đội cùng một chỗ, Ngạo Vũ bang những người khác căn bản không có lưu ý đến hai người kia không tại hiện trường. Tiến vào tinh hệ chiến trường rất đơn giản, chỉ cần trong ba lô có báo danh tham gia tinh thành tranh đoạt chiến lệnh bài. liền có thể tiến vào tinh hệ chiến trường, không có, lại chỉ có thể ở bên ngoài, chí ít tại tinh thành tranh đoạt chiến kết thúc trước đó, không có báo danh tham gia tinh thành tranh đoạt chiến người chơi là không thể tiến vào tinh hệ chiến trường. Lao tỷ, Lãng ca làm sao không tại? Biến mất 3 ngày thượng quan Dũng cuối cùng xong ra, trái tìm phải tìm không nhìn thấy Trương Lãng, đành phải hỏi thăm thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, chỉ nói có chút việc phải xử lý, trong nhà hết thệ vẫn tốt chứ. Tôi đây Trong nhà đều chờ đợi ngươi cùng Lãng Ca nhanh lên kết hôn, cực kỳ cái mập mạp tiểu tử. Thượng quan Dũng hiện tại là gan càng lúc càng lớn, dám trắng trợn dễu cợt Thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên bộc bộc nắm tay, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang, ba ngày không thấy. Ngứa ra đúng không? Lao tỷ, ta sai rồi. Thượng quan Dũng rất không có cốt khí cười theo. Thượng quan Linh Nghiên không có động thủ đánh Thượng quan Dũng, ánh mắt nhìn về phía từ đằng xa đi tới tinh thần ba người phụ trách vô địch 001, võ thần bang triệu võ dương. Phi ngư bang tử phi ngư, thiên chi nhai tần thiên nhai, còn có một cái so sánh để thượng quan linh yên ngoài ý muốn lịch phong lâu lâu chủ hoa mãn lâu thế mà cũng tới. Tứ đại gia tộc chỉ có Âu Dương gia thiên hạ bang không người đến, Âu Dương Thiên tiểu tử kia không phải là muốn làm một mình đi. Triệu Võ Dương đi đến thượng quan linh yên trước mặt, nhìn hai bên một chút, nhịn không được nhíu mày. Tần Thiên Nhai vui vẻ cười nói, ta nghe nói Âu Dương Thiên cùng Trương lão quan hệ không hề tốt đẹp gì, Âu Dương Thiên có thể là không hảo ý cùng ngạo vũ bang kết minh đi. Có khả năng này, Âu Dương Thiên bình thường làm người kiêu ngạo như vậy, đáng tội không ít người, bị Trương Lãng giáo huấn mấy lần cũng là đáng đời. Nhớ tới Âu Dương Thiên bình thường tác phong làm việc, Triệu Võ Dương không có một chút sắc mặt tốt. Tử Phi Ngư nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên tò mò hỏi, Trương Lãng người đâu, cho hắn gửi tin tức cũng không trở về, nếu không phải hệ thống biểu hiện hắn tại tuyến, ta còn tưởng rằng hắn không có vào trò chơi đâu. Trương Lãng tại xử lý một cái chuyện, chúng ta không cần chờ hắn, tinh thành tranh đoạt chiến lập tức liền muốn bắt đầu. chư vị có cái gì kế hoạch? Thượng quan Linh Yên đối với chương Lãng hướng đi cũng là không hiểu ra sao, mắt thấy thời gian sắp đến, dự định trước dẫn đội tiến vào tinh hệ chiến trường. Lịch Phong Lâu lâu chủ hoa mãn lâu nghe vậy mở miệng nói, tham gia tinh thành tranh đoạt chiến chủng tộc tổng cộng có 64 cái, ta đem Lịch Phong Lâu đạt được tất cả liên quan tới tinh hệ chiến trường tin tức sửa sang lại một lần, những tinh hệ khác cơ hồ đều là lấy chủng tộc hình thức tiến vào tinh hệ chiến trường, tương đối phương diện này tới nói, hệ ngân hà các thế lực lớn âm thầm có đủ loại tính toán. Hệ Ngân Hà ở vào rõ ràng thế yếu, muốn cho hệ Ngân Hà tất cả thế lực đoàn. Kết lại độ khó quá lớn, chúng ta mấy cái này bang phái có thể tụ ở chỗ này đã rất không dễ dàng, ta cảm thấy chúng ta tạm thời trước không muốn trực tiếp tham dự tinh thành tranh đoạt chiến, chỉ cần ở ngoại vi yên lặng theo dõi kỳ biến, nhắm ngay cơ hội đang toàn lực. Nếu dễ phó thắng được trận chiến tranh này. Biện pháp này có thể thực hiện, nói cho cùng, chúng ta mấy nhà bang phái nhân viên vẫn là quá ít, may mắn tinh thành tranh đoạt chiến không thể cùng chủng tộc khác liên thủ. Không phải, khẳng định có rất nhiều chủng tộc nghĩ cùng một chỗ liên thủ đối phó hệ ngân hà." Triệu Võ Dương nhẹ gật đầu, đồng ý hoa mãn lâu đề nghị. Tân Thiên nghe nghĩ nghĩ, nói bổ sung, "Chúng ta mấy nhà liên minh, tại tranh đoạt trước khi chiến đấu kỳ một cá nhân cũng không đi lên tham gia tranh đoạt chiến, cái này không thực tế, chúng ta có thể đem bang phái thành viên chia mấy cái đội ngũ, đã phải có cuối cùng tranh đoạt tinh thành bộ đội chủ lực, lại phải có giai đoạn trước phụ trách mê hoặc địch nhân đám bộ đội nhỏ." Phi ngư bang nhân số ít Tại giai đoạn trước có thể chủ động xông đi lên đạm dương mê hoặc địch nhân đội ngũ. Tử Phi Ngư đột nhiên mở miệng, khiến người khác đều sửng sốt một chút, cái gọi là giai đoạn trước mê hoặc địch nhân đội ngũ dạng này cách gọi chỉ là ếm thai điểm mà thôi, nói trắng ra là chính là cử đi đi chịu chết phá hồi. Chương 873: Trở mặt không nhận lợ. Mấy cái đại bang phái người phụ trách đều không muốn để cho đội ngũ của mình làm cái này mê hoặc địch nhân đám bộ đội nhỏ, không nghĩ tới Tử Phi Ngư chủ động đem cái này phiền phức việc cần làm cho nắm ở trên thân. Ta thiên chi nhai cho phi ngư bang điều tới 200 cái huynh đệ, bọn hắn hết thể hành động đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tần thiên ngai trước hết nhất kịp phản ứng, mới mở miệng cho tử phi ngư 200 người tay, đồng thời nhìn về phía đại gia nói, bạo hiểm sự tình không thể chỉ để phi ngư bang tự mình làm, mỗi cái bang phái đều cho phi ngư bang một ít nhân thủ, chỉ có dạng này, Ả Lý Ản mới có thể tin tưởng kia là chúng ta bộ đội chủ lực, thuận tiện ẩn tàng thực lực chân chính. Thượng quan Linh Yên nhìn về phía tử phi ngư, nói, Nạo Vũ bang cũng cho Phi Ngư bang 200 nhân thủ, mà khác Nạo Vũ bang nhà kho đã đối Phi Ngư bang khai thông, bên trong có không ít không sai trang bị, mỗi một cái đội viên có thể tạm thời lĩnh dùng một kiện trang bị, tại tinh thành tranh đoạt chiến ma biểu hiện tốt, trang bị liền về bản thân hắn tất cả. Võ Thần bang không có Nạo Vũ bang hào phóng như vậy, ta chỉ có thể cho Phi Ngư bang 200 nhân thủ. Triệu Võ Dương đằng chát cười cười, Võ Thần trong bang không có giống Trương Lãng như thế cày đồ cao thủ. Trương Lãng một cá nhân tùy tiện đều có thể soát ra một đống lớn tốt trang bị, có thể những người khác không được, đẳng cấp bảng cái thứ nhất có một cá nhân, đó chính là Trương Lãng, người khác không có cách nào phục chế thực lực của hắn. Vô Địch 001 cởi mở cười nói, tinh thần bang nhân số không phải rất nhiều, chỉ có thể cho Phi Ngư bang 100 nhân thủ, nhưng ta cam đoan, bọn hắn đều là cao thủ. Ta ơn các vị tin được ta từ Phi Ngư. Từ Phi Ngư hướng về phía mấy cái bang phái người phụ trách ôn quyền thi lễ một cái. Hắn sợ dĩ chủ động đưa ra để Phi Ngư Bang làm tranh đoạt chiến giai đoạn trước phá hôi, cũng là chuyện không có cách nào, ở đây bang phái Phi Ngư Bang là nhỏ yếu nhất, khả năng tại chiến đấu lực bên trên so nghịch phong lâu muốn cường một chút như vậy, nhưng người ta là làm công tác tình báo, liên minh có thể không có Phi Ngư Bang, lại không thể không có nghịch phong lâu, nếu như tại tranh đoạt chiến bên trong. Phi Ngư Bang không thể có sợ tất vì, tranh đoạt chiến kết thúc về sau, Phi Ngư Bang có cái gì diện mục hưởng thụ tinh thành các loại ưu đãi, vì tại tranh đoạt chiến kết thúc về sau Phi ngư bang có thể quang minh chính đại hành tàu tại tinh thành bên trong, từ phi ngư mới nhảy ra chủ động làm con phê hát. Áo thi này. Tinh hệ chiến trường mở ra. Một cái thủi hạ đi tới mấy cái bang phái người phụ trách trước mặt, nói ra đại gia quan tâm nhất một việc. Tiến tinh hệ chiến trường. Thượng quan Linh Yên thần sắc trịnh trọng, ánh mắt chậm rãi tại mấy cái bang phái người phụ trách trên thân đảo qua, cuối cùng huy động cánh tay, dẫn mọi người tiến vào tinh hệ chiến trường. Tinh hệ chiến trường là một cái hình tròn địa đô. Tựa như là một vòng tròn, tại vòng tròn bên ngoài phân biệt có 64 cái lỗ hổng, những cái kia lỗ hổng là tiến vào tinh hệ chiến trường lối vào, lúc này 64 cái khác biệt tinh hệ chủng tộc ngay tại thông qua những này lớn nhỏ không đều lỗ hổng đi vào tinh hệ chiến trường, mục tiêu của bọn hắn đều là tiến vào vòng tròn điểm trung tâm, tinh thành, tất cả chủng tộc cuối cùng chiến cũng sẽ ở tinh thành tiến hành. Hiện tại chiến trường cũng không phải lúc trước Trương Lãng lần thứ nhất tiến vào thời điểm chiến trường, tinh hệ chiến trường trở nên lớn rất nhiều. Mỗi một cái chủng tộc từ cửa vào đi đến ở giữa tinh thành ước thường phải tốn hao thời gian 1 tiếng, đây là bởi vì tranh đoạt chiến điều chỉnh về sau khoảng cách, nếu như là không có điều chỉnh trước đó, muốn từ cửa vào đi đến tinh thành ít nhất cần thời gian 1 ngày. Tranh đoạt chiến trung tiến hành 6 giờ, đi đường liền muốn 1 giờ, tất cả chủng tộc đều tại tranh đoạt từng giây hướng tinh thành đi, hy vọng có thể trước một bước tiến vào tinh thành, chỉ cần có thể so chủng tộc khác đi vào trước, nói không chừng liền có thể khống chế lại tinh thành. Từ đó cuối cùng thắng được trận chiến tranh đoạt này. Tại tất cả tham gia tinh thành tranh đoạt chiến người chơi đều tiến vào tinh hệ chiến trường, hướng tinh thành đi đường thời điểm, Trương Lãng xuất hiện ở Bình Nguyên Thành. Hiện tại Bình Nguyên Thành cơ hồ không có một cái nào người chơi tồn tại, tất cả đều đi tinh hệ chiến trường, Trương Lãng lẻ loi chơi trọi một mình đi ra truyền thống trận, thẳng đến ngoài thành đi đến, trải qua kinh khủng hẻm núi, tiến vào kinh khủng hang động dưới mặt đất tử linh phần mộ chôn sâu nhất tòa kia đại điện chống trả, ở trong đại điện mặt có hai người đang chờ hắn. tiểu tử thúi, tinh thành tranh đoạt chiến đã bắt đầu, vì cái gì lúc này để chúng ta hai cái tới đây? Lục Mạn Thiên không nhịn được đi tới đi lui, nhìn thấy Trương Lãng tiến vào đại điện, lo lắng nói: "Nếu như ta không làm được tinh thành thành chủ, tuyệt đối không tha cho tiểu tử ngươi." Trương Lãng vui vẻ cười nói: "Tinh thành tranh đoạt chiến cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, không đến cuối cùng thời khắc, là không thể nào phân ra thắng bại, chiến đấu muốn tiến hành 6 giờ, có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm một cái nhiệm vụ." Ta cam đoan ngươi có thể làm tinh thành đời thứ nhất thành chủ. Thật để cho ta làm thành chủ." Lúc Mạn Thiên có chút không tin Trương Lãng nói lời. Trương Lãng một bộ nhận vũ nhục khí quát giận, tức giận nói, "Nói để ngươi làm thành chủ, liền nhất định khiến ngươi làm thành chủ." "Hắc hắc, đừng nóng giận nha, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút." Lúc Mạn Thiên an ủi tính vô vô Trương Lãng bả vai, đánh ra bốn phía tỏ mò hỏi, "Nơi này ta cùng Đình Phong đều tìm thật là nhiều lần, chính là một cái đại điện trống trải, bên trong không có cái gì." Ngươi ở chỗ này có thể làm nhiệm vụ gì, còn tìm đến hai chúng ta hỗ trợ? Một cái rất khó nhiệm vụ. Trương Lãng thần sắc có chút nghiêm túc, chăm chú nhìn xem Lục Mạn Thiên nói, tại làm nhiệm vụ trước đó, ngươi cái này một thân rác rưởi trang bị nhất định phải đổi lại, không phải chỉ có thể cản trở. Vậy ngươi còn chờ cái gì, mau đưa Lam Hải Triệu Hoàng đi ra a. Nói đến đổi trang bị, Lục Mạn Thiên trong giọng nói có chút kích động, hai tay không ngừng vừa đi vừa về xoắn nắm, trong mắt quang mang mười phần lóe mắt. Lam Hải Trương Lãng cũng không sợ Lục Mạn Thiên quy ngợ, Lam Hải trực tiếp xuất hiện tại Trương Lãng bên người. Lục Mạn Thiên nhìn thấy Lam Hải một khắc này, một cái tay hướng phía trước rũ ra, trên tay hắn trống rỗng xuất hiện một đầu mang theo không gian chứa vật đại lưng, cầm tới đồ vật Lục Mạn Thiên không kịp chờ đợi đem một thân rác rưởi trang bị đổi đi, rất nhanh, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng Lục Mạn Thiên biến thành một cái giống như vương đại thối kim quang lóng lánh nam nhân. "Cảm ơn, tiểu tử rối." Lục Mạn Thiên chụm chụm cái mũi, nhẹ nhàng gọ gọ ngón tay. cũng không quay đầu lại hướng đại điện xuất khẩu đi đến. Trương Lãng ngoài cười nhưng trong không cười hơi híp mắt, nhắc nhở, "Lão Luca, ngươi thật giống như quên một chuyện rất trọng yếu." "Không có à, ta chỉ nhớ tốt như vậy, làm sao lại quên sự tình đâu? Ngươi nhất định là nhớ lầm, ta còn vội vã đi tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, liền không bồi ngươi ở trô này chơi." Lúc Mạn Tiên càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh liền có thể chạy ra đại điện cửa vào. "Ngươi đã từng đáp ứng cho ta một kiện trung cực thần khí." có phải hay không hẳn là thực hiện như nói. Nhìn thấy dạng ngu, Lạc Lăng Lục Mạn Thiên, Trương Lãng chỉ có thể đem lời nói hiểu thêm. Lúc Mạn Thiên phất phất tay nói, "Ngươi chớ nói lung tung a, ta làm sao lại đáp ứng đưa ngươi một kiện trung cực thần khí, trung cực thần khí là mệnh căn của ta, ngươi nghe nói qua có người sẽ đem mệnh căn tử tặng người sao?" Lam Hải, liên loại người này, ngươi thế mà theo hắn như vậy lâu, thật sự là ủy khuất ngươi." Trương Lãng không có đi truy Lục Mạn Thiên, nghiêng ngắm Lam Hải một chút. Nếu như trước kia Lam Hải nguyện ý đem Lục Mạn Thiên gửi ở hắn nơi đó đồ vật cho Trương Lãng, Trương Lãng cũng không cần phiền toái như vậy. Chương 874, Vương tọa phong ấn. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên trở mặt không nhận nợ đứa hạnh, Lam Hải cũng là tuyệt không ngoài ý muốn, mặt không thay đổi nói, hắn là ta đã từng chủ nhân, tại không có đem đồ vật giao cho trong tay hắn trước đó, ta không thể công phần hắn. À, ý của ngươi là nói, chỉ cần đem đồ vật giao cho trong tay hắn về sau, liền có thể phản bội hắn? Trương Lãng Tử Lam Hải trong lời nói nghe được một điểm ý tứ gì khác, Lục Mạn Thiên tại đem đồ vật giao cho Lam Hải đã bảo thời điểm, là lấy chủ nhân thân phận ra lệnh, thân là huyền thú Lam Hải không có cách nào vi phạm đạo mệnh lệnh này, từ đem đồ vật giao cho Lục Mạn Thiên một khắc kia trở đi, Lam Hải mới xem như chân chính cùng Lục Mạn Thiên phân rõ giới hạn, hiện tại Lam Hải chính là trương lãng một người huyền thú. Trương Lãng nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào chạy trốn Lục Mạn Thiên nói, nếu như ta hiện tại để ngươi đánh hắn Ngươi có thể hay không bởi vì hắn là ngươi đã từng chủ nhân, mà không đành lòng động thủ?" "Sẽ không." Lam Hải không hề nghi ngờ, trả lời phi thường dứt khoát, thậm chí có loại kích động biểu lộ, nói bổ sung, "Kỳ thật ta đã sớm muốn đánh hắn, một mực bởi vì hắn là chủ nhân của ta, có quy tắc trò chơi hạn chế, không có cách nào xuất thủ." Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, "Quá tốt rồi, tiếp xuống ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Lục Mạn Thiên thiếu ta một kiện trùng cực thần khí, ngươi biết nên làm như thế nào?" đánh đến hắn chủ động giao ra thiếu chủ nhân món kia thần khí. Lam Hải không hổ là trí tuệ hình huyễn thú, một chút đoán được Trương Lãng tâm tư. Trương Lãng hướng về phía Lục Mạn Thiên phương hướng nhíu nhíu cái cằm, "Mau đi đi, chí ít cũng làm cho hắn giao ra một kiện trung cực thần khí, nếu như có thể toàn bộ giao ra, liền càng thêm tốt." "Chủ nhân yên tâm, ta đối Lục Mạn Thiên ý kiến cũng là rất lớn." Lam Hải hưng phấn bốt bốt nắm tay, cười gần nhanh chóng truy kích Lục Mạn Thiên. Trương Lãng giả mù sa mưa đồng tình nói, "Lão Lục à, lão Lục" Nhìn xem ngươi những năm này đều làm chuyện gì tốt, ngay cả mình đã từng huyễn thú đều một lòng muốn đánh ngươi một trâu hả giận, thật hy vọng Lam Hải xuất thủ không nên quá hung ác, đem ngươi đánh cái bản thân bất tội là được rồi, đánh chết ngươi, có chút quá tiện nghi. Trương Lãng trong miệng những lời ác độc lời nói, không có gây nên đinh phong bất kỳ khó chịu nào, Tỉnh táo phân tích nói, tại Lục Mạn Tiên không có đạt được kia một thân sáng lấp lánh trang bị trước đó, Lam Hải cũng có thể đánh bại Lục Mạn Tiên. Nhưng bây giờ nó một cái huyễn thu không thể nào là Lục Mạn Thiên đối thủ, ngươi muốn đạt được trùng cực thần khí, chỉ có thể tự mình động thủ. Lục Mạn Thiên lớn bao nhiêu bản sự, ta còn là rất rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không gọi hắn đến giúp đỡ làm nhiệm vụ. Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, một mặt tự tin nói, Lang Hải chỉ có thể muốn ngăn cản Lục Mạn Thiên, kéo dài một ít thời gian, ta tự nhưng có biện pháp để Lục Mạn Thiên chủ động đem thiếu ta món kia trùng cực thần khí giao ra. Ngươi nghĩ tại cái không gian này động tay chân? Đinh Phong rất nhạy cảm cảm giác được một tia dị dạng, ánh mắt không ngừng ở trong đại điện mặt liếc nhìn, nơi này hắn cùng Lục Mạn Thiên tìm không dưới 3 lần, không phát hiện chút gì, thực sự không biết rõ còn có cái gì là bọn hắn không có lưu ý đến. Lục Mạn Thiên cũng không nghĩ một chút, ta tất nhiên dám đem Lam Hải Triệu Hoàng đi ra, liền không sợ hắn cầm đồ vật chạy, chờ sau đó, hắn chạy thế nào, ta để hắn tại chạy thế nào trở về. Trứng lãng trong tay xuất hiện một thanh kim quang long lánh cái ghế, xác thực nói là một thanh vương tọa. Từng tại kinh khủng hang động tiến dưới mặt đất bốn tầng lối vào đạt được Bạch cốt vương tọa. Tại Trương Lãng xuất ra Bạch cốt vương tọa trong nháy mắt, cả tòa đại điện vang lên một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, giống như là có vô số oan hồn lệ quỷ tại kêu thảm, thanh âm cực lớn, đến đinh thai nhức góc tình trạng, liền ngay cả luân luân tỉnh táo đinh phong trên mặt đều xuất hiện một tia động dung, cẩn thận nhìn xem bốn phía, chủy thủ đã xuất hiện ở trên tay. Trương Lãng nhìn xem trong tay chỉ lớn chừng quả đấm tinh xảo vương tọa, nói: "Không cần thần Trương Tại vương tọa mặt ngoài phong ấn không có phá mất trước đó, chúng ta là không có nguy hiểm. Ngươi nói là cái này phía trên có phong ấn. Đinh Phong nhìn về phía Trương lão trong tay đến vương tọa, hình dạng mặc dù rất nhỏ, nhưng lại không che giấu được vương tọa bên trên khí tức cường đại. Trương lão gật đầu nói, trước kia ta không chỉ một lần tới qua cái này đại điện, chỉ có thể cảm giác được trong đại điện một cỗ tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng không có biện pháp tìm ra nguy hiểm ở nơi nào, thẳng đến có một lần, ta trong lúc vô tình lấy ra cái này vương tọa, mới phát hiện Vương Tọa chỉ cần xuất hiện tại bên trong đại điện này, nó mặt ngoài liền sẽ hiện ra một đạo rất kiên cố phong ấn, ta không biết rõ phá vỡ phong ấn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ là có loại dự cảm, đánh vỡ phong ấn về sau, có lẽ sẽ có một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, cái ghế này thực sự quá không bình thường, cho nên mới đem các ngươi hai cái gọi tới hỗ trợ, ta nghĩ tại tham gia tinh thành tranh đoạt chiến trước đó, đem Vương Tọa thuộc tính lấy ra. Nó thuộc tính là cái gì? Đinh Phong có chút không rõ, Vương Tọa tại chương lãng trong tay Hẳn là có thể nhìn thấy vương tọa thuộc tính. Vương tọa tạm thời không có biểu hiện bất luận cái gì thuộc tính, chỉ có một cái thần bí vương tọa danh xưng, nhưng ta có loại dự cảm, cái này vương tọa tuyệt đối không đơn giản. Trương Lãng chuyển động vương tọa, quan sát tỉ mỉ lấy vương tọa mặt ngoài, trong đầu không khỏi nhớ lại tại tinh hệ chiến trường gặp phải cự nhân vương, lúc trước cự nhân vương ngồi tại thuộc về vua của nó chỗ ngồi, có thể không ngừng triệu hồi ra cự nhân thủ hạ, nếu như cái này bạch cốt vương tọa cũng có thể triệu hoán dưới tay lời nói. Vậy sẽ là phi thường cường đại một kiện trang bị, Lục Mạn Thiên lúc trước cũng đã nói, cái này Vương Tọa vốn là một cái vui yêu tất cả, vui yêu còn cần nó triệu. Hoán ra vong linh quân đoàn, nghĩ tới đây, Trương Lãng lại có chút không cam tâm. T. Hãy giết cự nhân vương về sau, Trương Lãng đi tìm cự nhân vương Vương Tọa, đáng tiếc sau khi sự việc xảy ra không có cái gì tìm tới, cự nhân vương tử vong thời điểm cũng không nổ ra cái này lợi hại nhất trang bị. Ngươi muốn ở chỗ này phá vỡ phong ấn, dùng cái gì phá? Thân là sát thủ Đinh Phong có thể từ vương tọa bên trên cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí so Trương Lãng cảm nhận được càng thêm rõ ràng, nhưng hắn không có vì vậy lùi bước, làm một hợp cách sát thủ chuyên nghiệp, không sợ nhất chính là tử vong. Trương Lãng trong tay xuất hiện một khối đá, đã từng làm dựng bang nhiệm vụ, tiến vào đá rơi cốc đạt được tầng đá, phá hư thạch, tử sát trang bị, có thể phá hư hết thể kích giới, phong ấn, dùng bên độ 1, dùng bên độ về không, trang bị biến mất. Hết thể đều giống như an bài tốt, trước có vương tọa Sau đó lại lấy được phá hư thạch, hiện tại duy nhất để Trương Lãng lo lắng chính là, phá vỡ phong ấn về sau muốn tao ngộ phong hiểm. Lục Mạn Tiên vẫn chưa về. Đinh Phong Khi nhìn đến phá hư sau đá, liền biết Trương Lãng muốn phá vỡ Vương Tọa phong ấn, vội vàng nhắc nhở hắn Lục Mạn Tiên sự tình, lúc này thêm một người, liền sẽ nhiều một phần chắc chắn. Trương Lãng một tay cầm Vương Tọa, một tay cầm phá hư thạch, cười nói, Lục Mạn Tiên sẽ trở lại, tại ta xuất ra Vương Tọa về sau. Cả tòa đại điện liền sẽ tiến vào một cái không thể sử dụng quyền trục về thành, không thể rời đi không gian kỳ dị, đại điện xuất khẩu bên ngoài không phải là quái vật đẳng cấp tương đối thấp kinh khủng hang động, mà là có vô biên vô hạn cao cấp vong linh quái vật bản đồ mới, chỉ bằng Lục Mạn Thiên hiện tại đẳng cấp muốn từ vong linh quân đoàn đang bao vây đi ra. Ngoài, căn bản không có khả năng, càng đáng sợ chính là, cho dù là tử vong, cũng là tại nguyên trô phục sinh, ngay cả về thành phục sinh khả năng đều không có, lấy Lục Mạn Thiên kiến thức rộng dãi Hắn hẳn phải biết bên ngoài là địa phương nào, sẽ không buốc lên bị giết. Tới không cấp, lộ ra ánh sáng trang bị nguy hiểm chạy trốn. Chương 875, Uy hiếp Lục Mạn Thiên. Nghe Trương Lãng giải thích, Đinh Phong không nói gì, trực tiếp hướng đại điện xuất khẩu đi đến, hắn muốn tận mắt xác định một chút Trương Lãng nói có đúng không là thật. Nhìn xem Đinh Phong bóng lưng, Trương Lãng buồn cười lắc đầu, hai tay cầm hai dạng đồ vật cũng đi theo, ngay tại hai người sắp đi đến xuất khẩu lúc, chạy vào hai đạo hơi có vẻ thân ảnh chợt vặn, Lục Mạn Thiên cùng Lâm Hải Lúc này hai người không có vừa mới bắt đầu hăng hái, Lục Mạn Thiên cũng đem trên thân những cái kia kim quang lóng lánh trang bị quang mang cho đóng lại, lại biến trở về đến cái kia một thân ẩm đạm trang bị Lục Mạn Thiên, phát sáng thuộc tính mặc dù đóng lại, nhưng trang bị cái khác thuộc tính vẫn còn, hiện tại Lục Mạn Thiên sức chiến đấu, cùng hắn một thân rách rưới trang thời điểm không thể so sánh nổi. Khí chất phiêu dật Lam Hải trên thân nhiều mấy cái vết thương, tóc rối tung ở sau gáy, tại đi vào đại điện không lâu, trên thân những vết thương kia chậm rãi liền khôi phục. đều là một chút bị thương ngoài da, không giống lần trước trợ giúp Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi, thụ thương nặng như vậy, cần tiến chương lãng huyễn thú không gian tu dưỡng. Vương Bất Đạn, hôn tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì bên ngoài sẽ có thiên thai quân đoàn. Lục Mạn Thiên thở hổn hển hai cái, thân xác khẩn trương chạy đến chương lãng trước mặt, nhìn thấy cầm trong tay hắn Vương tọa, giật mình nói, ngươi nghĩ phá vỡ Bạch cốt vương tọa phương ấn, đạt được vương tọa tán thành. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, đáng tiếc không có ban thưởng. Trương Lãng thu hồi phá hư thạch, đưa tay nói, "Đem ta trung cực thần khí giao ra đi." Lục Mạn Tiên vẻ sau rụt cổ một cái, mạnh miệng nói, "Cái gì trung cực thần khí? Ta lúc nào đáp ứng muốn cho ngươi trung cực thần khí? Đường tưởng rằng ngươi có cái Lam Hải, ta liền sợ ngươi, ta hiện tại một thân thần khí, chỉ bằng ngươi cùng Lam Hải không thể nào là đối thủ của ta." "Ha ha, ngươi nhất định phải cùng chúng ta động thủ." Trương Lãng không có sợ hãi nhìn xem Lục Mạn Tiên, cho dù là đang nghe Lục Mạn Tiên một thân thần khí thời điểm, cũng không có cảm thấy e ngại. Lúc Mạn Thiên trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, căn này pháp trượng dáng vẻ rất cổ quái, mặt ngoài tản ra một cỗ bạch sắc quang mang, quang mang thực sự quá mức lóe mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ pháp trượng cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy tản ra quang mang, như thế hào quang chói sáng làm mọi người dùng con mắt nhìn thời điểm, lại sẽ không đối với con mắt tạo thành một điểm tổn thương, cái này căn bản liền không hợp lý, cũng rất tự nhiên phát sinh. Đây chính là ta trung cực thần khí Thánh Quang Phán Quyết chi trượng. Trương Lãng ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia lửa nóng, thế giới thứ 3 đến nay còn không có đi ra một kiện trung cực thần khí, đừng nói là Trương Lãng, Đinh Phong cũng có chút nhỏ kích động, chỉ là hắn ẩn tàng tương đối tốt, cũng không có biểu hiện ra ngoài. "Là của ta, của ta trung cực thần khí, không phải là của ngươi." Lục Mạn Tiên lập đi lặp lại nhấn mạnh, vì gia tăng sức thuyết phục, đang nói chuyện thời điểm, cầm phán quyết chi trượng tay không ngừng lắc lư. Trương Lãng bình tĩnh nói, "Ngươi đã nói phải cho ta." "Kia chính là ta, ngươi nghĩ không nhận lợ." nhưng là muốn trả giá thật lớn nha. Lão phu không tin, ngươi dám đối lão phu thế nào? Lão phu hiện tại một thân thần khí, lại là thế giới thứ 3 lợi hại nhất chức nghiệp, kẻ lừa đảo, các ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời mau đem Vương tọa thu lại, không phải ta cần phải cướp đi nó. Lục Mạn Thiên hai mắt sáng lên nhìn về phía chương lãng trong tay Vương tọa, chương lãng có lẽ không rõ ràng Vương tọa giá trị, nhưng Lục Mạn Thiên cũng rất rõ ràng, nếu là có cơ hội đem Vương tọa đem tới tay, Lục Mạn Thiên cũng sẽ không có chút do dự. Trương Lãng không sợ Lục Mạn Thiên nhớ thương, chủ động hướng Lục Mạn Thiên phương hướng di động hai bước, nói: "Muốn nha, rước khoát trực tiếp cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi giáng cẩm, ta liền giáng cho." "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lục Mạn Thiên không có đi tiếp Trương Lãng trong tay Vương Tọa, có chút hoảng sợ sau để hai bước, không phải hắn không muốn Vương Tọa, mà là Trương Lãng trong tay cái kia phá hư thạch thật là đáng sợ, ai đánh vợ Vương Tọa phong ẩn, người đó là Vương Tọa chủ nhân, tại phong ẩn bị đánh phá về sau, Nếu như không phải Vương Tọa chủ nhân đụng vào Vương Tọa lời nói, sẽ nhận vô cùng vô tận Thiên Thai quân đoàn truy sát, cho dù là giết tới không cấp đều không nhất định sẽ đình chỉ, Lục Mạn Thiên nếu là không cẩn thận tiếp xúc đến Trương Lãng phá hư phong ấn sau Vương Tọa, hắn về sau cũng không cần tiến thế giới thứ 3, chỉ cần tiến đến, liền sẽ đối mặt Thiên Thai quân đoàn truy sát, nếu thật là như thế, cái số này liền sẽ chết để phế bỏ. Trương Lãng đem phá hư thạch gián chặt lấy Vương Tọa, làm ra một bộ tùy thời muốn đánh vợ phong ấn cử động. Giải thích nói, ngươi không phải muốn Bạch Cốt Vương tọa sao? Ta đem vương tọa cho ngươi, nhanh tiếp được à? Khốn nạn tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta." Lục Mạn Thiên cùng tránh hỗn dịch, nhanh chóng lui về sau đi, một mực tối lui đến đại điện chỗ lối ra, vô ý thức quay đầu mắt nhìn phía ngoài thiên thai quân đoàn, lại sợ hướng trong đại điện đi hai bước, giơ tay nói, đem vương tọa thu lại, có chuyện hảo hảo nói. "Đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta, sau đó cùng ta cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ, chỉ đơn giản như vậy." Trương Lãng thu hồi vương tọa, Hắn đương nhiên không có khả năng đem vương tộc đưa cho Lục Mạn Tiên, đây chính là hắn chuẩn bị dùng tại tinh thành tranh đoạt chiến phía trên vương bài. Lục Mạn Tiên trên mặt biểu lộ âm tình bất định, một hồi nhìn xem bên ngoài, một hồi nhìn xem Trương Lãng trong tay Vương Tọa cùng phá hư thạch, hắn hiện tại thật sự là không đường có thể đi, phía ngoài Thiên Thai quân đoàn không thể chui vào, Trương Lãng trong tay Vương Tọa cũng không thể chạm vào, dưới mắt chỉ có thể đem trung cực thần khí lấy ra con đường này. "Lão Lục, ngươi còn do dự cái gì?" Ngươi bây giờ đã không có đường khác có thể tùyện. Đứng ở một bên, Lam Hải khôi phục được phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhìn thấy Lục Mạn Thiên tiến tới lưỡng nan dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn chưa bao giờ từng thấy Lục Mạn Thiên kinh ngạc thời điểm, trước kia đều là Lục Mạn Thiên hô người, Trương Lãng tựa như là Lục Mạn Thiên khắc tinh, mặc kệ Lục Mạn Thiên có cái gì thủ đoạn, cuối cùng thua thiệt khẳng định là Lục Mạn Thiên, cao hứng rất nhiều, liên xưng hô đều đi theo Trương Lãng học. Lục Mạn Thiên hẩm hừ nhìn về phía Lam Hải, tốt xấu ngươi cũng là ta huyễn thú. Thế mà giúp người ngoài khi dễ ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Sớm biết dạng này, lúc trước liền không nên thu ngươi cái này không có lương tâm hèn thú. Cần nói rõ một điểm, ta không phải giúp người ngoài khi dễ ngươi, Trương Lãng hiện tại là chủ nhân của ta, ngươi mới là ngoại nhân, ta Lam Hải sẽ chỉ giúp mình chủ nhân. Lam Hải nụ cười trên mặt càng rõ rạng, không biết từ nơi nào biến ra một cây quạt, thành thoi thành thoi quạt mấy lần, nó cái này bước xem trò vui bộ dáng, khí lục mạn thiên kém chút bạo tẩu. Lục Mạn Thiên nắm chặt trong tay quyền trượng, không cam lòng nói: "Nếu như ta đặng cấp tại cao điểm, bên ngoài những cái kia thiên thai quân đoàn cũng không nhất định có thể ngăn được ta." Trên đời này không có nếu như, đem ta quyền trượng cho ta đi." Trương Lãng lại một lần đưa tay ra, chuẩn bị nhận lấy trung cực thần khí phán quyết chi trượng. Lam Hải Hạo tâm nhắc nhở: "Lão lục thế nhưng là rất giàu hoạt, không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không buông bỏ giấy rửa, phải cẩn thận không nên bị hắn cướp đi vương tọa, tốt nhất là trước tiên đem vương tọa mặt ngoài phong ấn giải trừ." dạng này người khác cũng không dám đụng bạch cốt vương tọa. Trường 876, Vũ Yêu Hiện Thân Lục mạn thiên trừng lam hải một chút, người cái này ăn cây táo rảo cây sùng khốn nạn, Lao Phu thật hối hận lúc trước không có giết người làm rơi đổ. Lao Lục A, người cũng chớ giả bộ, coi như trở lại trước kia, người cũng sẽ không giết ta, giết ta nhiều nhất bạo một chút tốt một chút trang bị, có thể để ta làm huyện thú về sau. Những năm này, vì người đánh ra bao nhiêu tốt trang bị, chính người chỉ sợ đều nhớ không rõ. Như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, đây mới là ngươi am hiểu nhất." Lam Hải làm Lục Mạn Thiên huyễn thú nhiều năm như vậy, đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ phi thường sâu. Lục Mạn Thiên nghe vậy đổi phế túi lờ xuống, thầm nói, thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị ngươi bán, ai, lão phu thật sự là mắt bị mù a. "Đừng đóng kịch, mau đem quyển trượng giao ra, làm xong vương tọa nhiệm vụ, còn muốn đi tham gia tinh thành tranh đoạt chiến đâu?" Lam Hải đâm thùng Lục Mạn Thiên thê thảm hình tượng, hắn đối Lục Mạn Thiên quá quen thuộc. Biết Lục Mạn Thiên vì không giao ra Phán Quyết Chí Trượng, giả bộ đáng thương chỉ là một bữa ăn sáng. Trương Lãng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Lão Lục, tổ đội đi, nếu như ngươi còn muốn đi tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, tốt nhất đừng đang trì hoãn thời gian." Nói dứt lời, Trương Lãng đầu tiên là hướng Đinh Phong phát một cái xin gia nhập tổ đội, sau đó lại hướng Lục Mạn Thiên phát một cái xin gia nhập tổ đội. Đinh Phong không do dự, trực tiếp đồng ý tổ đội, Lục Mạn Thiên chần chờ, vạn phần không muốn nhìn xem trong tay Phán Quyết Chí Trượng, hắn biết một khi tổ đội Phán quyết tri trưởng liền sẽ giời hắn mà đi. Lao Luca, đừng xem, đó là của ta pháp trượng, không phải ngươi, đang nhìn cũng vô dụng." Trương Lãng khoát tay náo. "Ai?" Lục Mạn Thiên đồng ý Trương Lãng tổ đội, ba người tiến vào cùng một cái đội ngũ về sau, Trương Lãng đem phá hư thạch đánh vào vương tọa bên trên. Đinh một tiếng vang nhỏ, vương tọa mặt ngoài hơi mở phong ấn xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết rách từ từ lớn lên, cái khác vết rách cũng liên tiếp xuất hiện, giống như là mạng nhện đồng dạng nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng răng rắc một tiếng, phong lớn vỡ thành đếm không hết mảnh vỡ, chậm rãi biến mất trong không khí, chướng lãng trong tay Vương tọa dần dần bị lớn, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm Vương tọa rất nhanh biến thành một cái cao lớn Vương tọa. Biến lớn Vương tọa rời đi chướng lãng tay, chậm rãi nổi đồng bệnh giữa không trung, lúc này, chướng lãng mới nhìn rõ ràng Vương tọa dáng vẻ, Vương tọa là dùng từng cây tàn da nhàn nhạt kim sắc quang mang xương cốt chế tác mà thành, tại Vương tọa thành hế ở giữa, có một cái giữ tận đầu lâu, nhìn hình dạng không giống như là nhân loại. Nhưng ở trên ghế dự phòng, nhưng lại có chín cái rõ ràng xem xét chính là nhân loại đầu lâu, chín cái đầu lâu bị khảm nạm tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, để vốn là giữ tợn vương tọa càng thêm làm người ta sợ hãi. Vương tọa trên không trung chậm chạp xoay tròn, sau một khắc, siêu một tiếng, bay về phía một chỗ, Trương Lãng nhìn đến đây, trong lòng có một tia hiểu rõ, lần đầu tiên tới tòa đại điện này lúc, Trương Lãng đã cảm thấy chỗ nào hẳn là có một cái vương tọa. Bởi vì lúc ấy Bạch Cốt Vương tọa dáng vẻ chỉ lớn chừng quả đấm. Hắn căn bản không có liên tưởng đến nơi nào sẽ là Bạch Cốt Vương tọa nên ở địa phương. Vương tọa rơi trên mặt đất lúc, không có phát ra bất kỳ thanh âm, khi nó rơi vào chính mình bốn nên ngốc địa phương về sau, đại điện mãnh liệt lắc lư dâng lên. Không phải là muốn đem chúng ta mấy cái cho chôn sống đi. Trương Lãng cố gắng giữ vững thân thể, không để cho mình ngã sấp xuống. Lục Mạn Tiên đỡ lấy một bên vách tường, nói, đều là ngươi làm chuyện tốt, lần này thầm rồi, Bạch Cốt Vương tọa giải trừ phong ấn, Thiên Thai quân đoàn tái hiện nhân gian. Vương tọa bên trên có bóng người. Đinh Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh khác lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Vương tọa bên trên thật xuất hiện một bóng người, chỉ là bóng người này có chút mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể thấy rõ tướng mạo. Lại ai phá trừ phong ấn, tỉnh lại ta ngủ say linh hồn ấn ký. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm từ đại điện bốn phương tám hướng vang lên. Trương Lãng nhìn chằm chằm vương tọa thấp giọng nói, là vương tọa bên trên bóng người đang nói chuyện, hắn không phải là Bạch cốt vương tọa chủ nhân đi. Cái kia đã từng triệu hoán vong linh độ thành Lịch Kim. Ta nhìn rất có khả năng này. Lục Mạn Thiên ánh mắt loẻ loẻ nhìn về phía Vương Tọa bên trên Lịch Kim, hắn trước kia là thế giới thứ 3 đỉnh cấp cường giả, đến còn không đến mức bị hù dọa. Bóng người phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, giống như là như cú đêm tiếng kêu, truyền đi rất rất xa, đại điện phía ngoài Thiên Thai quân đoàn tại bóng người trong tiếng cười, trở nên kích động lên, vô số đạo tinh hồng ánh mắt nhìn về phía đại điện lối vào, giống như là chờ đợi tiến vào mệnh lệnh binh sĩ. chỉ cần bóng người ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ không chút do dự xông vào đại điện, xé nát trong đại điện ngoại trừ vương tọa phía trên tất cả sinh vật. Trương Lãng run run người bên trên nổi da gà, đi vào lục Mạn Thiên bên người, nhỏ giọng nói: "Đem quyển trượng cho ta, loại hoàn cảnh này, có cái thần khí mới phát giác được an tâm điểm, ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta liền đem ngươi đá ra đội ngũ, ta cảm thấy, lúc này, ngươi một khi rời đi đội ngũ của ta, hạ chẳng khẳng định vô cùng thê thảm." Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản tiểu tử, Ta nếu là sớm biết nơi này, chính là vương tọa đời trước chủ nhân chết đi địa phương, đánh chết ta, cũng sẽ không tới đây." Lục Mạn Tiên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng vẫn là đem thánh quang phán quyết chi trượng đưa cho Trương lão, không yên lòng dặn dò: "Ngươi cần phải cẩn trách, đừng rơi trên mặt đất, nếu là rơi trên mặt đất bị ta nhặt được, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi." "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật chặt cầm ở trong tay." Trương lão vui ra tiếp nhận phán quyết chi trượng. Mấy lần dùng sức đều không thể đem nó từ Lục Mạn Thiên trong tay đoạt tới, nhìn xem Lục Mạn Thiên vì bắt lấy Phán Quyết Chi Trượng nghẹn đỏ mặt, Trương Lãng không thể không lên tiếng uy hiếp nói: "Ngươi nếu là tại không buông tay, ta thật là đem ngươi đá ra đội ngũ." Lục Mạn Thiên tại Trương Lãng uy hiếp hạ thu hồi một điểm lực đạo, Trương Lãng các loại chính là cái này cơ hội, đột nhiên dùng sức đem Phán Quyết Chi Trượng đoạt lại, làm Phán Quyết Chi Trượng rời đi Lục Mạn Thiên tay lúc, quang mang chói mắt từ Phán Quyết Chi Trượng phía trên phát ra, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi giống như ban ngày. A, thật đáng ghét quá mang, ngươi là ai? Tại sao có thể có thánh quang trượng, nhanh thu hồi ánh sáng của nó. Vương Tọa bên trên bóng người tựa hồ rất e ngại phán quyết chi trượng tản ra qua mang, nhưng ánh sáng này đối Trương Lãng mấy người không có gây nên bất kỳ khó chịu nào, chỉ có Vương Tọa bên trên bóng người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Lãng ngay cả thánh quang trượng thuộc tính cũng không kịp nhìn một chút, tranh thủ thời gian ẩn giấu đi trang bị qua mang, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Mạc Thiên, vừa rồi thánh quang trượng đột nhiên phát ra qua mang. khẳng định là Lục Mạn Thiên giở trò quỷ. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc vuốt vuốt trong mũi, một bộ cái gì cũng không biết vô tội dạng, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, chính là không cùng Trương Lãng đối mặt. Vì không khiến người ta ảnh đối với mình sinh ra hiểu lầm, Trương Lãng dứt khoát trước tiên đem Thánh Quang Trượng thu vào trong ba lô. Thánh Quang Phán Quyết Chi Trượng, nghe xong danh tự chính là rất thần thánh trang bị, mà Bạch Cốt Vương tọa bên trên bóng người là cái chết đi Vu Diêu, Vu Diêu là tà ác đại biểu, chịu không được Thánh Quang là rất bình thường. Nhân loại Muốn đạt được Bạch Cốt Vương tọa, ngươi nhất định phải hoàn thành một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, đạt được Bạch Cốt Vương tọa chân chính tán thành. Lúc đầu ta còn có chút thời gian có thể kỹ càng cùng ngươi giải thích một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ bởi vì bị thánh quang gây thương tích, ta lưu lại linh hồn ấn ký lập tức liền phải biến mất, có thể hay không đạt được Bạch Cốt Vương tọa tán thành, chỉ có xem chính ngươi cố gắng bóng người tiếng nói càng. Ngay càng suy yếu, cuối cùng trực tiếp tiêu tán trong không khí, chỉ có Bạch Cốt Vương tọa yên lặng lưu tại nguyên địa. Chương 877: Do đường. Tại bóng người biến mất một khắc này, Trừng Lãng bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, kích hoạt đặc thủ duy nhất tính nhiệm vụ, Bạch cốt vương tọa nhận chủ, tại trong vòng 3 canh giờ thu hoạch được thiên thai quân đoàn tán thành, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại, thiên thai quân đoàn tổng cộng có ngũ đại. Trừng Lãng buồn bực xem hết nhiệm vụ giới thiệu, nội dung cũng không hoàn toàn, ngay cả làm sao thu hoạch được thiên thai quân đoàn tán thành đều không hề ghi chú, nhớ tới vừa rồi bóng người nói lời, đối phương là bởi vì nhận thánh quang chiếu xạ. Đến mức linh hồn ấn ký sớm tiêu tán, cho nên mới không có cách nào đem nhiệm vụ tất cả nội dung nói ra, nghĩ tới đây, Trương Lãng sắc mặt khó coi nhìn về phía Lục Mạn Thiên, âm trầm cười nói, "Lão lục, xem hết nhiệm vụ giới thiệu đi." Xem hết là xem hết, chính là phía trên giới thiệu hơi có như vậy một chút vấn đề. Lục Mạn Thiên rụt cổ một cái, không có cách, chột dạ a, hắn cũng không phải đồ đần, khi nhìn đến nhiệm vụ tin tức không hoàn chỉnh thời điểm, lập tức liền nghĩ đến vấn đề. Trương Lãng nhếch miệng cười một tiếng. lộ ra một miệng đại bạch răng, đây cũng không phải là có một chút vấn đề đơn giản như vậy, hiện tại ngay cả cụ thể làm thế nào nhiệm vụ cũng không biết, thời gian chỉ có 3 giờ, nếu như thất bại, Bạch cốt vương tọa rất có thể sẽ biến mất, ngươi có phải hay không hẳn là ngẫm lại làm thế nào nhiệm vụ này đâu. Ta cảm thấy hắn la rét sạch trời bên ngoài Thiên quân lục mạn thiên mà nói nói một nửa liền nói không nổi nữa, phía ngoài Thiên thai quân đoàn số lượng nhiều lắm, đừng nói là 3 người bọn hắn, liền xem như đem lão Vũ băng người đều gọi tới. cũng không có khả năng giết sạch thiên thai quân đoàn. Trương Lãng vui vẻ đẩy Lục Mạn Tiên, trực tiếp đem hắn đẩy lên đại điện xuất khẩu, "Viện pháp nếu là ngươi nghĩ ra được, đương nhiên muốn ngươi để hoàn thành, ta cùng Đinh Phong chờ ngươi thắng lợi trở về tin tức tốt." Trương Lãng lao đệ, "Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt, thiên thai quân đoàn số lượng thực sự hơi nhiều, chỉ sợ chỉ dựa vào ta một cá nhân căn bản giết không hết." Lục Mạn Tiên nuốt nước bọt, nhìn xem đại điện bên ngoài vô biên vô tận bạch cốt quân đoàn, "Đừng nói giết sạch bọn chúng." Ngay cả đi ra dụng khí đều không có. Trương Lãng cười lạnh nói, nếu không phải ngươi âm thầm để phán quyết chi trượng phát ra thành quang, vừa rồi bóng người kia có thể nhanh như vậy biến mất sao? Tối thiểu nhất cũng sẽ đem nhiệm vụ tin tức toàn bộ nói xong mới có thể treo. Hiện tại tốt, nhiệm vụ tin tức không hoàn chỉnh, ngay cả từ chỗ nào ra tay cũng không biết, ngươi nếu là nghĩ không ra một biện pháp tốt, ta liền đem ngươi ném tới Thiên Thai quân đoàn bên trong đi. Trương Lão đệ, ngươi cũng không thể làm như thế, ta thừa nhận, chuyện vừa rồi là ta khiến cho Nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc Mạn Thiên trong mắt loạn chuyện, muốn tìm ra một cái biện pháp giải quyết, làm sao nhiệm vụ tin tức thực sự quá ít, căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Đinh Phong đi vào đại điện xuất khẩu, nhìn xem trước mặt Thiên Thai quân đoàn, tỉnh táo phân tích nói, nhiệm vụ là để ngươi thu hoạch được Thiên Thai quân đoàn tán thành, chúng ta chỉ cần muốn làm sao thu hoạch được cái này tán thành, đầu tiên có thể bài trừ giết sạch Thiên Thai quân đoàn cái này không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta vừa rồi từng đánh chết một cái vong linh, đối phương rất nhanh liền sống lại, cái này chứng minh những vong linh này là không giết xong. Nhiệm vụ 1 điểm cuối cùng tin tức là thiên thai quân đoàn tổng cộng có ngũ đại. Cái này ngũ đại có thể hiểu thành ngũ đại quân đoàn, ngũ đại quân đội, ngũ đại binh chủng hay là ngũ đại quái vật, ta so sánh có khuynh hướng cái cuối cùng khả năng, muốn thu hoạch được thiên thai quân đoàn tán thành, chỉ cần đánh giết năm cái chỉ định đại quái vật, liền có khả năng đạt được bạch cốt vương tọa tán thành. Không hổ là làm sát thủ Đối với tin tức chỉnh lý chính là có một tay. Nghe Đinh Phong phân tích, Trương Lãng cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến khả năng này, chỉ là vội vàng thu thập Lục Mạn Thiên, không có nói ra. Lục Mạn Thiên cười theo, "Lão phu cũng nghĩ như vậy, chỉ cần chúng ta tìm ra 5 cái đặc biệt vong linh quái vật, phân biệt đánh giết bọn chúng một lần, nhiệm vụ này liền hoàn thành, nghe cũng không phải rất khó nha." Tại Mên Ngung Bạch Cốt trong quân đoàn tìm ra 5 cái đặc biệt quái vật, ngươi lại còn nói không khó, nhìn ngươi rất dáng vẻ tự tin. Nhiệm vụ này liền nhờ ngươi." Trương Lãng vô vũ lục mạn thiên bà vai, hướng về phía đại điện bên ngoài chỉ chỉ. Cửa đại điện mở rộng ra, thiên hai quân đoàn khoảng cách đại điện cửa vào rất gần, nhưng chúng nó nhưng không có một cái dám đi vào trong đại điện, toàn bộ đứng tại đại điện ngoài cửa, một đội một đội khô lâu binh, dạng gì binh chủng đều có, hai cái chân đứng nghiêm nhân loại khô lâu, bốn cái chân chạm đất dã thú khô lâu, còn có quanh quần trên không trung khô lâu phi hành thú. Nhiều như vậy khác biệt giống loài khô lâu hợp thành một cái cường đại đến làm cho người hít thở không thông thiên hai. Quân đoàn, nhìn không ra cấp bậc của bọn nó, hẳn là đi theo tiến đến người chơi đẳng cấp mà thay đổi, người chơi đẳng cấp cao, quân đoàn đẳng cấp liền cao, người chơi đẳng cấp thấp, quân đoàn đẳng cấp cũng sẽ biến thấp. Trương Lãng đã từng nhìn qua những này thiên thai quân đoàn, cũng thử qua cường độ công kích của bọn họ. Đinh Phong tiến vào ẩn thân trạng thái, tại trong đội ngu nói, ta đi bên ngoài tìm hiểu một phen. nhìn có thể hay không tìm tới không tầm thường vong linh quái vật, hết thảy cẩn thận. Trương Lãng nhìn xem thân thể biến thành hơi mờ đinh phòng, cẩn thận tiến vào vong linh quân đoàn bên trong, vong linh quân đoàn số lượng nhiều lắm, lít nhá lít nhít ở giữa cách xa nhau khe hở cũng không phải là rất lớn, đinh phong tại những vong linh này ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận. Trương Lãng lo lắng nhìn xem đinh phong càng chạy càng xa, cũng không quay đầu lại nói, lão Luca, hôm nay nhiệm vụ của ta nếu là kết thúc không thành, ngươi làm như thế nào đỗi thường ta? Ta nổ vào, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta phải bồi thường, hố ta một kiện trung cực thần khí, ta không có tìm ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi." Lục Mạn Thiên hướng trên mặt đất phun, nghĩ đến vốn nên thuộc về mình phán quyết chi trượng, hiện tại biến thành trương lãng, hắn liền một trận đau răng. "Ngươi không nói, ta đều nhẫn quên, ta hiện tại cũng là có trung cực thần khí người chơi." Phán quyết chi trượng xuất hiện tại Trương Lãng trong tay, làm phán quyết chi trượng sau khi xuất hiện, cửa đại điện vong linh phát sinh rối loạn từng bừng. Phía trước nhất mấy hàng vong linh không ngừng lui về sau, tại bị sau lưng cái khắc vong linh ngăn trở về sau, cũng không có đình chỉ lui lại động tác, rất nhanh, tại đại điện lúi vào liền xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Trương Lãng không có phát hiện vong linh dị thường, hắn còn tại nhìn phán quyết chi trượng thổ tính, trên mặt biểu lộ phi thường phong phú, một hồi giật mình, một hồi cuống hỉ, một hồi lại trở nên đần độn, giống như là một cái sẽ trở mặt lão sư phó. Lục Mạn Tiên đụng đụng Trương Lãng, nhắc nhở, nhanh lau lau khóe miệng chảy nước miếng. đều nhanh chạy tới trên mặt đất. Nha. Trương Lãng mất hồn mất vía giơ tay lên lau khóe miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm phán quyết tri trưởng thủ tính, một hồi cũng không đỡ rời. Cửa đại điện vong linh đều lui về sau, chúng ta có thể đi ra. Lục Mạn Thiên dùng sức lung lay Trương Lãng bà vai. Trương Lãng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, phát hiện quả nhiên trước kia đứng tại cổng vong linh đều không thấy. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lục Mạn Thiên hỏi, những vong linh này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đều không thấy? Chương 878: Khô lâu phi hành thú. Lục Mạn Tiên chỉ chỉ Trương Lãng trong tay phán quyết chi trượng, buồn bực mở miệng nói, "Có thể là bởi vì nó, từ khi ngươi đem nó lấy ra, Vong Linh liền cùng gặp thiên địch, kinh hoàng chạy ra một khoảng cách." Nguyên lai là Thánh Quang Trượng nguyên nhân. Trương Lãng cầm Thánh Quang Trượng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi ra cửa đại điện, khi hắn đi ra cửa đại điện lúc, Vong Linh xuất hiện rối loạn tương bừng, hàng trước nhất một chút Vong Linh liều mạng về sau chen, muốn cách Trương Lãng xa một chút. Những vong linh này cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, hắn nói đúng không hẳn là sợ hãi, bọn chúng đều đã chết rồi, còn có cái gì có thể sợ, nhưng bây giờ Trương Lãng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng đúng là sợ hãi. Không hổ là trung cực thần khí, chỉ là cầm ở trong tay, liền có thể để đồng dạng vong linh cảm thấy e ngại. Trương Lãng tán thưởng mắt nhìn trong tay thánh quang trượng, quay đầu nhìn nói với Lục Mạn Thiên, cùng một chỗ tiến vào thiên thai quân đoàn bên trong đi tìm đặc thủ quái vật, nếu như trong vòng 3 tiếng kết thúc không thành nhiệm vụ Ngươi cũng đừng nghĩ làm tinh thành thành chủ, ngươi lại dám uy hiếp lão phu." Lục Mạn Thiên sợ hãi rụt rè đi theo Trương Lãng bên người, lúc này đi theo có phán quyết chi trưởng Trương Lãng, nhiều ít còn an toàn một điểm, vạn nhất chờ Trương Lãng rời đi về sau, vong linh dám đi vào đại điện bên trong, không cùng Trương Lãng rời đi, Lục Mạn Thiên coi như thảm rồi, liên tưởng đến những này, Lục Mạn Thiên quyết định vẫn là đi theo Trương Lãng cùng đi tiến thiên thai quân đoàn. Theo hai người dần dần xâm nhập, bốn phía ngoại trừ vong linh, chính là vong linh Đập vào mắt toàn bộ là xương cốt tạo thành quái vật, không có một cái nào trên thân mang một ít huyết nhục, ngay cả cương thi đều không có, nhiều nhất chính là tại bạch sắt xương cốt bên trên mặc lấy một thân nặng nề khô giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén. Dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp, thiên thai quân đoàn số lượng nhiều lắm, chúng ta chỉ có 3 giờ, khổng lồ như vậy quân đoàn, 3 giờ chỉ có thể tìm kiếm một phần nhỏ. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Lục Mạn Thiên hơi không kiên nhẫn, trong lúc đó hắn cũng thử nghiệm công kích mấy lần vong linh. Vong linh phòng ngự không phải rất cao, rất nhẹ nhàng liền bị Lục Mạn Thiên cho giết chết, những cái kia vong linh không có công kích Lục Mạn Thiên, vẫn trốn tránh chương lãng trong tay Phản Quyết chi trượng, chương lãng đi tới chỗ nào, nơi nào vong linh liền sẽ nhượng bộ lui binh, cái này khiến Lục Mạn Thiên trở nên tứ không kiêng sợ, trên đường không ngừng đánh. Giết lấy vong linh, bị giết vong linh biến thành một chỗ nát xương cặn bã, tại thời gian nhất định qua đi, những này nát xương cặn bã liền sẽ chậm rãi hội tụ vào một chỗ, một lần nữa tạo thành một cái vong linh. Trương Lãng nhướng mí mắt, hắn cũng biết dạng này tìm không phải biện pháp, có thể hắn nghĩ không ra cái khác biện pháp, chỉ có thể chẳng có mục đích đi tới đi lui, hy vọng có thể vận khí tốt đụng phải một cái đặc thù quái vật. Nói là tìm kiếm đặc thù quái vật, ai cũng không biết dạng gì quái vật mới là đặc thù quái vật, bốn phía vong linh mỗi một cái nhìn cũng khác nhau bình thường, thật muốn nói đến, toàn bộ Thiên Thai quân đoàn bên trong tất cả quái vật đều rất đặc thù. Bay lên tìm đi, nhanh như vậy điểm. Cánh từ lục mạn thiên phía sau mở rộng ra, Mày đầu nhìn về phía Trương Lãng, không có Trương Lãng cái này tay cầm phán quyết chi trợ người cùng một chỗ bay. Lúc Mạn Thiên cũng không dám tùy tiện bay đến không trùng đi, thiên hai quân đoàn không trùng cũng không an toàn, đủ loại khô lâu phi hành thú sẽ đem tất cả xông vào thiên thai quân đoàn không trùng lĩnh vực địch nhân giết chết. Trương Lãng gật đầu nói, dưới mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Nói xong, Trương Lãng khởi động thần khí dây truyền bổ sung phi thiên kỹ năng, sau lưng toát ra một đạo khói trắng, bay về phía không trùng. Phán quyết chi trượng ở trong tay của hắn cầm, không có thu lại. Lục mạn tiên theo thật sát trương lãng bên người, hai người vừa cất cánh, trong cao không liền vang lên một trận thê lương tiếng tê ớ, ngay sau đó mấy cái khô lâu phi hành thú đột nhiên đánh tới. Không phải là phán quyết chi trượng đối không bên trong phi hành thú không có ảnh hưởng đi. Lục mạn tiên thuận thanh âm nhìn về phía bay tới mấy cái phi hành thú, thuận tay chính là một cái hỏa hệ ma pháp đánh vào trong đó một cái phi hành thú trên thân. Bị đánh trúng khô lâu phi hành thú phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, đỉnh đầu tanh máu trong nháy mắt tanh hồng, không có một tia huyết nhục khung xương rơi trên mặt đất vỡ thành đầy đất xương vụn, tuôn ra một kiện không có thuộc tính bạch sắc rác dưới trang bị. Trương Lãng nhìn thấy lục mạn thiên lực công kích, ấn mở lục mạn thiên thanh trang bị, muốn nhìn một chút hắn một thân trang bị, không nghĩ tới lục mạn thiên thế mà đem trang bị thuộc tính ẩn giấu đi dâng lên, Trương Lãng chỉ có thể tò mò hỏi: "Lão lục, mặc trên người cái gì trang bị, lực công kích như thế cao?" Đương nhiên là một thân thần khí. Lục Mạn Thiên một bộ túm trảnh chó muốn ăn đòn bộ dáng. Trương Lãng im lặng lắc đầu, căn bản không tin tưởng Lục Mạn Thiên có thể mặc một thân thần khí, mặc dù Lục Mạn Thiên vừa rồi lực công kích rất cao, nhưng cũng không thể tất cả trang bị đều là thần khí, thần khí thế nhưng là rất thưa thớt, coi như không có giỏi đi trò chơi Lục Mạn Thiên cũng không có khả năng có nhiều như vậy thần khí, đầu tiên tinh võng liền sẽ không cho phép một cái dân bản địa có nhiều như vậy thần khí. Phán quyết chi trượng chỉ có thể để cấp thấp vong linh e ngại không dám tới gần, hơi cao cấp điểm vong linh sẽ không sợ sệt phán quyết chi trượng, muốn tìm được năm cái đặc thù quái vật, còn cần chiến đấu không ngừng. Trương Lãng một tay cầm phán quyết chi trượng, một tay cầm thôn phệ sáo trang vũ khí, khác biệt ma pháp từ pháp trượng bên trong bay ra, đánh vào không ngừng đến gần phi hành thú trên thân. Lúc Mạn Tiên một bên công kích, một bên phàn nàn nói, lão phu thật sự là mắt bị mù, thế mà lại tới chỗ như thế, thiếu một kiện trung cực thần khí không nói. Bây giờ có thể không thể sống lấy ra ngoài đều không nhất định. Ngươi hôm nay nếu là không đến, tổn thất coi như không nhất định chỉ là một kiện trung cực thần khí. Trương Lãng nhãn quan bốn đường, công kích tới mỗi một cái muốn tới gần phi hành thú, sớm tại Thông Chi Lục Mạn Thiên thời điểm, Trương Lãng cũng đã nói, nếu là hắn không đến, về sau cũng đừng nghĩ đạt được gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật, cho dù là biết rõ nơi này nguy hiểm, Lục Mạn Thiên cũng không dám không tới. Lục Mạn Thiên hừ hừ nói, thiên thai quân đoàn phi thường đáng sợ. Chúng ta nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, làm không cẩn thận đều phải nằm tại chỗ này, lão phu có phục sinh quyển trục, còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình sống sót bằng cách nào đi. Ta còn không có gặp qua phục sinh quyển trục thuộc tính đâu, có thể hay không để cho nhìn xem. Trương Lãng bay ở không trung quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Thiên, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang. Tiểu tử ngươi có chủ ý gì? Lão phu có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, phục sinh quyển trục là của ta, là chính ta. Lục Mạn Thiên vô ý thức cách xa Trương Lãng một chút khoảng cách, hắn vừa rời xa Trương Lãng, trên mặt đất liền có vô số phi hành thú cất cánh, từng cái trong hốc mắt lóe ra hồng mang nhào về phía Lục Mạn Thiên. Cẩn thận dưới thân. Trương Lãng đã sớm liệu đến Lục Mạn Thiên sẽ không để cho hắn nhìn phục sinh quyển trục thổ tính, phát hiện Lục Mạn Thiên rời xa động tác, Trương Lãng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, khi thấy từ mặt đất bay lên những cái kia phi hành thú lúc, cười trên môi đau của người khác chỉ chỉ phía dưới. Lục Mạn Thiên thuận trướng lãng ngón tay nhìn về phía dưới chân mặt đất, vô số khô lâu phi hành thú phe phẩy đồng dạng không có chút nào huyết nhục chỉ có xương cốt tạo thành cánh, nhao nhao ly khai mặt đất, giống như là tên rợi cung thẳng tắp phóng tới Lục Mạn Thiên. Chương 879, Thánh Quang Trượng thủ tính. Lục Mạn Thiên hú lên quá dị vội vàng bay đến Trương Lãng bên người, những cái kia cấp thấp phi hành thú chỉ dám tại Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng bốn phía bồi hồi, không dám tùy tiện tới gần phán quyết chi trượng trung quanh, nhưng là Tại những này cấp thấp phi hành thú bên trong, còn có rất nhiều cao cấp phi hành thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cao cấp phi hành thú vượt qua đám người ra, ý đồ tập kích Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hai người. Phi hành thú thực sự nhiều lắm, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng phương xa tình huống, vẫn là về mặt đất đi thôi. Trương Lãng thất vọng nhìn về phía mặt đất, bọn hắn bốn phía đã bị phi hành thú bao vây, đập vào mắt nhìn thấy tất cả đều là vỗ xương cốt cánh phi hành thú, ngay cả phương hướng cũng không có cách nào phân rõ. lại càng không cần phải nói tìm kiếm đặc thù quái vật. Lúc Mạn Thiên gật đầu đồng ý nói, trên mặt đất, chúng ta sức chiến đấu còn có thể cao một chút, không trung thực sự quá nguy hiểm. Trương Lãng giờ cao lên phán quyết chi trượng hướng mặt đất rơi đi, bốn phía phi hành thú chậm rãi đi theo Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hạ xuống. Theo Trương Lãng tiếp cận mặt đất, trên mặt đất vong linh chủ động nhường ra một khối đất trống. May mắn có phán quyết chi trượng, không phải cũng không biết làm như thế nào tiến vào thiên thai quân đoàn nội bộ. Trở về mặt đất, Trương Lãng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong tay hắn phán quyết chi trượng tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, chính là loại này quang mang để cấp thấp vong linh cảm thấy e ngại. Lúc Mạn Thiên ngẩng cao lên đầu, nuối vịnh lên trời mở miệng nói, cũng không nhìn một chút là ai đủ vặn. Không cần nhìn, nó là của ta. Trương Lãng cố ý trước mặt Lục Mạn Thiên lung lay phán quyết chi trượng, chỉ đem Lục Mạn Thiên khí lô nuối phun ra hai đạo bạch khí. Lục Mạn Thiên làm mấy cái hít sâu, mới bình phục tâm tình, nhìn bốn phía vô biên vô tận vong linh nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục như cái con rổi không đầu đồng dạng khắp nơi xông loạn à? Con không đều là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt, để phán quyết chi trượng phát ra thánh quang, chiếu xạ đến Vu Yêu linh hồn ấn ký, Vu Yêu cũng không có khả năng tại không có giao phó xong nhiệm vụ tình huống dưới liền biến mất. Nhớ tới chuyện lúc trước, Trương Lãng liền hận không thể đem Lục Mạn Thiên đạp tiến vong linh trong biển đi. Lúc Mạn Thiên cười hắc hắc nói, sự tình đều đi qua, còn muốn nó làm cái gì? Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tìm ra 5 cái đặc biệt quái vật, giết bọn chúng, hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vạn nhất đạt được Bạch Cốt Vương tọa công nhận nhiệm vụ, không phải đánh giết 5 cái đặc biệt quái vật, vậy liền thảm rồi." Trương Lãng nói nhỏ vài tiếng, tiếp tục cùng Lục Mạn Thiên cùng một chỗ hướng Vong Linh Biển chỗ sâu đi đến. Bốn phía có không ngừng gào thét vong linh, không trung có vô số xương cốt cánh phi hành thú, con mắt có thể nhìn thấy đều là màu trắng bạch xương cốt khô lâu vong linh. Bốn phía thỉnh thoảng còn sẽ có cao cấp vong linh đánh lén Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên, loại hoàn cảnh này, nếu như thay cái trong lòng năng lực chịu đựng kém chút, nói không chừng cũng sớm đã hỏng mất. Theo dần dần xâm nhập vong linh biển, cao cấp vong linh xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, may mắn mà có Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng đều là một thân cực phẩm trang bị, vong linh muốn rựa vào đánh lén giết bọn hắn hai cái cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Trương Lãng tại giết chết một cái khô lâu kỵ sĩ về sau, có chút may mắn lẩm bẩm, còn tốt có phán quyết chi trượng. Không phải, khả năng sớm đã bị dết trở lại thành. Nói đến đây, chương lãng trong đầu không khỏi lại xuất hiện phán quyết chi trượng thuộc tính giới thiệu, khỏe miệng kìm lòng không được chảy ra một kia nước miếng. Thánh quang phán quyết chi trượng, trung cực thần khí, đảng cấp nhu cầu cấp 50, vật lý công kích 100-200, ma pháp công kích 100-200, lực công kích gia tăng 50, phòng ngự gia tăng 99, hạng tê gia tăng 1000, 30% tỷ lệ miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, 5% tỷ lệ miễn dịch hết thẻ công kích tổn th toàn thuộc tính thêm 99, kỹ năng bị động kim châm quang hoàn, khắc cấp thấp vong linh không giảm tới gần phản quyết chi trượng nhất định phạm vi, bổ sung kỹ năng thánh quang, đối tả ác loại cùng vong. Linh loại sinh vật có phi thường cường đại lực sát thương, thời gian củn độ 5 phút đồng hồ, không tiêu hao, bổ sung kỹ năng cứu rỗi, có thể phục sinh nhiều cái tử vong sinh vật, thời gian củn độ 1 giờ, không tiêu hao, bổ sung kỹ năng thiên thần giáng lâm, triệu hoán một vị thiên thần phụ thân trong thời gian nhất định các loại thuộc tính đạt được cực lớn tăng cường, kỹ năng thời gian cuốn độ một ngày, không tiêu hao. Chú thích: Thánh quang phán quyết chi trượng tại công kích vong linh loại sinh vật cùng ta ác loại sinh vật lúc, uy lực công kích gia tăng 50%, cũng có tỉ lệ yếu bất đối phương các loại thuộc tính. Trên thân hết thuốc, tiểu tử thúi cho điểm đỏ lam bình thuốc. Cũng mặc kệ Trương Lãng có đồng ý hay không, Lục Mạn Thiên trực tiếp cho Trương Lãng phát một cái giao dịch xin. Trương Lãng trên thân có cự nhân gai lưng, rất ít bởi vì thuốc sự tỉnh phiền não, lần này tới làm nhiệm vụ Trên thân mang đầy các loại bình thuốc, giao dịch cho Lục Mạn Thiên một chút bình thuốc về sau, thầm nói, tại ngươi trước khi đến, sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi mang nhiều chút thuốc, ngươi không phải là không bỏ được dùng tiền mới không mang theo thuốc a. Dĩ nhiên không phải, lão phu là rất sợ chết, làm sao có thể không mang theo đầy thuốc. Thu trương lang thuốc, Lục Mạn Thiên tâm tình lập tức đã khá nhiều, trên mặt mang tươi cười đắc ý, đánh quấy động tác đều trở nên có lực một chút. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên cái này bước đức hạnh, Trương Lãng nghĩ đến một loại khả năng không xác định nói, trên người ngươi thu thập căn bản vô dụng xong, chỉ là muốn từ ta chỗ này hố chút thuốc bình qua khứ, có phải như vậy hay không? Trước đó một thân rác rưởi trang bị, suy nghĩ nhiều trang trí bình thuốc đều không có cách, hiện tại ta cũng không đồng dạng, ta đai lưng chứa đồ so ngươi cự nhân đai lưng trang còn nhiều. Lúc Mạn Thiên không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã nói rõ hết thảy, có lẽ tại lúc Mạn Thiên gửi ở Lam Hải cái kia trong dây lưng bản thân liền có rất nhiều bình thuốc. Hắn chỉ là muốn từ Trương lãong chỗ nào làm chút bình thuốc hưởng điểm tiện nghi, cũng không phải là thật không có bình thuốc. Trương lãong im lặng nhướng mí mắt, lườnh nhắc cùng Lục Mạn Thiên so đo, quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng, chỗ nào mơ hồ có ánh lửa, đây chính là trong Thiên Thai quân đoàn, bốn phía ngoại trừ Bạch Quốc, cũng chỉ có từng đôi tinh hồng yêu dị hốc mắt chớp động, bây giờ lại xuất hiện ánh lửa, cái này khiến Trương lãong trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, có lẽ nơi nào sẽ có nhiệm vụ manh mối cũng có nói. Dương Dương đắc ý lục mạn thiên chú ý tới Trương Lãng hành tẩu phương hướng, chợt nhìn sang, cũng nhìn thấy một tia màu đỏ ánh lửa, ánh lửa ở trong môi trường này quá chói mắt, hai người chậm rãi hướng ánh lửa phương hướng di động, trải qua một đoạn thời gian đi đường, hai người đã có thể nhìn thấy phát ra ánh lửa độ vận, kia là từng đạo khiêu động hỏa diễm, mỗi một đoàn hỏa diễm đều có người thành niên to bằng năm đấm, chống rống nổi đồng bệnh giữa không trung giống như là quỷ hỏa, làm thành một cái cự đại vòng tròn Bốn phía vong linh không có một cái nào dám vào nhập hỏa đoàn vòng đây, chỉ ở rời xa hỏa đoàn địa phương chẳng có mục đích du dãng, mỗi khi sắp tới gần hỏa đoàn lúc, đều sẽ theo bản năng kéo ra khoảng cách nhất định, những cái kia hỏa. Hoàn giống như là khắc tinh của bọn nó, liền ngay cả không trùng phi hành thú cũng không dám quá mức tới gần phía dưới hỏa đoàn. Tại hỏa đoàn làm thành trong vòng đây, có cả người cao 3 thước tả hữu to lớn nhân loại vong linh, cái này vong linh mặc trên người vết rỉ loang lổ nặng nề khô ráp. Phía sau hất lên một kiện rách tung toé nhiễm lấy khô cạn vết máu áo choàng, bên hông treo một thanh dài 2 mét đại kiếm, an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ đợi người nào. Chương 880, Huyết tướng quân. Lục Mạn Tiên xuất thủ miểu sát một cái khô lâu binh, nhìn về phía hỏa đoàn bên trong to lớn khô lâu, nói, cái kia khả năng chính là đặc biệt quái vật, nhìn thật không tốt đối phó bộ dáng. Tại khó đối phó, cũng muốn giết chết nó, không phải chúng ta liền không có cách nào rời đi nơi này. cũng may bốn phía vong linh không dám vào nhập hỏa đoàn vòng đây, hai người chúng ta liên thủ hẳn là có thể rất nhẹ nhàng giết chết nó. Trương Lãng dẫn đầu đi hướng hỏa đoàn vòng đây, đi tới gần mới nhìn rõ ràng, to lớn khô lâu danh xưng. Huyết tướng quân, đẳng cấp 3. Khi còn sống vì trấn thủ một phương đại tướng quân, sau khi chết thi thể bị Vu Diêu đoạt được, lợi dụng vô tận tử khí để phục sinh, từ đây trở thành thiên thai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, thống hận hết thảy sinh vật còn sống, phạm la tới gần nó sinh vật đều sẽ bị xé nát. Tất cả đều là dấu chấm hỏi, có chút nguy hiểm a. Lục Mạn Thiên đứng tại hỏa đoàn bên ngoài, cho dù là bên ngoài, bốn phía vong linh cũng không dám tới gần, chỉ có một ít có thể cự ly xa công kích vong linh, thỉnh thoảng đối Lục Mạn Thiên phát động công kích, Lục Mạn Thiên một thân cực phẩm trang bị, đối cứng lấy những công kích này trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tử vong. Trương Lãng đồng dạng không có tùy tiện đi vào, gật đầu nói, là có chút nguy hiểm, cũng không biết huyết tướng quân lực công kích thế nào. Nói đến đây, Trương Lãng liếc về phía Lục Mạn Thiên. Trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, "Nếu không ngươi đi lên thử một chút huyết tướng quân lực công kích." Lục Mạn Tiên phảng phất đọc hiểu Trương Lãng trên mặt ý tứ, dùng sức khoát khoát tay cự tuyệt nói, "Lão phu là bị ngươi hô tới, loại thời điểm này, chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi tự thân lên đi ạ?" Nói cũng đúng, dù sao cũng là nhiệm vụ của ta, luôn luôn làm phiền ngươi cũng không tốt lắm. Trương Lãng xoay người làm ra muốn đi vào hỏa đoàn bên trong động tác, hỏa đoàn trôi nổi vị trí cách mặt đất 1m5 tả hữu. chỉ cần có một chút eo liền có thể tự hỏa đoàn phía dưới tiến vào vòng dây. Lúc Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng chủ động đi vào, tâm thần bừng lòng, vừa định tán thưởng Trương Lãng vài câu, đột nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế nhào tới trước một cái, mắt thấy là phải đâm vào mấy cái hỏa đoàn bên trên lúc, hỏa đoàn chủ động hướng hai bên di động, để Lục Mạn Thiên thuận lợi tiến vào hỏa đoàn vòng dây, sau đó những cái kia hỏa đoàn lại cấp tốc khôi phục lại vị trí cũ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, nếu như không để ý đến hỏa đoàn trong vòng dây lù Mạn Thiên mà nói: "Tiểu tử thối, lại lừa ta." Lúc Mạn Thiên mặc dù tránh thoát va chạm hỏa đoàn vận mệnh, nhưng không có tránh thoát cái lăn trên đất không may dạng, thân thể nằm dạng trên mặt đất, còn không có đứng lên, trong miệng liền ồn ào. Trương Lãng đem lúc Mạn Thiên thúc đẩy hỏa đoàn vòng vây về sau, vỗ vỗ hai tay nhắc nhở: "Ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian đứng lên, ngẩng lại đối Phó Thế nào Huyết Tướng quân. Ta và ngươi không xong." Lúc Mạn Thiên nghe Trương Lãng ngồi trầm trọng, con mắt nhanh chóng nhìn về phía Huyết Tướng quân. Đối phương vừa vặn cũng đang nhìn hắn, tròng rống trong hốc mắt tóe ra làm người ta sợ hãi hoang mang. Một đôi chân phóng ra, nặng nề khua giáp để nó bước chân rơi trên mặt đất vang lên một trận trầm muộn chấn động âm thanh, giống như là một trận nhỏ địa chấn, cả mặt đất đều theo run dậy. Lúc Mạn Thiên nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, muốn rời khỏi hỏa đoàn vòng dây, khi hắn đi vào hỏa đoàn bên cạnh lúc, hỏa đoàn không có giống vừa rồi như thế chủ động tránh ra một con đường, hỏa đoàn không để cho mở, lúc Mạn Thiên liền xoay người muốn từ phía dưới chui ra đi. Đây là có chuyện gì, vì cái gì không thể rời đi? Lúc Mạn Tiên trước mặt giống như là có lớp kiến vô hình tượng, trận hắn, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, thậm chí phát ra đủ loại kỹ năng, vẫn không có biện pháp rời đi hỏa đoàn vòng đây. Trương Lãng cau mày nói, "Đường vòng đây, nơi này hẳn là chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi giết chết huyết tướng quân, không phải ngươi đừng nghĩ ra." Đều là ngươi hại, ta một cá nhân khẳng định không phải huyết tướng quân đối thủ, nhanh lên tiến đến hỗ trợ a." Lúc Mạn Tiên từ bỏ ra ngoài, nhưng lại không muốn một cá nhân đối mặt huyết tướng quân, cho nên muốn cho Trương Lãng cũng tiến vào, muốn chết mọi người cùng nhau chết, không thể chỉ chết hắn một cái. Đây là Lục Mạn Thiên hiện tại nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trương Lãng một bộ nhàn nhã dáng đứng tại hỏa đoàn bên ngoài, ngươi thế nhưng là một thân thần khí trang bị, nếu như ngay cả ngươi cũng đánh không lại huyết tướng quân, dù cho ta đi vào, cũng là không tốt, còn không bằng ở bên ngoài nhìn xem đâu, tỉnh cho ngươi thêm phiền. Ta muốn thật một thân thần khí, người thứ nhất giết chính là ngươi tên tiểu tử túi này. Lúc Mạn Tiên Thần sắc khẩn trương cầm hai thanh vũ khí, một thanh ma pháp sư pháp trượng, một thanh chiến sĩ dùng kiếm. Lúc này, hắn chỉ hận mình tay không đủ nhiều, nếu như tại nhiều hai cánh tay, liền có thể tại lấy thêm hai kiện vũ khí. Nghề nghiệp của hắn có thể sử dụng tất cả phổ thông nghề nghiệp kỹ năng, nhưng mỗi một cái khác biệt chức nghiệp, cần vũ khí cũng không giống. Hắn chỉ có hai cánh tay, chỉ có thể cầm hai kiện vũ khí, không có chức nghiệp vũ khí thuộc tính tăng thêm, kỹ năng. Uy lực sẽ giảm bất rất nhiều. Tỷ như nói kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng, nếu như trong tay không có tấm chắn, lực phòng ngự liền sẽ giảm bất đi nhiều. Tay cầm hai kiện vũ khí lục Mạn Thiên, trước cho mình thực hiện rất nhiều tăng thêm ma pháp, đủ loại ma pháp nhìn Trương Lãng một trận nhãn hoa hỗn loạn, đây là Trương Lãng lần thứ nhất nhìn Lục Mạn Thiên toàn lực chiến đấu, trước kia Lục Mạn Thiên đều là một thân rác rưởi trang bị, coi như hắn ẩn tàng chức nghiệp tại lợi hại, không, có tốt một chút trang bị, sức chiến đấu cũng không thể dâng lên, hiện tại không đồng dạng. Lục Mạn Thiên trang bị mặc dù không có khả năng thật là một thân thần khí, nhưng mặc trên người trang bị tuyệt đối sẽ không quá kém, lúc này Lục Mạn Thiên mới có thể chân chính phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Nhân loại, còn sống nhân loại, ta chán ghét còn sống nhân loại, ta muốn đem ngươi biến thành vĩnh sinh vong linh. Huyết Tướng Quân chậm rãi đi hướng Lục Mạn Thiên, trong miệng phát ra một trận tự lẩm bẩm âm thanh, để tay tại bên hông trên trường kiếm, xoẹt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên người hắn khôi giác vết rỉ loang lổ. Nhưng trưởng kiếm lại hết sức sáng tỏ nhãn bóng, xem xét liền rất là sắc bén. Lục Mạn Thiên đầu tiên là thả mấy cái ma pháp kỹ năng, đánh vào huyết tướng quân trên thân, ma pháp đối huyết tướng quân tổn thương cũng không lớn, chỉ là tượng trưng giảm bớt một chút HP. Thẳng đến Lục Mạn Thiên phóng xuất ra một cái tản ra hào quang màu nhũ bạch quang minh đạn, quang minh đạn là mục sư kỹ năng công kích, làm quang minh đạn đánh vào huyết tướng quân trên thân lúc, huyết tướng quân phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, đỉnh đầu giảm máu chỉ số so vừa rồi mấy cái cao cấp ma pháp. đánh dụng hệ ụt đều muốn nhiều. Lệ Tổm Quang Minh bị Quang Minh đạn đánh trúng huyết tướng quân trong hốc mắt hồng mang càng thêm rõ ràng, trường kiếm trong tay khoảng cách Lục Mạn Thiên còn có xa năm, 6m, trực tiếp giơ cao trường kiếm chặt xuống, dưới, một đạo kiếm khí khổng lồ từ trường kiếm bên trong xông ra, thẳng đến Lục Mạn Thiên mà đi. Bành! Lục Mạn Thiên muốn né tránh kiếm khí, cũng mặc kệ hắn làm sao tránh, từ đầu đến cuối không có biện pháp né tránh kiếm khí công kích, cuối cùng kiếm khí hoành ở trên người hắn. Lực lượng khủng lồ để thân thể của hắn hung hăng đụng vào sau lưng hỏa đoàn bên trên, ngọn lửa nóng bỏng không có thương tổn đến hắn, nhưng huyết tướng quân kiếm khí lại làm cho đỉnh đầu hắn thanh máu rãm bất gần một nửa, mắt nhìn còn thừa lại lượng máu, Lục Mạn Thiên thầm giật mình huyết tướng quân lực công kích cường. Đại, đây vẫn chỉ là cự ly xa công kích, vong linh loại quái vật am hiểu nhất là cận chiến công kích, nếu là vừa rồi một kích kia đổi thành cận chiến kỹ năng, Lục Mạn Thiên có lẽ chỉ có thể chống đỡ hai lần liền sẽ bị giết chết, nghĩ tới đây, Lục Mạn Thiên nhanh c Ông rốt mấy cái đồ bình, la lớn, tiểu tử thối, tại không tiến vào, La Phu liền thật muốn chết một lần. Chương 881, gia viên thủ vệ. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, huyết tướng quân lực công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Lục Mạn Thiên phòng ngự cùng HP có thể nói cùng cùng cấp bậc kỵ sĩ không sai biệt lắm, mặc dù vừa rồi huyết tướng quân tại công kích thời điểm, Lục Mạn Thiên trên người trang bị không thích hợp kỵ sĩ, cũng không có mấu chốt nhất phòng ngự trang bị tâm chắn. Nhưng cái này cũng không thể che giấu huyết tướng quân siêu cao lực công kích. Mặc dù trong lòng rất không nguyện ý, nhưng Trương Lãng vẫn là xoay người đi vào hỏa đoàn vòng vây, chỉ dựa vào Lục Mạn Thiên một cá nhân đánh giết huyết tướng quân hiển nhiên là không thực tế, hai người cùng một chỗ còn có hy vọng. Tiến vào hỏa đoàn vòng vây, Trương Lãng nói, đem pháp trượng thu lại, thay cái tấm chắn, ngươi làm kỵ sĩ khiêng huyết tướng quân công kích, ta ở hậu phương phát ra, lực công kích của ta so ngươi cao. Ừm. Lục Mạn Thiên không có phản bác Trương Lãng lời nói. Pháp trượng từ trên tay biến mất, đổi thành một mặt cao cỡ nửa người tâm chán, tâm chán mặt ngoài tản ra một trận hào quang màu tím, một cái tay khác bên trên kiếm cũng thay đổi thành một thanh rộng lượng kỵ sĩ kiếm, liền liền thân bên trên trang bị đều xuất hiện một chút biến hóa, giờ khắc này Lục Mạn Thiên biến thân thành một cái chân chính phòng ngự kỵ sĩ. Tiểu Linh, Lam Hải. Hòa đoàn vòng vây không phải rất lớn, không trung còn có rất nhiều phi hành thú, Trương Lãng chỉ triệu hoán ra sủng vật Tiểu Linh cùng huyền thú Lam Hải, cũng không để cho hình thể to lớn tiểu lục ra. Tiểu Linh sau khi xuất hiện, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn chán ghét thầm nói, "Ta ác lực lượng, Thiên thai quân đoàn." Lam Hải nhìn hai bên một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra bốn phía vong linh, biểu lộ khóe dị mắt nhìn Lục Mạn Thiên, tựa hồ nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cảm thán nói, "Nguyên lai tưởng rằng đổi một người chủ nhân, cuộc sống sau này sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, không nghĩ tới, lại là một cái tên điên cuồng, lại dám tiến vào Thiên thai quân đoàn." Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, "Có phải hay không cảm giác đi theo ta tốt một chút?" Mặc dù ta trước kia cũng thường xuyên làm mạo hiểm sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc tiến vào Thiên Thai quân đoàn bên trong đến, nơi này cũng không phải chết một lần liền có thể về thành phục sinh địa phương, làm không cẩn thận vừa bị vong linh giết chết, liền bị vong linh sống lại, sau đó lại bị giết chết, lại bị phục sinh, như vậy lập đi lập lại, một mục bị giết tới không cấp, đều không nhất định có thể. Triệt để giải thoát, Lam Hải, muốn hay không suy nghĩ một chút tại trở lại lao phu bên người đến a? Trước kia ngươi đi qua nguy hiểm địa phương còn ít sao? Cô thậm chí so Thiên Thai quân đoàn còn nguy hiểm hơn, thật không biết ngươi dụng khí từ đâu tới nói ra vừa rồi những lời kia." Lam Hải tùy ý mắt nhìn Lục Mạn Thiên, không có chút nào muốn về đến Lục Mạn Thiên bên người ý tứ. Trương Lãng nhắc nhở, hiện tại nhiệm vụ là giết chết Huyết tướng quân, không phải trò chuyện việc nhà, lão lục, chuẩn bị chống đi tới, ta muốn công kích. Ta ở phía trước khiên có thể, nhưng Huyết tướng quân nổ độ vật, ta muốn người chọn đầu tiên. Huyết tướng quân còn không có giết chết đâu. Lục Mạn Thiên cũng đã bắt đầu tính toán huyết tướng quân nổ độ vật. Trương Lãng huy động pháp trượng, một đạo hỏa diễm sói thẳng đến huyết tướng quân mà đi, muốn huyết tướng quân nổ độ vật, đầu tiên muốn giết nó. Có ta cái này lợi hại nhất kỵ sĩ tại, giết huyết tướng quân chính là chút lòng thành. Lục Mạn Thiên một tay kỵ sĩ kiếm, một tay cầm tấm chắn chủ động chạy hướng huyết tướng quân, đang chạy thời điểm, vẫn không quên phát động mục sư kỹ năng quang minh đạn, không có vũ khí cùng một chút trang bị tăng thêm, quang minh đạn lực tổn thương không giống vừa rồi nhiều như vậy. Nhận công kích huyết tướng quân, lóe tinh hồng quang mang hốc mắt nhìn về phía Trương Lãng, so sánh Trương Lãng, Lục Mạn Thiên cho nó tạo thành điểm này tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Trương Lãng cầm trong tay thánh quang phán quyết chi trượng, đối vong linh loại công kích có nhất định tổn thương tăng thêm, tại tăng thêm Trương Lãng bản thân công kích liền rất cao, một cái hỏa diễm sói xuống dưới, tự nhiên đưa tới huyết tướng quân chú ý. Huyết tướng quân muốn vòng qua Lục Mạn Thiên chạy tới công kích Trương Lãng, Lục Mạn Thiên bình thường các loại không đáng tin cậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn có thể phân rõ nhẹ, biết không thể để huyết tướng quân đi công kích Trương Lãng, nếu như Trương Lãng chết rồi, chỉ còn một mình hắn không thể nào là huyết tướng quân đối thủ, coi như Trương Lãng sẽ ở hỏa đoàn trong vòng vây phục sinh, có thể tử vong kiểu gì cũng sẽ tổn thất kinh nghiệm, nếu là tại rất cấp, kia liền càng thảm rồi. Rất cấp liền đại biểu cho sẽ trở nên càng thêm yếu, đến lúc đó, đang muốn giết chết huyết tướng quân liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn, cho nên Lục Mạn Thiên rất tự giác ngăn tại huyết tướng quân phía trước, không để nó đi công kích Trương Lãng. Tiểu tử thối, mau giết nó, ta cản không được thời gian quá dài." Lục Mạn Thiên chính diện chống đỡ huyết tướng quân công kích, cũng không quay đầu lại thúc dục Trương Lãng. Trương Lãng không có trả lời Lục Mạn Thiên, bình tĩnh huy động Thánh Quang Phán Quyết chi trượng, bổ sung kỹ năng Thánh Quang từ Thánh Quang Trượng phía trước phát ra, Thánh Quang quang mang không phải rất trướng mắt, nhưng lại vô cùng sáng tỏ, trong nháy mắt phủ lên hỏa đoàn đánh lửa, khắp bốn phía tựa như mặt trời ban trưa sáng tỏ. "A ghê tẩm quang mang." Tại Thánh Quang công kích đến huyết tướng quân trên thân lúc, Nó trong hốc mắt hồng mang phảng phất mờ đi một chút, ngay sau đó trong miệng phát ra một trận gào thét, cao lớn thân thể đột nhiên đụng vào Lục Mạn Thiên trên thân, trực tiếp đem Lục Mạn Thiên đụng đổ ngã xuống đất, sau đó trực tiếp di chuyển bước chân phóng tới Trương Lãng. Nhân lòng chi thể, Lam Hải đứng tại Trương Lãng phía trước, biết huyết tướng quân cường đại, còn không có cùng đối phương giao thủ, liền biến thành mạnh nhất hình thái, sau lưng cái đuôi có chút đập mặt đất, lưng phiến bao trùm ở thân thể, một đôi tràn ngập lực lượng long trảo lúc gấp lúc nắm, làm huyết tướng quân đi vào trước mắt lúc. Lam Hải hai chân trên mặt đất mãnh lực đạp một cái, hung hăng cùng huyết tướng quân đụng vào nhau. Gia viên thủ vệ. Không trung tiểu linh sử xuất cấp 50 lấy được kỹ năng mới, kỹ năng này phi thường cường đại, tinh linh tộc lợi dụng cường đại tự nhiên chi lực triệu hồi ra một viên thủ vệ gia viên viễn cổ đại thụ, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, thời gian cũ đỗ 1 giờ, khuyết điểm là viễn cổ đại thụ không cách nào di động, chỉ có thể công kích tiến vào trong phạm vi nhất định địch nhân. Trương Lãng bên người dưới chân mặt đất dâng lên một khối đống đất. Đống đất lên cao tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, một gốc cây mầm phá đất mà lên, ngay sau đó cây giống tiếp tục sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt, cây giống liền biến thành một viên cao chừng 10 mét đại thụ, tại đại thụ trên cảnh cây loang thoang có một tấm nhân loại gương mặt, tại đi lên là lít nhã lít nhít vô số cành lá, tại cành lá lên điểm vài lấy rất nhiều bóng rủ kích cỡ tương đương trái cây, mỗi một cái trái cây, mặt ngoài đều có tinh mịn giống như là răng cưa đồng dạng nô lên, để cho người ta nhìn xem cảm giác một trận tê cả da đầu. Đại thủ giống như là một cái vệ sĩ đứng tại Trương Lãng bên người, trên cây cảnh lá không gió mà bay, một trận tiếng xào xạc truyền vào Trương Lãng trong lốt hai. Trương Lãng không có tâm tư quan tâm bên người đột nhiên xuất hiện một góc tay, cặp mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Huyết Tướng Quân, Lam Hải mặc dù biến thân nhân long chi thể, lực lượng phi thường cường đại, nhưng vẫn là bị Huyết Tướng Quân đụng phải một bên, lúc này Huyết Tướng Quân chính cơ trường kiếm xung lại, Trương Lãng cùng nó khoảng cách đã không đủ 3m, lúc này chỉ cần Huyết Tướng Quân huy động trường kiếm, liền có thể tổn thương đến Trương Lãng. vì không bị miểu sát, Trương Lãng chỉ có thể một bên phát động ma pháp công kích, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 882: Khổ chiến. Huyết tướng quân giơ cao trường kiếm, mãnh bộ xuống, giận dữ hét, nhân loại hết thảy đáng chết. Trường kiếm mặt ngoài tản mát ra một trận khiến người ta run sợ xương mù màu đen, phảng phất có vô số lệ quỷ đang thách gạo, đang rêu họ. Mắt thấy trường kiếm càng ngày càng gần, Trương Lãng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn lui lại né tránh huyết tướng quân công kích. Huếts Tướng lần này tới lần khác sau lưng không có đường lui, hắn đã thối lui đến hỏa đoàn bên dưới, thân thể đụng vào hỏa đoàn bên trên, không có hỏa diễm nóng bỏng cảm giác, nhưng Trương Lãng lại tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì huyết tướng quân công kích đã đến. Oanh một tiếng, trường kiếm chém vào Trương Lãng trên thân, Trương Lãng đỉnh đầu thanh máu lập tức giảm bất hơn phân nữa, gần như sắp sắp thấy đáy, vốn cho rằng sẽ bị miểu sát Trương Lãng, phát hiện chính mình không chết, nhanh chóng lèo đèo thân thể, chạy hướng một bên, lợi dụng đột nhiên xuất hiện đại thụ ngăn trở huyết tướng quân. Đồng thời xuất ra mấy cái bình máu rót xuống dưới, chờ lấy HP chậm rãi khôi phục. Chị liệu thuật. Tiểu Linh đáp xuống trên đại thụ, pháp trượng phía trước toát ra bạch sắc quang mang rơi vào Trương Lãng trên thân. Lam Hải thân thể siêu một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại Trương Lãng bên người, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Huyết Tướng quân, Lục Mạn Thiên cũng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy hướng Trương Lãng. Huyết Tướng quân cơ cao lâm hạ nhìn về phía Trương Lãng, trong mắt của nó tựa hồ chỉ có Trương Lãng. không có đem Lam Hải cùng Tiểu Linh Đệ vào mắt, nâng lên trường kiếm di chuyển bước chân, muốn tiếp tục phát động công kích. Đúng lúc này, đại thụ thân cảnh sinh ra một trận đung đưa kịch liệt, phía trên nhánh cây cũng bắt đầu đong đưa, đại thụ dị thường biến hóa, đưa tới huyết tướng quân chú ý, dừng lại trong tay động tác công kích, ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ. "Roanh" một tiếng, trên cây một viên quả đập vào huyết tướng quân trên thân, quả nện ở huyết tướng quân trên thân rất lúc, giống như là một cái nổ tung bom, không chỉ có tiếng nổ lớn, còn sinh ra một trận sương mù. Đồng thời Huyết Tướng Quân đỉnh đầu bay ra một đạo giảm máu hệ út. Cái thứ nhất bạo tạc quả chỉ là một cái mở đầu, tại nhánh cây mảnh liệt lắc lư bên trong, quả giống như là bị người ném đến, từng cái chính xác nện ở Huyết Tướng Quân trên thân, mỗi một cái quả đều sẽ cho Huyết Tướng Quân tạo thành nhất định mức thương tổn. Không hổ là thần thánh tinh linh, kỹ năng này quá mạnh. Lục Mạn Thiên hâm mộ mắt nhìn trên cây tiểu linh, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào vẻ tham lam. Trương Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm Huyết Tướng Quân, nháp nhở, thừa cơ hội này Một hơi giết huyết tướng quân, nhìn nhiệm vụ có phải hay không sẽ có tiến triển. Có cây đại thụ này tại, muốn giết huyết tướng quân còn không dễ dàng, ta đi lên kiêng, ngươi ở phía sau dùng ma pháp công kích. Lục mạn thiên lại một lần cầm tâm trắn đi tới huyết tướng quân trước mặt. Trưng lãng mắt nhìn ra viên thủ vệ tiếp tục thời gian. Còn thừa lại 3 phút, huyết tướng quân lượng máu còn có hơn phân nửa đầu, vì có thể tại ra viên thủ vệ biến mất trước đó giết huyết tướng quân, trưng lãng không ngừng phóng thích ra các loại ma Lam Hải cũng vọt tới phía trước cùng Lục Mạn Thiên cùng một chỗ công kích Huyết Tướng Quân. Huyết Tướng Quân thân thể cao lớn, Lục Mạn Thiên cùng Lam Hải rất khó ngăn lại nó, nhưng Trương Lãng bên người có một cây đại thụ, mỗi khi Huyết Tướng Quân vượt qua Lục Mạn Thiên cùng Lam Hải muốn công kích Trương Lãng lúc, Trương Lãng đều sẽ trước một bước vây quanh đại thụ đằng sau, sau đó Lục Mạn Thiên cùng Lam Hải liền sẽ trước tiên lần nữa đứng tại Huyết Tướng Quân trước người, ngăn trở nó công kích Trương Lãng. Thời gian từng giờ từng phút qua khứ, thủ vệ ra viên đại thụ một mực không ngừng công kích tới Huyết Tướng Quân. Có lẽ một viên quả lực công kích có hạn, nhưng khi rất nhiều quả đều công kích thời điểm, tạo thành tổn thương vẫn là rất khả quan. Huyết tướng quân lượng máu chậm rãi giảm bớt. Tại trường lãng, Lục Mạn Thiên cùng Huyết tướng quân thời điểm chiến đấu, bốn phía hỏa đoàn tản ra hỏa diễm ngay tại chậm rãi trở tối nhạt, nguyên bản không dám tới gần hỏa đoàn vong linh, cũng tại một chút xíu tới gần, có mấy cái vong linh thậm chí đứng ở hỏa đoàn bên cạnh, Tinh Hồng hốc mắt nhìn xem trong vòng vây chiến đấu. "Tiểu Linh, nhanh tăng máu, tăng máu." Lục Mạn Thiên không ngừng hô lên. Một bên ngăn cản huyết tướng quân công kích, một bên uống vào đỏ bình, thừa dịp khe hở, vẫn không quên đệ tiểu linh cho hắn tăng máu. Tiểu Linh ngồi tại trên đại thụ thỉnh thoảng công kích một chút huyết tướng quân, chỉ cần trị liệu thuật thời gian cuốn đầu quá khứ, liền sẽ ném xuống một cái trị liệu thuật, đại đa số thời điểm, trị liệu thuật đều là rơi vào lục mạn thiên trên thân, có lục mạn thiên cùng lam hải bảo hộ, chướng lãng cũng là rất an toàn, ngoại trừ ngay từ đầu bị huyết tướng quân công kích một chút kém chút bị dây bên ngoài, thời gian còn lại rất ít bị công kích đến. Huyết tướng quân phải chết, lão lục chuẩn bị nhặt đồ vặn. Trương Lãng khoảng cách Huyết tướng quân xa xôi, hắn đã sớm phát hiện hỏa đoàn biến hóa, theo Huyết tướng quân HP giảm bớt, hỏa đoàn quang mang không ngừng yếu bớt, vong linh cũng đang không ngừng tới gần, cái này khiến trong lòng của hắn có một cái thật không tốt dự cảm. Lão lục cười ha ha nói, tiểu tử thối, cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ta thế nhưng là lục mạn tiên a, chỉ cần nó bạo độ tốt, ta một cái cũng sẽ không đông tha. Chớ khinh thường, ta phỏng đoán Huyết tướng quân một khi tử vong, Bốn phía ngăn cản vong linh hỏa đoàn liền sẽ biến mất, đến lúc đó, có thể hay không nhặt được đồ vật liền muốn xem vật khí, đừng bởi vì nhặt đồ vật treo ở nơi này. Trương Lãng một bên công kích tới huyết tướng quân, một bên nhìn về phía hỏa đoàn bên ngoài, không biết lúc nào, hỏa đoàn bên ngoài xuất hiện rất nhiều cao cấp vong linh, những vong linh này rất có thể không sợ thánh quang trượng, nếu như nhiều như vậy cao cấp vong linh đồng thời đối Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên phát động công kích, hai người bọn họ thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Lục Mạn Thiên nghe vậy quay đầu mắt nhìn tình huống xung quanh, quá sợ hãi nói, "Ngóa, tại sao có thể có nhiều như vậy cao cấp vong linh? Từng cái mặc nặng khối giáp, cầm kỵ sĩ trường kiếm, thân cao cùng huyết tướng quân không sai biệt lắm, bọn gia hỏa này không phải là muốn thay thế huyết tướng quân đi?" Rất có khả năng này, huyết tướng quân là thiên thai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, nó chết rồi về sau, hẳn là sẽ có vong linh thay thế nó trở thành đầu lĩnh, những này tụ tập tới cao cấp vong linh là đến đoạt đầu lĩnh vị trí. Trương lãng nói ra chính mình suy đoán, ngầm đầu nhìn một chút công kích huyết tướng quân đại thụ, đại thụ tiếp tục thời gian sắp chấm ứng dứt, không có đại thụ bảo hộ, lập tức đối mặt nhiều như vậy cao cấp vong linh, trương lãng cũng không có lòng tin. Lục mạn tiên trong tay kỵ sĩ kiếm chém vào huyết tướng quân trên thân, lớn tiếng nói, tiểu tử thúi, chớ núp xa như vậy vị trí, tranh thủ thời gian tới, chờ sau đó huyết tướng quân chết về sau, nếu là không có thánh quang trượng bảo hộ, ta sẽ bị vong linh bảo phủ. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ dựa vào thánh quang trượng bảo hộ nhiều nhặt một chút huyết tướng quân nổ đồ vật. Trương Lãng biết rõ Lục Mạn Thiên là như vậy ý nghĩ, vẫn là chủ động đi tới, hắn cũng đúng huyết tướng quân nổ đồ vật cảm thấy hứng thú, mặc dù huyết tướng quân không có đẳng cấp biểu hiện, ngay cả là dạng gì quái cũng không biết, nhưng thông qua chiến đấu, Trương Lãng cảm giác, huyết tướng quân ít nhất là cái thần cấp quái vật, thần cấp quái nổ đồ vật cũng sẽ không quá kém, hơn nữa còn là lần thứ nhất bị đánh giết. Lục Mạn Thiên nhìn chằm chằm huyết tướng quân đã thấy đáy lượng máu. Cười hắc hắc nói, đây chính là Thiên Thai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, ngươi không muốn biết nó sẽ tuân ra đồ vật như thế nào tới sao? Chương 883, Bạo thần khí. Chương Lãng lắc đầu nói, muốn biết là một chuyện, có hay không mệnh cầm lại là một chuyện khác, bốn phía nhiều như vậy vong linh, sơ ý một chút, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Chỉ cần có thánh quang trợ tại, vong linh không dám đối chúng ta động thủ. Lục Mạn Tiên không thôi nhìn về phía Chương Lãng trong tay thánh quang trượng, cái này vốn là thuộc về hắn. Bây giờ lại biến thành người khác, mỗi lần nghĩ tới đây, Lục Mạn Thiên trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ không thôi cảm xúc. Trương Lãng thần sắc trịnh trọng nói, thánh quang trượng cũng không phải vạn năng, chí ít xung quanh những cái kia người mặc trọng giáp vong linh, liền sẽ không nhận thánh quang trượng ảnh hưởng. Có thể hay không chịu ảnh hưởng, muốn chờ huyết tướng quân chết về sau mới biết được. Lục Mạn Thiên nâng lên tâm chắn đứng vững huyết tướng quân lại một lần công kích. "Rống!" Huyết tướng quân khả năng cũng biết chính mình sắp phải chết, ngửa đầu phát ra một trận không cam lòng gầm gừ. Trên thân thể xương cốt tản mát ra một loại lam sắc huỳnh quang, hai tay nắm ở trường kiếm, sớm đã ảm đạm chống rông hốc mắt đột nhiên bộc phát ra lúc thì đỏ mang. Trương Lãng trong lòng nổi lên một cấu nguy hiểm tín hiệu, đến không từ suy nghĩ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, núp ở đại thụ đằng sau, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Lục Mạn Thiên cẩn thận, huyết tướng quân công kích liền đã phát động. Chỉ thấy máu tướng quân giống như là một cái xoay tròn con quay, không ngừng tại xoay tròn, trường kiếm cũng đi theo thân thể của nó cùng một chỗ xoay tròn. Lục Mạn Thiên phản ứng hơi chậm một điểm, tại trong thời gian thật ngắn, bị xoay tròn trường kiếm đánh trúng vào rất nhiều dưới, đỉnh đầu đầu xoát xoát hạ xuống. Lục Mạn Thiên không thể không mở rộng ra cánh bay về phía không trung, dùng cái này đến tránh thoát huyết tướng quân sau cùng phản công, bay đến không trung Lục Mạn Thiên tránh thoát huyết tướng quân công kích, nhưng không trung lại có rất nhiều chờ đợi đã lâu các loại phi hành thú, cùng một chỗ nhào về phía Lục Mạn Thiên, do đến Lục Mạn Thiên hú lên quá dị, tranh thủ thời gian về tới trên mặt đất, rơi trên mặt đất Lục Mạn Thiên tận lực né tránh huyết tướng quân công kích. Xoay tròn huyết tướng quân cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là không ngừng di động tới, thẳng tắp hướng trương lãng phương hướng mà đi, tại huyết tướng quân trong mắt, trương lãng là cái thứ nhất muốn giết người. Lúc này huyết tướng quân trở nên tựa như một cái nguy hiểm con nhím, căn bản không có biện pháp cẩn thận, coi như muốn ngăn trở công kích của nó đều rất khó khăn, trừ phi dùng thân thể của mình đi cản, lục mạn thiên là không thể nào làm như vậy, Lam Hải cũng không có làm như thế, trên cây tiểu linh cũng không có xuống tới, hát quê của nàng không phải rất nhiều. căn bản ngăn không được huyết tướng quân công kích. Trương Lãng nhìn xem huyết tướng quân không ngừng tới gần, chỉ có thể không ngừng phát động ma pháp, muốn trước một bước giết chết huyết tướng quân, cầu nguyện trong lòng hy vọng đại thụ có thể nhiều kiên trì một hồi, một khi đại thụ biến mất, hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ tại huyết tướng quân công kích phía dưới, khi đó liền thật nguy hiểm. Huyết tướng quân trường kiếm không ngừng đập nện tại trên đại thụ. Đại thụ thật dài thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mọc ra một khuôn mặt người thần cây bị trường kiếm hoạch xuất ra rất nhiều đạo vết thương. Giang khắp nơi nhìn giữ tợn đáng sợ. Ầm ầm, gia viên thủ vệ biến thành đại thụ biến mất, không phải bị huyết tướng quân giết chết, mà là bởi vì tiếp tục thời gian đã đến, đã mất đi gia viên thủ vệ bảo hộ. Trương Lãng đứng cô đơn ở huyết tướng quân đối diện. "Lão Lục, không muốn cùng chết ở chỗ này, liền lên mo hô trợ." Trương Lãng không có lòng tin gánh vác huyết tướng quân công kích, chỉ có thể hô Lục Mạn Tiên tới. Lục Mạn Tiên ở phía xa phóng thích ra quang minh đạn, nghe được Trương Lãng tiếng la, nói, "Không phải ta không muốn giúp ngươi." Thật sự là hiện tại huyết tướng quân tựa như là một cái không, có cách nào hạ thủ con nhím, ta cũng không có cách nào kháng trụ công kích của nó. Lam Hải, Lục Mạn Thiên không giúp đỡ, Trương Lãng chỉ có thể gọi là Lam Hải tới, huyết tướng quân lượng máu sớm đã thấy đấy, chỉ cần kiên trì một chút, liền có thể giết nó, lúc này chết một lần, hiển nhiên là rất không có lời. Lam Hải không có suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Trương Lãng trước người, lợi dụng thân thể chặn huyết tướng quân công kích, trường kiếm không ngừng đập nện. Lang Hải trên thân xuất hiện từng cái vết thương, đỉnh đầu tanh máu cũng đang không ngừng rặm bớt, nhưng nó không có né tránh, trung thực bảo hộ lấy Trương Lãng an toàn. Thánh quang. Phán quyết chi trượng bổ sung kỹ năng thánh quang thời gian khu ẩn độ vừa đến, Trương Lãng cũng không chút nào do dự sử dụng, bạch quang đập nện tại huyết tướng quân trên thân, làm cho đối phương tốc độ xoay tròn giảm bớt một chút, ngay sau đó huyết tướng quân phát ra một trận tiêu thảm, ngừng xoay tròn lại động tác, ngã trên mặt đất. Để cho ta tiến sủng vật không gian. Lam Hải tiếng nói phi thường suy yếu, đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại có một chút xíu, trên thân những vết thương kia không ngừng hướng xuống chảy xuống huyết dịch, loại tình huống này Lam Hải ở lại bên ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, còn có thể bị vong linh giết chết, Trương Lãng gật đầu đem Lam Hải thu vào. Thần khí, là thần khí. Tại huyết tướng quân ngã xuống một khắc này, Lục Mạn Thiên một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, nương theo lấy một trận oanh thanh âm vang lên, chết mất huyết tướng quân tới một cái đại bạo, đủ loại trang bị, kim tiền, bảo thạch, sách kỹ năng Đinh đinh đường đường rơi trên mặt đất, Lục Mạn Thiên con mắt nhìn chằm chằm một đôi tản gia thất thải quang mang, dày, đôi giày kia cách hắn có chút xa, nhưng cái này không chút nào có thể ảnh hưởng Lục Mạn Thiên nội tâm cuồng hỉ chi tình, giống như là một cái cho giữ chuột ngồi nhào tới. Ngay tại Lục Mạn Thiên nhanh tay muốn đụng phải giày thời điểm, Trương Lãng trước một bước cầm lên trên mặt đất thần khí giày, liền nhìn thuộc tính thời gian đều không có, bỏ vào trong túi đeo lưng, tiếp tục nhặt trên đất những vật khác. Đem thần khí của ta trả lại cho ta. tới tay thần khí không có, Lục Mạn Thiên kèm chút bạo tẩu, trường kiếm nhắm ngay Trương Lãng, đại hữu một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trương Lãng chỉ chỉ bốn phía nhắc nhở, trên mặt đất đồ tốt còn có rất nhiều, có lẽ còn có thần khí cũng khó nói, tại không nhặt lên đến, những vật này nhưng là không còn biện pháp nhặt được. Lục Mạn Thiên quay đầu nhìn bốn phía, tại huyết tướng quân chết mất một khắc này, vòng dây phía ngoài hỏa đoàn đã biến mất, thay vào đó là người mặc nặng khôi giáp cao cấp vông linh, bọn chúng chủ động làm thành một cái vòng tròn lớn. chậm rãi hướng ở giữa đi tới, những vong linh này tựa hồ cũng tại phòng bị bên người cái khác vong linh, từng cái hành tẩu phi thường cẩn thận, nếu như không phải như vậy, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên cũng không có thời gian nhặt trên đất đồ vật, có thể cho dù. La vong linh hành tẩu rất cẩn thận, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên nhặt đồ vật thời gian cũng không phải rất nhiều, lúc nào cũng có thể bị vong linh tập kích. Ngươi nếu là không đem thần khí trả lại cho ta, đừng hi vọng đằng sau ta đang giúp ngươi giết quái vật. Lục Mạn Thiên nhanh chóng lục tìm trên đất những vật khác. Hiện tượng quân nổ cũng không tệ, nhưng những vật này cùng thần khí so còn kém xa, vì đạt được thần khí, Lục Mạn Thiên chỉ có thể uy hiếp Trương Lãng, ngũ đại đầu lĩnh mới giết một cái, đằng sau còn có 4 cái muốn giết, nếu như không có Lục Mạn Thiên hỗ trợ, chỉ dựa vào Trương Lãng một cá nhân rất có thể không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tại Lục Mạn Thiên nghĩ đến, Bạch Cốt Vương Tọa cùng thần khí so sánh, khẳng định là Bạch Cốt. Vương Tọa trọng yếu, cho nên Lục Mạn Thiên cũng không sợ Trương Lãng không đem thần khí cho hắn. Chương 884 Huyết hồn thạch. Trương Lãng nhặt lên một viên bảo thạch cất vào ba lô, đang chạy hướng phía dưới một vật lúc, mắt nhìn bốn phía vong linh, phát hiện vong linh đã cách hắn rất gần, trong đó hai cái vong linh thậm chí giơ lên trong tay trường kiếm, mục tiêu công kích hiển nhiên là Trương Lãng. Đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp. Trương Lãng không thôi nhìn về phía cái khác chưa kịp nhặt lên đồ vật, trong này không chỉ có tử sắt trang bị, còn có sách kỹ năng cùng đủ loại bảo thạch, những vật này mặc dù rất quý giá, nhưng cùng mạng nhỏ so ra, Trương Lãng vẫn cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu nhất. Lục Mạn Tiên xoay người không ngừng nhặt đồ vật, một bên nhặt vừa nói, đang chờ đợi, ta cảm thấy còn có thể nhặt một hồi. Không có thời gian, ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi. Trương Lãng không chút do dự bay về phía bầu trời, vây tới vong linh đệ, Trương Lãng có một loại thật không tốt cảm giác, những vong linh này giống như mỗi một cái đều có huyết tướng quân thực lực, tưởng tượng một chút, một vòng huyết tướng quân đồng thời phát động công kích, Trương Lãng coi như tại lợi hại, cũng chỉ có bị miểu sát phần, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có từ không trung Còn có thể chạy đi. Chờ một chút ta. Lúc Mạn Thiên tại bị công kích mấy lần về sau, quả quyết cũng đi theo bay về phía không trung, Trương Lãng nhìn rất rõ ràng, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có ở lâu, những cái kia người mặc nặng khôi giáp vong linh lực công kích mặc dù không có huyết tướng quân cao như vậy, nhưng cũng không kém quá nhiều, Lục Mạn Thiên thiếu chút nữa bị mấy cái vong linh đồng thời phát động kỹ năng chớp nhoáng giết chết. Bay đến không trung Lục Mạn Thiên một trận hoảng sợ, rút mấy cái đỏ bình, thúc giục nói, mau rời đi nơi này. nhưng cái kia vong linh quá nguy hiểm. Hướng bên này bay, đạt được Bạch Cốt Vương tọa công nhận nhiệm vụ quả nhiên là đánh giết 5 cái đặc biệt quái vật. Trương Lãng thừa dịp chờ đợi lục mạn thiên thời gian, nhìn xuống nhiệm vụ mặt bản, đánh giết huyết tướng quân về sau, nhiệm vụ tiến triển biểu hiện 1 phần 5, điều này nói rõ bọn hắn ngay từ đầu phỏng đoán là đúng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần đánh giết 5 cái quái vật, hiện tại vấn đề duy nhất chính là tìm tới còn lại 4 cái quái vật, Trương Lãng cũng không biết nên đi chạy đi đâu, chỉ có thể tùy tiện tìm phương hướng di động. Hy vọng có thể vận khí tốt đụng phải kế tiếp trận đánh giết quái vật. Mặc dù có thánh quan trượng, nhưng không trung cũng không an toàn, đủ loại phi hành thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trên không trung, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên chỉ có thể dùng ma pháp công kích, hai người cất cánh đến không trung lúc, trên mặt đất những cái kia người mặc nặng khôi giáp vong linh cũng không hề để ý rời đi hai người, bọn chúng toàn bộ lâm vào một trận đại hỗn chiến, thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ trở thành kế tiếp huyết tướng quân, làm Thuyết tướng quân tại xuất hiện lúc, hỏa đoàn sẽ một lần nữa hình thành vòng đây. Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên không quan tâm những việc này, hai người bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới kế tiếp trận đánh giết quái vật. "Tiểu tử thúi, đem thần khí của ta lấy ra." Phi hành trên đường, Lục Mạn Thiên không chỉ một lần mở miệng hướng Trương Lãng đòi hỏi thần khí. Trương Lãng tùy ý ứng phó nói, "Ngươi cũng mặc một thân thần khí, làm gì còn cùng ta tranh một cái không có giá trị gì thần khí?" "Ai nói ta mặc một thân thần khí, trên người của ta tổng cộng mới 3 kiện thần khí." Lục Mạn Thiên không cẩn thận tiết lộ trên người thần khí số lượng, sau đó lại tiếp tục nói: "Ta vừa vặn kiếm một cái giày, ngươi nếu là không đem giày cho ta, phía sau nhiệm vụ ta đúng không sẽ ra tay. Ngươi không xuất thủ, ta chỉ có một người làm, dù sao ta kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi cũng không có cách nào rời đi. Hiện tại tinh thành tranh đoạt chiến đã bắt đầu một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi không sợ không cách nào tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, chúng ta liền chậm rãi hao tổn đi." Trương Lãng cho mình mặc lên một cái cường hóa hộ thuẫn. Bốn phía phi hành thú càng ngày càng nhiều, phô thiên cái điệu đập vào mắt tất cả đều là phi hành thú, nếu không có thánh quang trượng bổ sung, kỹ năng bị động kim châm quang hoàn bảo hộ, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên sớm bị những loài phi hành thú cho xé thành mảnh nhỏ. Ta phi hành kỹ năng đến thời gian, về mặt đất. Trương Lãng phi hành kỹ năng là thần khí dây truyền bổ sung, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Chờ về mặt đất về sau, bởi vì có thánh quang trượng nguyên nhân, bốn phía vong linh chủ động nhường ra một mảnh đất trống. Lục Mạn Thiên theo Sát Trương Lãng trở về mặt đất thu hồi cánh sau lưng, cái này trong 10, Lục Mạn Thiên đã dùng hết hết thể biện pháp muốn đem món kia thần khí dày đem tới tay, nhưng Trương Lãng chính là không hé miệng. Ta dùng đồ vật cho ngươi đổi, một kiện ngươi thứ vô cùng cần thiết. Lục Mạn Thiên trong tay xuất hiện một viên bảo thạch, một mặt tự tin nhìn xem Trương Lãng, không lo lắng chút nào Trương Lãng không nguyện ý cùng hắn đổi. Trương Lãng vươn tay muốn lấy tới bảo thạch, nhìn xem là dạng gì thuộc tính, trong miệng lại nói, ta cũng không cần bảo thạch. Đây cũng không phải là phổ thông bảo thạch, đây là một viên khảm nạm trên Bạch Cốt Vương tọa bảo thạch. Lúc Mạn Thiên chuyển động bảo thạch, Nghê Tránh Chương lãng vươn ra tay, hắn ánh mắt trố sâu có một tia không bỏ, hắn thấy, huyết tướng quân sau khi chết tuân ra đồ vật bên trong, chân quý nhất không phải món kia thần khí dày, mà là viên này kỳ dị bảo thạch, nhưng tiếc nối là, hắn không có cách nào sử dụng, khối bảo thạch này chỉ có thể khảm nạm trên Bạch Cốt Vương tọa, mà Bạch Cốt Vương tọa chủ nhân là Chương Lãng. Lúc đầu Lục Mạn Thiên muốn dùng khối bảo thạch này từ Trương Lãng cho nào lấy. Tới cái khác đồ tốt, hiện tại chỉ có thể dùng nó đổi thần khí dày. Trương Lãng nghe xong là khảm nạm trên Bạch Cốt Vương tọa lập tức hứng thú, xuất ra thần khí dày, đồng dạng trong tay dong đưa một chút, nói: "Ta muốn trước nhìn bảo thạch thuộc tính, nếu không thì sẽ không cùng ngươi trao đổi." Giao dịch. Lục Mạn Thiên hướng Trương Lãng phát ra xin giao dịch, tại thanh giao dịch có thể nhìn thấy vật phẩm thuộc cần song phương đồng ý, chỉ cần có một phương không đồng ý Giao dịch liền không cách nào hoàn thành, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên còn không sợ đối phương sẽ đen đổ vật của mình. Huyết hồn thạch, Bạch cốt vương tọa tạo thành bộ phận, khảm nạm tại Bạch cốt vương tọa phía trên, có thể khắc Bạch cốt vương tọa khôi phục ngày xưa uy lực kinh khủng. Huyết hồn thạch giới thiệu rất mơ hồ, căn bản không có cụ thể thuộc tính, nhưng Trương Lãng lại nhất định phải đạt được nó, đây cũng là Lục Mạn Thiên dùng nó đổi thần khí lực lượng chỗ, Bạch cốt vương tọa tạo thành bộ phận, chỉ một điểm này đã nói rõ huyết hồn thạch đối Trương Lãng tầm quan trọng. Tiểu tử Chớ do dự, tranh thủ thời gian điểm đồng ý đi, muốn đạt được hoàn chỉnh Bạch cốt vương tọa, huyết hồn thạch nhất định phải khảm nạm trên Bạch cốt vương tọa, ngươi sẽ không chống cậy vào ta chủ động đem huyết hồn thạch khảm nạm đến vương tọa lên đi. Lục Mạn Thiên nhìn Trương Lãng chậm chạp không điểm đồng ý giao dịch, đành phải lên tiếng nhắc nhở hắn. Trương Lãng lung lay đầu, có chút buồn cười điểm đồng ý giao dịch, đem huyết hồn thạch bỏ vào ba lô, có chút buồn cười nhìn xem Hoan Thiên hỉ địa lục Mạn Thiên nói, ngươi là lúc nào nhặt được huyết hồn thạch? Huyết tướng quân sau khi chết Ta nhìn chằm chằm vào ngươi, cũng không nhìn thấy ngươi nhặt huyết hồn thạch. Nhặt được huyết hồn thạch với ta mà nói cũng là ngoài ý muốn, huyết tướng quân thời điểm chết, ta cho đứng khá cao, huyết hồn thạch trực tiếp bạo tại dưới chân của ta, ta ngay cả nhặt đều không có nhặt, nó liền tự mình chạy đến sau lưng của ta bên trong, ta cũng là sau khi sự việc xảy ra mới phát hiện phía sau bên trong nhiều một viên huyết hồn thạch. Lúc Mạn Thiên hai tay một trận loe hoay, dây tản mát ra một trận chói mắt thất thải quang mang, sau đó quang mang ẩn tàng. dày xuyên tại Lục Mạn Thiên trên chân. Chương 885, Bang Linh Vương. Trương Lãng nhíu mày, chỉ vào Lục Mạn Thiên trên chân thần khí dày, ngươi dám định thuật có thể giám định thần khí trang bị. Đương nhiên, ta thế nhưng là từ trong trò chơi đi ra người, làm sao có thể không biết cái này chút ăn cơm bản sự. Lục Mạn Thiên một bộ ta cái gì cũng biết đắc ý biểu lộ. Trương Lãng có chút im lặng lắc đầu, hắn cũng sẽ giám định thuật, nhưng bây giờ giám định thuật đẳng cấp nhiều nhất chỉ có thể giám định tử sắt trang bị. Thần khí trong thời gian ngắn đúng không quá khả năng, Lục Mạn Thiên mới tiến trò chơi bao lâu thời gian liền đã có thể giám định thần khí. Người nơi đó là không phải có nhanh chóng tăng lên giám định thuật đẳng cấp biện pháp. Trương Lãng hành tẩu tại vong linh trong hải dương, thỉnh thoảng quan sát mấy cái đánh lén bọn hắn vong linh, ở trong môi trường này thời gian dài, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên liền cùng dạo phố đồng dạng nhàn nhã. Lục Mạn Thiên như tên trộm cười nói, "Có, ngươi muốn biết sao?" "Muốn." Trương Lãng quả quyết gật đầu. giám định thần khí tốn hao cũng không nhỏ, nếu như có thể đem giám định thuật tại tăng lên một cấp, đến lúc đó cho người khác giám định thần khí, cũng là một cái không sai kiếm tiền phương pháp. Lục Mạn Thiên ngón cái tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa vừa đi vừa về xoắn nắm, Trương Lãng nhìn thấy Lục Mạn Thiên cái này quen thuộc động tác, nghiêng đầu đi không để ý Lục Mạn Thiên. Chúng ta đều là người quen, ta có thể cho ngươi tiện nghỉ một chút. Lục Mạn Thiên giống như là có kẻ mặc cả thương nhân, tiến lên lôi kéo Trương Lãng tay. Trương Lãng hất ra Lục Mạn Thiên tay. Hương Hồ nói, ta hiện tại đột nhiên không muốn biết nhanh chóng tăng lên giám định thuật biện pháp, ta cảm thấy dựa vào giám định trang bị bất động, từng chút từng chút tăng lên giám định thuật đẳng cấp, cũng thật không tệ. Thật không còn suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi biết biện pháp của ta, trong giây phút là có thể đem giám định thuật tăng lên một cái cấp bậc. Lúc Mạn Thiên vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Trương Lãng một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, ngươi càng là cấp thiết như vậy muốn nói cho ta tăng lên giám định thuật biện pháp, ta đối với ngươi thì càng không tin nhiệm. ở trong đó khẳng định có lừa dối, ngươi nói ra tăng lên giám định thuật đẳng cấp biện pháp, có lẽ thật có thể lập tức liền để ta giám định thuật tăng lên tới giám định thần khí tinh trạng, có thể ta giám khẳng định, biện pháp này, ta tuyệt đối không dùng đến, không phải ngươi đúng không sẽ như vậy sốt ruột nói. Cho ta biết, ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta. Ai, đã ngươi không tin ta, quên đi. Lục Mạn Thiên thần sắc có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để cho Trương Lãng nhìn thấy hắn lúc này sắc mặt. Lấy Trương Lãng đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, Lục Mạn Thiên hẳn là sử dụng duy nhất một lần đồ vật đem dám định thuật tăng lên dâng lên, mà bây giờ có thể tăng lên dám định thuật đẳng cấp duy nhất một lần đồ vật đã không có, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến đem cái này tin tức nói cho Trương Lãng, điểm này từ trước kia Lục Mạn Thiên không có đạt được gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật liền có thể nhìn ra. Trước đó Lục Mạn Thiên một mực mặc một thân giáp rưới trang bị, cũng không nghe nói hắn có thể dám định thần cấp trang bị, mà bây giờ Trương Lãng vừa đem Lục Mạn Thiên gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật trả lại Lục Mạn Thiên, Lục Mạn Thiên liền lắc mình biến hóa không chỉ có đổi một thân trang bị, ngay cả thần cấp trang bị đều có thể giám định. Chúng ta giống như tìm được cái thứ hai quái vật. Trương Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi nào có một khối tường băng làm thành đất trống, tường băng là hoàn toàn trong suốt, xuyên thấu qua tường băng có thể nhìn thấy bên trong có cả người lưng song kiếm khô lâu chiến sĩ, cái chiến sĩ này trên thân không có nặng nề khôi giáp, chỉ có một kiện rách dưới áo choàng tùy ý khoác lên người. Từ một chút chỗ thủng bên trong, có thể nhìn thấy bên trong giống như băng bạch sắc xương cốt. Băng Linh Vương, đẳng cấp 3. Thiên hai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, đứng tại tường băng bên trong băng Linh Vương tựa hồ cảm thấy Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hai người tới gần, đen ngòm trong hốc mắt toát ra hai đạo bạch quang, nhìn về phía Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên hai người phương hướng. Lần này đến lượt ngươi đi vào trước. Đi vào tường băng biên giới Lục Mạn Thiên, nhớ tới trước đó bị Trương Lãng thúc đẩy hỏa đoàn vòng vây sự tình, vô ý thức cùng Trương Lãng kéo ra một khoảng cách. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, một cái tay vươn hướng tường băng, tường băng giống như là không tồn tại, Trương Lãng tay không có bất kỳ cái gì cách trở tiến vào tường băng bên trong, lắc lư mấy lần cánh tay, mảy may cảm giác không thấy tường băng tồn tại, sau đó Trương Lãng toàn bộ thân thể tiến vào tường băng bên trong. Ta khát vọng hoặc bắt nhân loại huyết dục. Băng Linh Vương rút ra phía sau hai thanh trường kiếm, hai thanh kiếm nhan sắc lại là bạch sắc, giống như là băng tuyết, mặt ngoài tản ra một cỗ hàn khí. Trương Lãng thử nghiệm lui về sau một chút, Phía sau lưng đụng phải trên tường băng, cũng không còn cách nào lui lại, nói nhỏ, xem ra muốn đánh vỡ tường băng, chỉ có thể giết băng linh vương. Nói, giơ lên thánh quang trượng, một đạo thánh quang tập kích tại băng linh vương trên thân, băng linh vương chỉ là tên gọi băng linh vương, thân thể của nó vẫn là vong linh loại khô lâu, tại bị thánh quang đánh trúng về sau, thương tổn cực lớn giá trị từ đỉnh đầu phiêu khởi. Đáng tiếc thánh quang thời gian củn đầu quá dài, không phải sự tình liền đơn giản nhiều. Trương Lãng có chút thất vọng, thánh quang làm lạnh cần 5 phút đồng hồ. chỉ có thể sử dụng ma pháp khắc công kích băng linh vương. Bị công kích băng linh vương dưới thân thể chìm, sau đó hai chân mạnh đạp mặt đất, thân thể nhảy hướng giữa không trung, mặt đất lưu lại hai đạo dấu chân thật sâu, rất khó tưởng tượng không có huyết nhục hai chân là thế nào lưu lại dấu như vậy dấu chân. Ngậy đến giữa không trung băng linh vương huy động trong tay hai thanh trường kiếm, hung hăng bổ về phía trên mặt đất chứng lãng, bởi vì tốc độ rơi xuống quá nhanh, trường kiếm mang theo một trận chói hai tầng rít. Trường lãng mắt không chớp nhìn xem không trung băng linh vương Làm trường kiếm sắp tới trước mắt lúc, thấp giọng thì thầm, "Thuấn Điểm." Trương Lãng thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, Băng Linh Vương trường kiếm xẹt qua Trương Lãng tàn ảnh, chém vào trên mặt đất, tóe lên vô số bạch cốt vụ băng, băng linh vương sở ở dưới đất là xương cốt cùng khối băng tổ hợp mà thành, vô cùng cứng rắn, hai thanh trường kiếm trên mặt đất chém ra hai đạo không phải rất sâu hố. "Lão lục, có muốn hay không muốn Băng Linh Vương tuân gia thần khí?" Trương Lãng thân ảnh xuất hiện tại Băng Linh Vương sau lưng cách đó không xa. Biết mình một cá nhân rất khó giết chết băng linh vương, chỉ có thể liếc về phía tường băng bên ngoài xem náo nhiệt lục mạng thiên, đem hắn cứ gọi tới chính là để hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, hiện tại loại tình huống này, tự nhiên không thể để cho lục mạng thiên ở một bên nhìn xem không động thủ. Nghe được thân khí, lục mạng thiên tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn là rất cẩn thận đứng tại tường băng bên ngoài nói, lần trước ngươi còn nói để cho ta chọn trước một kiện đồ vẩn, kết quả còn không phải bị ngươi đoạt đi, hiện tại lại nghĩ lửa phình ta, ta cũng không có dễ dàng như vậy mắc lửa. Chí nhớ của ngươi nếu là không có xuất hiện sai lầm, hẳn là nhớ kỹ, tại giết huyết tướng quân thời điểm, ta căn bản không có đáp ứng để ngươi chọn trước đồ vật, lần này ta đáp ứng ngươi, nhất định khiến ngươi chọn trước, ta cũng không phải ngươi, nói không giữ lời. Trương Lãng một mình đối mặt băng linh vương, sát thực có rất lớn nguy hiểm, hiện tại Lam Hải tại sủng vật không gian dưỡng thương, tiểu lục hình thể quá lớn, không thích hợp tại dưới loại trường hợp này chiến đấu, nếu thật là đem tiểu lục triệu hoán đi ra, trước hết nhất hấp dẫn chính là không trung vô số phi hành thú. làm không cẩn thận sẽ còn đem tường băng phía ngoài vong linh dẫn tới, bây giờ có thể giúp một tay chỉ có Lục Mạn Thiên một người. Chương 886: Cốt ma thú. Lục Mạn Thiên tại nguyên chỗ do dự một hồi lâu mới chậm rãi ung dung đi tới tường băng bên trong, tiến vào tường băng về sau, vẫn không quên nhắc nhở Trương Lãng, "Đừng quên, chuyện ngươi đáp ứng, băng linh vương nộ thần khí về ta." "Không có vấn đề, ngươi trước tiên có thể chọn một kiện đồ vật, sau đó ta đang chọn." Trương Lãng nhìn thấy Lục Mạn Thiên tiến vào tường băng, khẽ miệng treo lên vẻ mỉm cười, nói: "Bất quá có một dạng đồ vật, ngươi không thể trọng, đó chính là Bạch cốt vương tọa cần bảo thạch, loại vật này ngươi muốn cũng vô dụng." Luân Cảm giác lạ lạ ở chỗ nào? Lúc Mạn Thiên nói nhỏ đi tới Trương Lãng trước mặt, thay hắn chặn Băng Linh Vương công kích, Trương Lãng lượng máu vẫn là quá ít, lúc nào cũng có thể bị Băng Linh Vương giết chết, có Lục Mạn Thiên cái này kỵ sĩ liền không đồng dạng, có thể ở phía sau yên tâm phát ra, thuận tiện đem Tiểu Linh cũng cho kêu gọi ra. Băng Linh Vương công kích so huyết tướng quân còn muốn lợi hại hơn, các loại kỹ năng để Lục Mạn Thiên một cá nhân ở phía trước kháng hiểm tượng hoàn sinh, nhưng nó phòng ngự cùng HP nhưng không có huyết tướng quân cao như vậy, trải qua khế đảo mạo hiểm đánh nhau, cuối cùng ngã xuống Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên liên thủ phía dưới. Băng hồn thạch, Bạch cốt vương tọa tạo thành bộ phận, khảm nạm tại Bạch cốt vương tọa phía trên, có thể khắc Bạch cốt vương tọa khôi phục ngày xưa uy lực kinh khủng. Cái thứ hai bảo thạch tới tay, hiện tại Trương Lãng có thể xác định, mỗi giết một cái quái vật liền có thể đạt được một viên bạch cốt vương tọa cần bảo thạch, đánh ra năm viên bảo thạch, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Băng Linh Vương chết mất về sau, bốn phía tường băng vỡ thành vô số khối băng, một chút cùng Băng Linh Vương không sai biệt lắm vong linh tạo thành một đạo vòng vây chậm rãi đi hướng Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên. Có qua một lần kinh nghiệm hai người, tại nhặt được một chút Băng Linh Vương tuân gia đồ vật về sau, nhanh chóng lên không thoát đi nơi thị phi này. Còn có 3 cái quái vật, thời gian trôi qua 1 giờ, cũng không biết có thể hay không tại có hạn thời điểm tìm tới còn lại 3 cái quái vật. Trương Lãng có chút bận tâm nhiệm vụ tiến độ, quái vật cũng không phải rất khó giết, phiền toái nhất chính là không biết rõ còn lại quái vật ở nơi nào, phía trước 2 cái là vận khí tốt, tùy tiện tìm xem đã tìm được, nhưng ai có thể cam đoan vận khí có thể một mực tốt như vậy xuống dưới, vạn nhất tiếp xuống tìm không thấy làm sao bây giờ? Lúc Mạn Tiên hoan hỉ thi triển giám định thuật, đem trong tay một kiện thần khí chức nhận giám định ra, một bên xem xét chức nhận thuộc tính, một bên cười nói: Không phải còn có Đinh Phong sao? Tiểu tử kia vô cùng láo cá, hắn nhất định có thể tìm tới manh mối, hỏi một chút hắn có hay không liên quan tới còn lại 3 cái quái vật tin tức. Đinh Phong, tìm tới đặc thủ quái vật sao? Ta cùng Lục Mạn Thiên đã giết 2 cái quái vật, có thể xác định nhiệm vụ chính là đánh giết 5 cái đặc thủ quái. Trương Lãng đem đánh giết huyết tướng quân cùng Băng Linh Vương video phát cho Đinh Phong, lấy đối phương đầu góc tình táo, chỉ cần nhìn qua video hẳn là có thể biết dạng gì quái vật mới xem như đặc thủ quái vật. Tin tức phát ra ngoài không lâu sau, Đinh Phong liền nhắn lại, ta đánh chết một cái quái thú, phát nổ một viên xương hồn thạch, tìm được còn lại hai cái quái vật sở tại địa, nhưng rất nguy hiểm, ta một cá nhân không có cách nào giết. Tại tin tức đằng sau còn có một tọa độ, là Đinh Phong lúc này vị trí. Quá tốt rồi, Đinh Phong giết một cái quái vật, hiện tại còn thừa lại hai cái quái vật, mà lại hắn đã tìm được quái vật thân ở vị trí. Nhìn Đinh Phong tin tức, Trương Lãng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ này phiền toái nhất cũng không biết quái vật ở nơi nào. Hiện tại nếu biết quái vật vị trí, muốn giết bọn nó cũng liền không phải chuyện rất khó. Lục Mạn Thiên chỉnh trọng gật đầu nói, vẫn là Đinh Phong đáng tin cậy a, một cá nhân liền đánh chết một cái quái vật, ngẫm lại hai người chúng ta liên thủ giết kia hai cái quái vật. Chớ khiêm nhường, ngươi là muốn Đinh Phong giết chết quái vật kia sau đạt được thần khí đi." Trương Lãng nhướng mí mắt, Lục Mạn Thiên như thế khích lệ một cá nhân, tuyệt đối không có ý tốt mắt. Lục Mạn Thiên thay đổi vừa dám định tốt trước nhẫn, cười hắc hắc nói, Đinh Phong là cái thích khách Nơi này thần khí khẳng định không thích hợp hắn, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đem thần khí đưa cho ta. Ngươi nếu là lấy tiền mua nói có lẽ Đinh Phong sẽ bán cho ngươi, muốn cho hắn được, vẫn là sớm làm bỏ ý nghĩ này đi đi. Đinh Phong thế nhưng là nổi danh chết muốn tiền, Lục Mạn Thiên nghị trực tiếp hướng Đinh Phong muốn thần khí, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lục Mạn Thiên không thèm để ý chút nào phất phất tay, ta cũng không tin, bằng vào ta cùng Đinh Phong quan hệ, còn không sánh bằng một kiện vô dụng thần khí. Đem người trên người thần khí đưa cho ta mấy món thôi." Trương Lãng tới gần Lục Mạn Thiên, duỗi ra một cái tay chờ đón Lục Mạn Thiên thần khí. Lục Mạn Thiên liếc mắt Trương Lãng, coi như cái gì đều không nghe thấy, quay đầu tiếp tục công kích muốn đến gần vong linh. Trương Lãng thu tay lại, hậm hực cười nói, "Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, từ trong trò chơi đến trò chơi bên ngoài, hướng ngươi văn kiện quan trọng thần khí, cùng muốn ngươi mệnh, ngươi cảm thấy Đinh Phong sẽ đưa ngươi thần khí à?" "Hừ." Lục Mạn Thiên mũi vịnh lên trời, một bộ không muốn phản ứng trương lãng náo kiểu biểu lộ. Phía trước chính là đinh phong cho tọa độ, hắn hẳn là cũng ở nơi nào. Không bao lâu, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đi tới một chỗ hẻm núi cửa vào, so sánh một chút đinh phong phát tới tọa độ, xác nhận không sai về sau, Trương Lãng cảnh giác nhìn về phía hẻm núi cửa vào, nhắc nhở, cẩn thận một chút, đinh phong nói phía trước vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ có máy. Lao phù hiện tại thế nhưng là một thân thần khí, còn cần lấy cẩn thận à? Lục Mạn Thiên ngoài miệng nói như vậy, Thân thể lại hết sức cẩn thận, mỗi đi ra một bước đều sẽ xem trước một chút tả hữu, nếu không phải Trương Lãng cầm Thánh Quang Trượng đi tới phía trước, Lục Mạn Thiên còn không biết sẽ bút tích tới khi nào, mới có thể đi đến Đinh Phong cho tọa độ chỗ nào. Hẻm núi cửa vào rất rộng rãi, nhưng ở Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trong mắt cũng không phải là rất rộng rãi, khắp nơi đều chật ních vong linh, nếu như không có Thánh Quang Trượng, hai người căn bản không có biện pháp xâm nhập tới nơi này. Thật không biết Đinh Phong là thế nào chui vào tiến đến. Nhiều như vậy vong linh quả thực là không có phát hiện hắn. Lục Mạn Thiên cảm khái nhìn bốn phía vong linh, thỉnh thoảng còn muốn công kích một chút, muốn đánh lén bọn hắn vong linh, cho dù là những vong linh này không công kích, chỉ là bốn phía xung quanh, trong lòng bên trên cũng là một cái không nhỏ áp lực, may mắn mà có Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đều không phải là người bình thường, sẽ không bị loại trạng diện này hù đến. Trương Lãng đi vào một vị trí, tại xác nhận tọa độ không có phạm sai lầm về sau, thấp giọng nói, kỳ quái a, Đinh Phong cho tọa độ chính là chỗ này. Làm sao không thấy được hắn? Ngươi không phải là tính sai đi, nếu không phải là Đinh Phong tính sai, không phải nơi này không có khả năng không có Đinh Phong a. Lúc Mạn Thiên quét mắt bốn phía, bọn hắn vị trí, khoảng cách miệng hẻm núi đã gần vô cùng, bên tai có thể nghe được gió thổi qua hẻm núi sinh ra tiếng ồ ồ, hẻm núi cửa vào tại loại thanh âm này phụ trợ dưới, giống như là một đầu kinh khủng cự thú, chờ lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Trương Lãng lắc đầu nói, tọa độ không có sai, dựa theo Đinh Phong tính cách Hắn cũng không có khả năng phát sai tọa độ, nhất định là nơi này không sai, cẩn thận tìm xem, Đinh Phong rất có thể giấu ở địa phương nào. Chương 887, Thần khí sáo trang. Lục Mạn Thiên đá đá cứng rắn mặt đất, thuận miệng nói, nơi này không có cái gì, Đinh Phong nghị dấu cũng không có địa phương giấu, chúng ta khẳng định là tìm sai địa phương. Các ngươi không có tìm nhầm địa phương. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên tại Lục Mạn Thiên vang lên bên ngoài, loại hoàn cảnh này thình lình nghe được ngoại trừ đồng bạn Trương Lãng bên ngoài thanh âm. Dọa đến Lục Mạn Thiên phản xạ có điều kiện lui về sau mấy bước, kém chút rời khỏi Thánh quang trượng kim châm quang hoàn bảo hộ phạm vi. Thứ gì đang nói chuyện? Lão phu thế nhưng là cường đại Lục Mạn Thiên, không muốn chết, cũng nhanh nhanh hiện thân. Lục Mạn Thiên huy động mấy lần kỵ sĩ kiếm, muốn tìm ra lời mới vừa nói chính là ai. Trương Lãng có chút im lặng nhắc nhở Lục Mạn Thiên nói, là đinh phong thanh âm, ngươi ngay cả âm thanh khác đều nghe không hiểu. Ta đương nhiên có thể nghe ra đinh phong thanh âm, vừa rồi chỉ là bởi vì quá đột đột thân thể phản xạ có điều kiện. Tình táo lại Lục Mạn Thiên cũng phát hiện chính mình phản ứng có hơi quá, thu hồi kỵ sĩ kiếm, nhìn bốn phía, Đinh Phong cũng không có giải trừ ẩn thân trạng thái, bởi vì là tổ đội quan hệ, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên có thể nhìn thấy một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Trương Lãng dò hỏi, còn lại hai cái quái vật ở đâu? Trong đó một cái tại hẻm núi cửa vào, một cái khác tại hẻm núi chỗ sâu. Đinh Phong đi vào Trương Lãng trước mặt, đem một viên bảo thạch đưa cho Trương Lãng. Trương Lãng không khách khí tiếp nhận bảo thạch. Xương hồn thạch, Bạch cốt vương tọa tạo thành bộ phận, khảm nạm tại Bạch cốt vương tọa phía trên, có thể khắc Bạch cốt vương tọa khôi phục ngày xưa uy lực kinh khủng. Còn có 2 viên bảo thạch, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lãng thu hồi xương hồn thạch, không có cùng Đinh Phong nói thủ lao, ngay cả một câu tạ ơn đều không có, Đinh Phong cũng không nhiều lời một câu, hết thảy đều lộ ra đương nhiên, nếu như Trương Lãng thật bởi vì xương hồn thạch muốn cho Đinh Phong một chút tiền tài, ngược lại sẽ phá hư quan hệ giữa hai người. Lục Mạn Thiên nhìn thấy Đinh Phong cái gì đều không muốn liền đem xương hồn thạch cho Trương Lãng, một viên trái tim nhỏ nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, nhiệt tình ôm Đinh Phong cổ. Khi hắn tay đụng phải Đinh Phong về sau, Đinh Phong lẫn thân kỹ năng liền giải trừ, Lục Mạn Thiên không có để ý Đinh Phong có phải hay không ẩn thân trạng thái, nói nhỏ: "Đinh lão đệ, ngoại trừ xương hồn thạch bên ngoài, quái vật có phải hay không còn phát nổ một kiện thần khí a?" "Không sai." Đinh Phong thần sắc cứng ngắc mắt nhìn Lục Mạn Thiên khoác lên trên bờ vai tay. Mặc dù cùng Trương Lãng nhận biết cũng có một đoạn thời gian, nhưng vẫn là không thích loại này thần mật động tác. Lục Mạn Thiên hai mắt sáng lên, ngữ khí có chút vội vàng nói, "Là dạng gì thần khí? Mộ Giác, vẫn là Chiếp Nhẫn?" "Chiếp Nhẫn?" Đinh Phong lạnh như băng nói hai chữ. Trương Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hẻm núi cửa vào, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, Lục Mạn Thiên vẫn là xem thường Đinh Phong, hắn muốn từ Đinh Phong chỗ nào muốn tới Chiếp Nhẫn, trừ phi dùng đầy đủ kim tiền mua. Không phải Đinh Phong là không thể nào đem thần khí chiếc nhận cho hắn. Cang La hướng hẻm núi cửa vào phương hướng đi, vong linh số lượng lại càng ít, nhưng là, ít chỉ là cấp thấp vong linh, phía trước thuần một sắc tất cả đều là cao cấp vong linh, Thánh Quang Trượng bổ sung kim châm quang hoàn đến nơi đây, đã không đang có tác dụng, nhưng cái kia cao cấp vong linh căn bản không e ngại Thánh Quang Trượng. Đinh Lão Đệ, đem chiếc nhận cho ta đi, ta rất cần chiếc nhận kia. Tại trải qua một phen làm nền về sau, Lục Mạn Thiên cuối cùng nói ra muốn nói nhất. tra ngập hy vọng con mắt nhìn xem Đinh Phong. Đinh Phong trên tay xuất hiện một viên tản ra thất thải quang mang chiếc nhẫn, mặc dù không có giám định, nhưng từ quang mang trên liền có thể đánh giá ra, đây là một viên thần khí cấp chiếm nhẫn. Tại Lục Mạn Thiên khát vọng ánh mắt bên trong, Đinh Phong lạnh lùng nói, "Không được." "Vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, ngươi sẽ không muốn để cho ta dùng tiền mua đi." Vừa rồi cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại liền có nhiều khó chịu, Lục Mạn Thiên cùng ăn con rồi chết, vẻ mặt cầu xin nói, Ngươi cho trương lãng xương hồn thạch cái gì đều không muốn, ba người chúng ta là một khối tới, ngươi tổng không đến mức cùng ta muốn tiền đi. Ta muốn bắt đi đầu giá, ngươi muốn, đến lúc đó đừng quên ra giá. Đinh Phong mặt không thay đổi nhìn về phía Lục Mạn Thiên, trong tay chiếc nhẫn trước nhận bị thu vào trong túi leo lưng. Lục Mạn Thiên nóng nảy đi tới đi lui mấy bước, nói: "Ta đem tiền trên người cho hết ngươi, đem chiếc nhẫn cho ta thế nào? Trên người ngươi có bao nhiêu tiền?" Nghe được tiền, Đinh Phong tựa hồ có một điểm ý động. Lục mạn thiên rối ra hai cây đầu ngón tay, cắn răng mở miệng nói, hai trăm vạn kim tệ, trên người của ta chỉ có nhiều như vậy, xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, cho cái hữu nghỉ giá thế nào. Ha ha! Lục mạn thiên ra mặt dày, thành công để đình phong cái này lâu dài mặt không thay đổi nam nhân lộ ra một kia trào phúng tiêu dung. Một bên trương lãng đều nhìn có chút không nổi nữa, vô vô lục mạn thiên bả vai nói, lao lục à, ta vẫn luôn biết người rất vô sỉ, thật không nghĩ đến người vô sỉ đến loại tình trạng này. 200 vạn kim tệ liền muốn mua thần khí, muốn thần khí liền muốn xuất ra đầy đủ thành ý, trước kia trên người ngươi có lẽ thật chỉ có 200 vạn kim tệ, nhưng bây giờ ngươi xuất ra 200 ức kim tệ đều không phải là vấn đề, cũng đừng tại trước mặt chúng ta giả nghèo. Trương Lãng lời này không phải tùy tiện nói một chút, từ Lục Mạn Thiên từ Lam Hải trên thân cầm lại thứ thuộc về hắn về sau, những vật kia bên trong tuyệt đối không thể thiếu kim tệ, Lục Mạn Thiên tiền mê thuộc tính có thể không thể so với Đinh Phong yếu, nói không chừng còn muốn so Đinh Phong càng hơn một bậc. Trương Lãng cũng không tin tưởng Lục Mạn Thiên trên thân sẽ cũng không đủ kiếm tệ. Lục Mạn Thiên tới gần Trương Lãng, dùng uy hiếp ngữ khí nhỏ giọng nói: "Tiểu tử thối, không giúp đỡ coi như xong, còn hủy đi lão phu đài, ngươi đến tụt cũng là giúp bên kia. Ta bên kia đều thông thả, nói chỉ là một sự thật mà thôi, ngươi dám nói trên người mình không có 200 ức kiếm tệ." Trương Lãng mới không sợ Lục Mạn Thiên cảnh cáo. Đinh Phong đột nhiên mở miệng nói: "200 ức một kiện thần khí, miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Lão phu không tiếp thụ. Lục Mạn Thiên hừ hừ nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ không muốn nhìn thấy Đinh Phong tức giận dạng. Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong đề nghị, tất nhiên Lục Mạn Thiên không muốn kiện thần khí này, vậy liền lấy ra đầu giá đi, vừa vận hiện tại chính tiến hành tinh thành tranh đoạt chiến, kiện thần khí này nhất định có thể bán ra giá trên trời. "Ân, ta lập tức phát thông cáo." Đinh Phong chăm chú dáng vẻ, xem xét cũng không phải là nói đùa, hắn khả năng thật đang chuẩn bị phát đấu giá thần khí thông cáo. Lần này Lục Mạn Thiên gấp, đi vào Đinh Phong trước mặt, lớn tiếng nói: Kiện thần khí này không thể bán, ngươi nếu là đem nó đấu giá, ta liền không có biện pháp gom góp sáu tràng. Quả nhiên là thần khí sáu tràng. Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia giận mình, sớm tại Lục Mạn Thiên đạt được kiện thứ hai thần khí thời điểm, Trương Lãng liền bắt đầu hoài nghi Lục Mạn Thiên đạt được thần khí có vấn đề, không phải hắn không có khả năng cấp thiết như vậy muốn có được phía sau thần khí, hơn nữa còn không để Trương Lãng nhìn thần khí thu tính. Đinh Phong chăm chú đánh giá Lục Mạn Thiên, một lát sau, bình tĩnh nói: "Ngươi không mua Ta chỉ có thể đem nó đâu ra rơi, trừ phi ngươi ra đầy đủ kim tệ mua xuống nó. Ta. Lục mạng thiên bị đinh phong mấy câu nghẹn không biết nên nói cái gì, trước nhẫn là nhất định phải thu vào tay, có thể để hắn ra 200 ức lại cảm thấy thịt đau. Tả hữu nghị không ra một biện pháp tốt, chỉ có thể rằng có tại nguyên chỗ. Trưng 888, bán thần khí. Ngay tại lục mạng thiên khó xử không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Trưng lãng đề nghị, lão lục à, 200 ức kim tệ mua xuống đinh phong trong tay thần khí trước nhẫn. cộng thêm còn lại hai cái quái vật ưu tiên chọn lựa quyền, dạng này ngươi hẳn là có thể tiếp nhận đi. Đằng sau hai cái quái vật nổ đồ vật, ngươi trước tiên có thể chọn lựa. Đinh Phong phụ họa gật đầu, thần khí chiếc nhẫn xuất hiện lần nữa trong tay. Lúc Mạn Thiên ánh mắt lơ lửng không cố định, trong đầu suy tư chuyện này khả thi, dùng 200 ức mua một kiện thần khí là khẳng định không bỏ được, nhưng nếu như là ba kiện thần khí, mà lại còn lại ba kiện thần khí cùng trên người hai kiện thần khí có thể tạo thành sáu trang, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Tính như vậy xuống tới, chính mình hẳn là kiếm lời, tương đương với dùng 200 ức kim tệ mua một bộ thần khí trang bị. Trương Lãng Ngư khí trầm trọng nhìn nói với Lục Mạn Thiên, "Lão Lục à, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, phía sau hai cái quái vật, một cái nhân là khẳng định không có cách nào giết chết, cần ba người chúng ta hợp tác, ta bởi vì cùng ngươi có ước định, sẽ không đoạt ngươi thần khí, Đan Tở Phong cùng ngươi, nhưng không có cái này ước định, đằng sau hai cái quái vật nổ thần khí, nếu là đang rơi xuống đinh phong trong tay, đến lúc đó Hắn tại bán ra lời nói, nhưng chính là nửa cái sáo trang thần khí đó. Gọi lâu giá, thật đến lúc kia, 200 ức kim tệ đều không nhất định cầm xuống tới. Đằng sau hai cái quái vật nổ thần khí, ngươi sẽ không cùng ta đoạt đi. Lục Mạn Tiên thận trọng nhìn về phía Đinh Phong. Đinh Phong bình tĩnh nói, ta tôn trọng bất kỳ lần nào giao dịch. Trương Lãng biết Đinh Phong thực sự nói thật, Đinh Phong là một cái sát thủ chuyên nghiệp, một lần giao dịch liền đại biểu cho một lần nhiệm vụ, mỗi một lần nhiệm vụ đều cần sát thủ bước lên nguy hiểm tính mạng đi hoàn thành. Thân là sát thủ đỉnh phong lại thế nào khả năng không tôn trọng giao dịch đâu." Lúc Mạn Tiên cắn răng thấp giọng nói, "100 ức kim tệ thế nào, trên người của ta thật không có nhiều kim tệ như vậy." "Lão lục, ngươi cũng đừng giả nghèo, trên người ngươi có bao nhiêu kim tệ, ta nhiều ít có thể đoán ra một thứ đại khái, xuất ra 200 ức đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay." Trứng Lãng không có bị Lục Mạn Tiên một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ lừa gạt đến. Lúc Mạn Tiên quay đầu nhìn về phía Trứng Lãng, trên mặt biểu lộ bởi vì quá tức giận có chút văn mẹo, "Tiểu tử thối, ngươi không nói lời nào, ta cũng sẽ không đem ngươi làm thành câm điếc." Hắc hắc. Trương Lãng hậm hực nhún vai, hắn sở dĩ nhất định để Lục Mạn Thiên xuất ra 200 ức kim tệ cho Đinh Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì Đinh Phong tại trong hiện thực vẫn luôn rất rất cần tiền, điểm này từ lần thứ nhất nhận biết Đinh Phong, Trương Lãng liền biết, Trương Lãng cũng có thể trực tiếp cho Đinh Phong tiền, hắn có rất nhiều tiền, nhưng hắn biết Đinh Phong đúng không sẽ vô duyên vô cớ tiếp nhận hắn tặng tiền. Đinh Phong là một cái phi thường kiêu ngạo người, dạng này người có thể vì tiền đi làm. Sát thủ giết người, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu một người bạn cho, cho dù là Đinh Phong cho Trương Lãng xương hồn thạch thời điểm. Trương Lãng cũng cũng không nói đến cho Đinh Phong tiền, nếu như nói, hai người về sau rất có thể liền rốt cuộc không làm được bằng hữu. Tất nhiên chính Trương Lãng không có cách nào cho Đinh Phong tiền, mà Đinh Phong tại trong hiện thực lại mười phần thiếu tiền, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cũng không có thể phá hư Trương Lãng cùng Đinh Phong quan hệ trong đó. lại có thể để Đinh Phong đạt được đầy đủ kim tiền, Lục Mạn Thiên không thể nghi ngờ là tốt nhất một lựa chọn, cái này khắp nơi kéo cừu hận ra hỏa, từ hắn nơi này lấy tiền, Đinh Phong không có áp lực chút nào, Trương Lãng thì càng không có khả năng có áp lực. Tại vừa mới tiến thế rơi thứ 3 thời điểm, Trương Lãng cũng không có ít bị Lục Mạn Thiên hố, hiện tại chỉ là để hắn ra một điểm tiền, huống chi cũng không phải để hắn lấy không suất tiền, hắn còn có thể đạt được một bộ thần khí, thần khí sáu trang giá trị cũng không phải E 1 200 ức có thể cân nhắc, tính như vậy xuống tới, giao dịch nếu như thành công, cuối cùng vẫn Lục Mạn Thiên đã kiếm được. Đinh Phong nghẹo đầu nhìn xem Lục Mạn Thiên trầm giọng nói, 200 ức kim tệ, đằng sau hai cái quái nổ đồ vật, đều thuộc về các ngươi. Mặc dù cố gắng áp chế, đàn thở phong ngữ khí vẫn mơ hồ có chút run rẩy. Xem ra hắn thật rất cần số tiền này a, vậy mà có thể để cho bình tĩnh như hắn trở nên kích động. Trương Lãng trong lòng thầm thở dài, không có đi nhìn Đinh Phong cùng Lục Mạn Thiên. quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hẻm núi, hắn tin tưởng Lục Mạn Thiên sẽ đáp ứng. Thành giao, nhưng ta phải thêm một cái điều kiện. Lục Mạn Thiên tới gần đình phòng, cảnh giác nhìn về phía Trương Lãng, nhỏ giọng thầm thì nói, giết chết còn lại hai cái quái vật về sau, ngươi muốn giúp ta đập đất bên trên nổ đồ vật, ta đối Trương Lãng lời của tiểu tử đó phi thường không tín nhiệm, nếu là hắn cùng ta giật đồ, ta cũng không có cách, chỉ có thể để ngươi hỗ trợ cùng một chỗ đoạn, nhưng ngươi không thể tư tưởng con mắt của ta thế, nhưng là sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi nha." Lúc Mạn Thiên hai ngón tay chỉ chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ chỉ Đinh Phong. Trương Lãng im lặng liếc mắt, lớn tiếng nói, "Về sau nói người khác nói xấu thời điểm, có thể hay không nói nhỏ chút, người ta đều nghe được." "Ngươi nghe được thì sao?" Lão Phu nói là sự thật. Lúc Mạn Thiên căn bản liền không muốn giấu giếm Trương Lãng. Đinh Phong gật đầu đáp ứng nói, "Ta có thể giúp ngươi nhặt đồ vật." "Tốt, đem thần khí cho ta đi." Lục Mạn Thiên hướng Đinh Phong phát một cái giao dịch xin. Giao dịch hoàn thành về sau, Đinh Phong có chút lo lắng mở miệng nói, "Ta đi trước phía trước chờ các ngươi, nhìn có cơ hội hay không giết chết quái vật kia." Tại Đinh Phong tiến vào ẩn thân trước đó, nhắc nhở, "Con đường này rất nguy hiểm, hai người các ngươi phải cẩn thận." "Tiểu tử thối, lần này ngươi hài lòng, đem lão phu toàn bộ gia sản đều hũ đi." Lục Mạn Thiên nhìn xem đi xa Đinh Phong biến mất tại vong linh trong đám, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Trương Lãng khinh bỉ nhìn về phía Lục Mạn Thiên, nói: "Ngươi toàn bộ gia sản mới giá trị 200 ức, loại lời này người khác có lẽ sẽ tin tưởng, ta thế nhưng là vạn vạn sẽ không tin tưởng." "Tính ngươi tiểu tử giải lão phu, chỉ là 200 ức đối với lão phu mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vì cái gì giúp Đinh Phong?" Lục Mạn Thiên đi theo Trương Lãng chậm rãi hướng hẻm núi cửa vào phương hướng đi đến, bọn hắn tốc độ di động phi thường chậm, không thể giống Đinh Phong như thế ẩn thân ẩn nấp quá khứ. Lục Mạn Thiên rất nhẹ nhàng giết chết mấy cái nhào tới cao cấp vong linh, hiện tại hắn trên thân nhiều ba kiện thần khí, vẫn là xao chăng, lực công kích so vừa mới tiến lúc đến tăng lên rất nhiều. Trương Lãng cho mình chụp vào một cái cường hóa hộ thuẫn, có chút chần chờ nói, ta là đang giúp ngươi, nếu không phải ta biện hộ cho, ngươi có thể từ đinh phong chỗ nào mua được thần khí sao? Thế giới thứ 3 hiện tại còn không có bán ra qua thần khí, nếu là đinh phong đem thần khí trước nhận xuất ra đi đấu giá, nhất định có thể bán ra một cái giá cao. Ngươi đây là khi dễ ta không đồng thị trận sao? Hiện tại thế giới thứ 3 đã đăng nhập vào trò chơi Trùng Kỳ, thần khí tại lợi hại, cũng chỉ là một kiện trò chơi trang bị, không có người xẻ ra 200 ức kim tệ mua sắm, sáu trang thần khí trọn vẹn có lẽ còn có một chút như vậy khả năng bán đi loại này giá cao, nhưng tán kiện nhưng liền không có biện pháp giá trị nhiều tiền như vậy, nếu không phải ngươi một mực tại bên cạnh biện hộ cho, ta căn bản không có khả năng cầm nhiều tiền như vậy mua đinh. Phong thần khí Lục Mạn Thiên chuyển động mấy lần trên ngón tay trước nhẫn, một bộ biết tất cả mọi chuyện cao thâm bộ dáng. Chương 889, Ma Linh Vương. Trương Lãng buồn cười lắc đầu, hắn biết không thể gạt được Lục Mạn Thiên, cũng không có ý định che giấu Lục Mạn Thiên, chỉ cần Đinh Phong không biết rõ là được, có lẽ Đinh Phong biết không nói ra, Trương Lãng mặc kệ Đinh Phong có muốn hay không đến những này, trọng yếu là hiện tại Lục Mạn Thiên đạt được muốn thần khí sáo trang, Đinh Phong đạt được cần nhất kim tiền, xem như một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Truyền tâm giết quái. Bốn phía quái vật càng ngày càng cường đại, chúng ta rất có thể đi không đến kế tiếp quái bên người. Trương Lãng xảo rượu rời đi cái đề tài này. Lúc Mạn Thiên cũng không có ở tiếp tục truy vấn, có một số việc không cần phải nói như vậy minh bạch, Lục Mạn Thiên mặc dù là từ trong trò chơi đi ra dân bản địa, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu, hắn nhưng là một cái nhân tinh. Vi thân khí của ta xáo trang, tại cường đại quái vật cũng ngăn không được ta tiến lên bộ pháp. Lục Mạn Thiên hăng hái huy động kỵ sĩ kiếm. trật giống một cái thực lực cao cường kỵ sĩ. Cho tới bây giờ tình trạng này, Trương lão cũng không có khả năng từ bỏ, khác biệt ma pháp từ pháp trượng bên trong bay ra đi, từng cái vong linh ngã xuống đất tử vong, những này phổ thông vong linh tử vong về sau, ngoại trừ một chỗ xương hồn bên ngoài, cái gì đều không bảo, để Lục Mạn Thiên không chỉ một lần cảm thán những vong linh này thực sự quá nghèo. Vậy có phải hay không kế tiếp muốn giết quái vật? Lục Mạn Thiên kỵ sĩ kiếm chỉ lấy hẻm núi cửa vào phương hướng. Trương lão nghe vậy nhìn sang, Khi thấy rõ xa xa tình huống về sau, lông mày thật chặt khóa lại với nhau, nơi nào quái vật không chỉ một, mà là có bốn cái, trong đó một cái giống như là lão đại đồng dạng đứng tại ở giữa nhất, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trương Lãng cùng Lục Mạn Tiên, mặt khác ba cái giống như là tiểu đệ đứng ở xung quanh. Bởi vì không phải một cái quái vật, cho nên Đinh Phong mới không có biện pháp đánh giết đối phương. Nhìn thấy quái vật số lượng, Trương Lãng liền nghĩ đến Đinh Phong vì cái gì giết không được quái vật, Đinh Phong là thích khách chuyên nghiệp, thích khách dạng cứu chính là nhất kích tất sát. Sau đó trốn xa ngàn dặm, cảnh tượng trước mắt không có cách nào để Đinh Phong nhanh chóng rời đi, coi như Đinh Phong vận khí tốt giết đầu linh quái, mà khác ba cái tiểu quái cũng sẽ đối Đinh Phong đổi đánh tới cùng, tại đây đất vong linh trên bản đồ, Đinh Phong không có khả năng toàn thân trở ra. Lúc Mạn Tiên một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ nói, "Ta một cá nhân đối phó ba cái tiểu nhân, lớn giao cho ngươi cùng Đinh Phong hai người. Ngươi không cần cố ý tăng thêm một cá nhân muốn đánh ba cái nữa khí." Trương lão im lặng kéo ra khóe miệng Tại bốn cái quái vật bên ngoài đồng dạng bị tách rời ra, một vòng giống như là xương mủ màu trắng đổ vật ba phủ, bốn phía vong linh không dám tới gần Bạch vụ, Bạch vụ bên trong bốn con quái vật cũng không có chút nào muốn đi ra tới bộ dáng. Theo dần dần tới gần Bạch vụ, Trương Lãng phát hiện Bạch vụ bên trong có một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, kia là sớm một bước chui vào bên trong dinh phòng, hắn liền đứng tại đại quái sau lưng, chùy thủ nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Đi vào đi, bên ngoài còn không có bên trong an toàn. Tới gần Bạch Vụ về sau, Trương Lãng không có dừng lại, nơi này vong linh đều là cao cấp, thánh quang trượng bổ sung kim châm quang hoàn sớm đã đã mất đi tác dụng. Lục Mạn Thiên không có giống phía trước như thế do dự nửa ngày, tại Trương Lãng sau khi đi vào, theo sát lấy liền đi vào Bạch Vụ bên trong, hai người đột nhiên xâm nhập, để bên trong bốn cái quái vật đều bắt đầu chuyển động. "Lão lục, ngươi nói muốn một cái đánh ba cái, cũng đừng như xe bị tuấn xích a." Tiến vào trong xương mù khói trắng, Trương Lãng trước tiên thả ra tiểu linh, Thần thánh tiểu linh tinh xuất hiện, để bốn cái quái vật phát ra một trận không vui tiếng gào hét. Ma Linh Vương, đẳng cấp 3. Thiên hai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, thân thể bị hắc bảo bao bọc, xuyên thấu qua khe hở ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dưới hắc bảo mặt màu đen xương cốt, nó vũ khí trong tay là một cây màu đen xương cốt pháp trượng. Tại Ma Linh Vương bên người ba cái tiểu quái gọi tôi tớ, mỗi một cái trong tay đều cầm kỵ sĩ kiếm cùng tâm chắn, xem xét chính là chú trọng phòng ngự vong linh kỵ sĩ. bọn chúng phân ba phương hướng giơ trong tay tâm chắn cùng kỵ sĩ kiếm bảo hộ Ma Linh Vương. Ma Ma Linh Vương tại Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên sau khi đi vào, cũng đã bắt đầu niệm động chú ngữ, màu đen cốt trượng bên trên tán phát ra từng vòng từng vòng màu đen nhánh khoa đầu văn, những này quái dị khoa đầu văn bám vào ba cái tôi tớ trên thân, đem ba cái tôi tớ nguyên bản bạch sắc khung xương nhuộm thành màu đen, nhìn quái dị vô cùng. Lục Mạn Thiên chủ động tới đến trong đó một cái tôi tớ trước người, kỵ sĩ kiếm hung hăng chà xuống dưới, Một cái ít đến thương cảm giảm máu trị số dâng lên, bị công kích tôi tớ trong miệng phát ra một trận quái khiếu, đồng dạng huy động kỵ sĩ kiếm bủ về phía lục mạng thiên, lập tức chém đứt một nửa hát ê, doa đến lục mạng thiên tranh thủ thời gian về sau chạy. Trưng lãng cũng chú ý tới tôi tớ siêu cường lực công kích, những chặt lông mày nhìn về phía ba cái tôi tớ ở giữa ma linh vương, mơ hổ cảm thấy tôi tớ sở dĩ có cao như vậy công kích cùng phong ngự, đều là ma linh vương dở trò quỷ. Lão lục ngăn trở ba cái tiểu quái thế nhưng là ngươi chủ động yêu cầu, ngươi cũng không thể lùi bước. Trương Lãng đứng sau lưng Lục Mạn Thiên, lượng máu của hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi tôi tớ một kích, chỉ có thể trốn ở Lục Mạn Thiên đằng sau phóng thích ma pháp, Ma Linh Vương vừa lúc ở Trương Lãng ma pháp công kích phạm vi bên trong. Lục Mạn Thiên không ngừng hướng trong miệng rót lấy đỏ bình, đồng thời còn muốn chống cự tôi tớ công kích, có một cái tôi tớ đứng ở Ma Linh Vương bên người thời khắc bảo hộ nó, mặt khác hai cái tôi tớ toàn bộ vọt tới Lục Mạn Thiên trước mặt. không ngừng công kích tới Lục Mạn Thiên. Hai cái tôi tớ công kích cùng phòng ngự tại màu đen khoa đấu văn hiển hiện tình huống dưới đạt được tăng lên rất nhiều, Lục Mạn Thiên đối mặt một cái tôi tớ đều gặp nguy hiểm, huống chi là đồng thời đối mặt hai cái, nóng nảy hô, nhanh công kích Ma Linh Vương, chỉ cần giết nó, tôi tớ tăng thêm trạng thái liền sẽ biến mất. Trương Lãng cũng nghĩ đến khả năng này, ma pháp không ngừng đánh vào Ma Linh Vương trên thân, Ma Linh Vương lượng máu không phải rất nhiều, mấy cái dưới ma pháp đi, thanh máu liền giảm bất chừng phân nữa. Chư Lãng liền có lòng tin giết chết Ma Linh Vương. Nhưng vào lúc này, Ma Linh Vương cử lên trong tay cốt trượng, một đôi đen nhánh sắc hốc mắt nhìn về phía Chư Lãng, cốt trượng trung quanh đột nhiên xuất hiện một chút sương mù màu đen, Chư Lãng bản năng cảm giác đây là Ma Linh Vương muốn phát động công kích khúc nhạc dạo, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Ma Linh Vương đô không có trực tiếp phát động qua công kích, tại HV giảm phân nửa thời điểm mới phát động công kích, lực sát thương nhất định phi thường khủng bố. Ma Linh Vương muốn phát đại chiêu, nhanh lên giết nó. Lục Mạn Thiên trước kia là trò chơi dân bản địa, khi nhìn đến Ma Linh Vương cử lên cốt trợ lực, quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng thúc giục Trương Lãng, chính hắn cũng nghĩ vứt bỏ tôi tớ đi công kích Ma Linh Vương, thế nhưng là hai cái tôi tớ căn bản không để Lục Mạn Thiên có cơ hội rời đi. Trương Lãng phát ra một đạo thánh quang, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ma Linh Vương, nói nhỏ, hiện tại liền nhìn Đinh Phong, hắn chưa từng sẽ cho người thất vọng, lần này ta tin tưởng hắn nhất định có thể giết Ma Linh Vương. Ma Linh Vương trong tay cốt trượng tán phát hắc vụ càng phát ra nồng đậm, giống như là một mảnh mây đen bao phủ tại Ma Linh Vương đỉnh đầu. Trong hắc vụ quỷ ảnh trung điệp, các loại tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng, hắc vụ giống như là một cái kinh khủng địa ngục. Mắt thấy công kích lập tức liền muốn phát động, ẩn thân đứng tại Ma Linh Vương sau lưng Đinh Phong còn không có bất kỳ động tác gì. Chương 890: Ám hồn thạch. Lục Mạn Tiên một mặt lo lắng nói, "Đinh Phong đang làm gì, còn không đi giết Ma Linh Vương, để nó kỹ năng phát ra tới?" Ba người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đừng có gấp, Ma Linh Vương kỹ năng không phải còn không có phát động đó sao? Trương Lãng phóng thích núi lửa bạo đạn ở Ma Linh Vương trên thân, hỏa hồng sắc nham tương đều không thể chiếu xạ ra Ma Linh Vương đỉnh đầu trong hắc vụ tình hình. Lúc Mạn Tiên mở rộng ra cánh, tùy thời chuẩn bị cất cánh đào mệnh, trầm giọng nói, chờ đợi thêm nữa, Ma Linh Vương kỹ năng liền muốn phát động, đến lúc đó, ba người chúng ta ngay cả chạy cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền sẽ bị khói đen che phủ. Ngươi biết đó là cái gì kỹ năng?" Trương Lãng tò mò hỏi. Lục Mạn Thiên một bên ngăn cản hai cái tồi tớ công kích, một bên giải thích nói: "Hắc ám tôn phệ, một loại phi thường đáng sợ kỹ năng, chỉ cần bị khói đen che phủ, liền sẽ nhận bên trong vô số ác linh công kích, hắc vụ sẽ đi theo di động, thẳng đến bị công kích mục tiêu tử vong, trở thành trong hắc vụ ác linh, hắc vụ mới có thể tản đi." Nghe là rất lợi hại, ngươi rỗi ra cánh, là dự định chạy trốn à?" Trương Lãng nghiêng qua mắt Lục Mạn Thiên cánh sau lưng, chậm rãi nhắc nhở: Ngươi nếu là dám chạy trốn, còn lại hai kiện thần khí coi như không nhất định về người nào. Lao phu hối hận nhất chính là nhận biết ngươi. Nghe được Trương Lãng dùng thần khí uy hiếp, Lục Mạn Thiên không tình nguyện thu hồi cánh sau lưng. Trương Lãng híp mắt nhìn về phía Ma Linh Vương sau lưng Đinh Phong, phát hiện Đinh Phong đang chậm rãi di động, biết hắn chuẩn bị động thủ, giọng nói nhẹ nhàng nói, nhận biết ngươi, ta có thể không có chút nào hối hận. A. Lục Mạn Thiên gào lên một tiếng, đem tất cả phiền muộn đều phát tiết vào hai cái tôi tớ trên thân. kỵ sĩ mua kiếm hổ hổ sinh phong, lại đem hai cái tôi tớ áp chế xuống. Ma Linh Vương Hắc Ám thôn vẻ mắt thấy là phải thành hình, Đinh Phong chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại Ma Linh Vương trên đỉnh đầu, như tiệm điện từ đỉnh đầu cắm vào Ma Linh Vương trong đầu. Ma Linh Vương máy móc tính chuyển động đầu muốn nhìn một chút sau lưng công kích mình là vật gì, một mục canh giữ ở Ma Linh Vương bên người cái thứ ba tôi tớ kỵ sĩ huy kiếm quét ngang, muốn đem Đinh Phong đẩy ra. Đinh Phong nắm chặt chủy thủ đại lực vận mèo Truy thủ tại đầu khớp xương mặt chuyển động vang lên một trận để cho người ta ghê răng ken két âm thanh, Ma Linh Vương đầu không có chuyển tới sau lưng, nó đen nhánh hốc mắt cũng không có thấy Đinh Phong dáng vẻ, đỉnh đầu thanh máu liền bị thanh không, thân thể đã mất đi tất cả lực lượng, rầm rầm vỡ thành đầy đất xương vụn, không trung xương mù màu đen chậm chạp phân giải tiêu tán, trong hắc vụ tiếng gào thét cũng cùng theo biến mất. Bên cạnh tôi tớ công kích tại Ma Linh Vương sau khi chết chém vào Đinh Phong trên thân, bị chặt trúng Đinh Phong HP giảm bất một chút, nhưng không có một điểm nguy hiểm. Cái này cùng trước đó tôi tớ chặt trên người Lục Mạn Thiên tạo thành tổn thương kém rất nhiều, nguyên lai like tôi tớ mặt ngoài thân thể màu đen khoa đậu văn đã không thấy, biến trở về đến ngay từ đầu màu trắng bệnh bộ xương, đã mất đi ma linh vương tăng thêm ma pháp gia trì, tôi tớ công kích cùng phòng ngự cũng liền so với bình thường vòng linh cao như vậy một chút mà thôi. Đinh Phong nhanh chóng lùi về phía sau rót một bình bình máu, chủy thủ trong tay khẽ đạo đâm vào tôi tớ trên thân, chướng lãng ma pháp công kích cũng kịp thời đánh vào tôi tớ trên thân. Công kích đinh phong tôi tớ rất nhẹ nhàng bị hai người giết chết. Lục Mạn Thiên phát hiện tôi tớ biến hóa, hét lớn một tiếng, "Hai cái này quái vật giao cho các ngươi, ta muốn đi nhặt đồ vật." Nói xong, trực tiếp vòng qua hai cái tôi tớ chạy tới nhặt Ma Linh Vương nổ đồ vật, ánh mắt của hắn là thật dễ dùng, liếc mắt liền thấy được thần khí chỗ, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, nhặt lên thần khí một cái giám định thuật, sau đó đeo ở thành trang bị. Hai cái tôi tớ theo sát sau lưng Lục Mạn Thiên, thỉnh thoảng công kích một chút Lục Mạn Thiên. đã mất đi ma linh vương ma pháp gia chỉ, hai cái tôi tớ lực công kích thấp xuống rất nhiều, muốn giết Lục Mạn Thiên có chút độ khó, mà Lục Mạn Thiên cũng không để ý tới hai cái tôi tớ công kích, một lòng chỉ nhặt trên mặt đất đồ vật. Đinh Phong nhặt được mấy thứ nhìn độ tốt, chỉ có Trương Lãng thở dài, phóng thích ma pháp giết chết hai cái tôi tớ, sau đó nhặt lên trên mặt đất một viên rất dễ thấy bảo thạch, cũng là bởi vì nó quá chói mắt, Lục Mạn Thiên cùng Đinh Phong biết nó là Trương Lãng, hai người đều không có đi nhặt khối bảo thạch này. viên thứ tư bảo thạch gọi ám hồn thạch, đem ám hồn thạch bỏ vào ba lô, Trương Lãng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vong linh vây quanh, đi mau. Đinh Phong đã sớm trước một bước rời đi cái địa phương nguy hiểm này, ẩn thân đứng tại cách đó không xa chờ lấy Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên, chỉ có Lục Mạn Thiên một bộ thần giữ của dáng vẻ, hận không thể đem trên đất đồ vật đều nhặt xong, nghe được Trương Lãng nhắc nhở, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện có rất nhiều cùng ma linh vương cách gan mặc không sai biệt lắm vong linh vây tới. Bọn chúng mỗi một cái bên người đều có ba cái tôi tớ, nhớ tới trước đó tôi tớ tại ma pháp. Giá trị hạ kinh khủng lực công kích cùng lực phòng ngự, Lục Mạn Thiên quả quyết đứng dậy chạy hướng Trương Lãng. Nơi nào còn có hai kiện tử sắt trang bị, ngươi làm sao không chiếm đang chạy a? Trương Lãng cố ý chỉ vào bị vong linh vây quanh địa phương, chỗ nào thật sự có hai kiện tản gia hào quang màu tím trang bị. Lục Mạn Thiên một mặt thịt đau dáng vẻ, mở miệng nói, một ngày nào đó ta sẽ ở trở về, những trang bị kia liền tạm thời gửi ở chỗ này tốt. Gửi Trương Lãng nín cười đi tới Đinh Phong bên người, Đinh Phong chọn địa phương rất tốt, bốn phía vong linh không có một cái nào chú ý đến tình huống bên này. Những cái kia vây vong linh ở giữa đã bắt đầu đại chiến, nhìn xem nhiều như vậy vong linh tương hỗ tàn sát, Trương Lãng nội tâm một mảnh yên tĩnh. Lúc Mạn Thiên hướng về phía Đinh Phong đưa tay ra nói, có hay không cho ta nhặt được đồ tốt. Ngươi chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn, ma linh vương nổ đồ vật muốn công bằng phân phối. Đinh Phong lấy ra mấy thứ đồ, có một kiện tử sắt trang bị, một bản sách kỹ năng một viên bảo thạch. Lục Mạn Thiên hai mắt sáng lên nhìn xem kia bản sách kỹ năng, ngươi cũng đã nói, ta có quyền ưu tiên lựa chọn, vậy ta liền tuyển cái này bản sách kỹ năng tốt. Nói, Lục Mạn Thiên đưa tay liền muốn đi lấy kia bản sách kỹ năng. Đinh Phong kịp thời đem sách kỹ năng thu vào, Tỉnh Táo nhìn xem Lục Mạn Thiên nói, ngươi nghĩ tuyển có thể, nhưng muốn đem ngươi nhặt trang bị cũng lấy ra đặt trùng một chỗ. Kia là chính ta buộc lên nguy hiểm tính mạng nhặt, dựa vào cái gì lấy ra cho các ngươi hai cái? Lục Mạn Thiên cũng sẽ không đem thu lại đồ vật tại lấy ra. Đinh Phong nói, Ma Linh Vương là ta giết. Nếu không phải ta ngăn trở Ma Linh Vương tối tớ, ngươi làm sao có thể có cơ hội giết chết Ma Linh Vương? Lục Mạn Thiên như cái chợ búa vô lại lôi kéo Đinh Phong muốn đem kia bản sách kỹ năng muốn đi qua. Đáng tiếc Lục Mạn Thiên đối mặt chính là Đinh Phong, mặc cho Lục Mạn Thiên nói thiên hoa luận chú ý, Đinh Phong cũng không có khả năng đem sách kỹ năng đưa cho hắn. Trương Lãng đánh gậy hai người đối thoại, hỏi, cái cuối cùng quái vật ở nơi nào? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, làm xong nhiệm vụ về sau, còn muốn đi tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, Linh Yên phát tới tin tức, hệ ngân hà nhân tộc tại tinh hệ chiến trường tình huống rất không ổn, rất nhiều ngoài hành tinh hệ đều đang cố ý nhắm vào hệ ngân hà thế lực, Linh Yên bọn hắn đến bây giờ ngay cả tinh thành đều không có đi vào qua. Chương 891, Vu Diều phân thân. Đinh Phong chỉ vào hẻm núi chỗ sâu, quái vật ở bên trong, ta không có cách nào tới gần. Là quái vật gì? Trương Lãng có chút kinh ngạc nhìn về phía Đinh Phong, có thể để cho hắn cái nghề nghiệp này sát thủ nói ra những lời này tình huống cũng không thấy nhiều. Đi thì biết. Đinh Phong tiến vào ẩn thân trạng thái, đi ở phía trước dẫn đường. Trương Lãng nhìn về phía Lục Mạn Thiên dặn dò, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, đều đừng bay đến không trung đi. Vì cái gì? Lục Mạn Thiên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi phía trên, khi thấy mấy đạo bóng đen chợt lóe lên lúc, rất là chỉnh trọng gật đầu nói, ngươi nói không sai, sát thực không thể bay đến không trung đi. Những cái kia chợt lóe lên bóng đen hình thể phi thường to lớn, bởi vì hẻm núi trên không có sương mù màu đen che dấu, thấy không rõ lắm bóng đen đến cùng là cái gì, nhưng Lục Mạn Thiên vẫn là dựa vào trực giác biết bóng đen chân thực thân phận, vong linh cốt long, nghĩ đến đỉnh đầu có mấy cái vong linh cốt long tại xoay quanh, Lục Mạn Thiên cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên một đường rết lấy vong linh, cùng sau Lương Đình Phong đi hướng hẻm núi chỗ sâu nhất, vô dụng thời gian quá dài, ba người liền đi tới hẻm núi cuối cùng. chung quanh đã không có vong linh quái vật. Đinh Phong nhìn về phía trước nói, cái cuối cùng muốn giết quái vật ngay tại chỗ nào? Các ngươi có hay không biện pháp quá khứ? Trương Lãng trên mặt biểu lộ có chút khó coi, trước mặt tầm mắt rất hoảng loạn, có thể thấy rõ ràng cái cuối cùng trận đánh giết quái vật. Vu Diêu phân thân, đẳng cấp 3. Bạch Cốt Vương tọa chủ nhân tu luyện ra một đạo phân thân, thiên hai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh đứng đầu, trên thân chỉ đơn giản hất lên một kiện cũ nát áo khoác màu đen, ngồi tại một cái tảng đá làm thành trên ghế. Cái đế cùng bạch cốt vương tọa cũng là có mấy phần giống nhau. Vu Yêu phân thân thân thể cũng là xương cốt tạo thành, xương cốt mặt ngoài tản ra lam sắc huỳnh quang, một đôi mắt vành mắt tản ra hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang, một cái trong hốc mắt toát ra là hờ mang, một cái khác toát ra là xương mù màu đen, nhìn ta ác quái dị vô cùng. Tại Vu Yêu phân thân bên ngoài, đứng đây bốn hàng vong linh, theo bọn nó vũ khí có thể nhìn ra thuộc về khác biệt chức nghiệp, hàng thứ nhất cầm kỵ sĩ kiếm cũng cao cỡ nửa người tầm trắng. Đây nhất định là kỵ sĩ vong linh, hàng thứ 2 cầm trưởng kiếm chính là vong linh chiến sĩ, hàng thứ 3 là cầm cung tiễn vong linh cung tiễn thủ, hàng thứ 4 thuần một sắc cầm pháp trưởng, là nệ rồi mạn sở, cái này bốn hàng vong linh đem Vu Yêu phân thân bảo hộ cực kỳ chắc chắn, chắc không được Đinh Phong nói. Mình không có cách nào giết chết cái cuối cùng quái vật. Lục Mạn Thiên vô vô Đinh Phong bả vai, chờ hắn ẩn thân trạng thái giải trừ rồi nói ra, ngươi ẩn thân năng lực mạnh như vậy, trực tiếp lẻn vào đến Vu Yêu phân thân chỗ nào đem nó giết chết? Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Không được, ta không qua được." Đinh Phong chỉ vào vong linh cung tiễn thủ giải thích nói, những cái kia cung tiễn thủ đều có chân thực chi nhãn kỹ năng, chỉ cần xảy ra chiến đấu, bọn chúng liền sẽ tương hỗ giao thế sử dụng chân thực chi nhãn, ta không có cách nào tiệp phục tại Vu Yêu phân thân bên người không bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có 3 người, cũng không thể cùng bọn chúng liều đi." Lục Mạn Tiên hai mắt sáng lên nhìn xem Vu Yêu phân thân. Thần khí sáu trang cuối cùng một kiện ngay tại trên người của nó, chỉ cần giết nó, liền có thể gom góp một bộ thần khí trang bị. Lục Mạn Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những cái kia vong linh thủ vệ, trong mắt quang mang tùy theo mở đi, nhiều như vậy vong linh, chỉ bằng Trương Lãng ba người bọn họ rất khó giết đi vào. Có thể hay không từng cái dẫn ra giết chết? Trương Lãng nghĩ ra một cái biện pháp. Đinh Phong lắc đầu nói, ta chưa thử qua. Thử trước một chút nhịn. Trương Lãng một chút xíu hướng phía trước di động, hắn đi rất cẩn thận. Sợ đem tất cả vong linh đều hấp dẫn tới. Lam Trương Lãng tiến vào vong linh kỵ sĩ trong phạm vi tầm mắt về sau, cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều nhấc lên tấm chắn, cầm lên kỵ sĩ kiếm, đồng thời nhìn về phía Trương Lãng, kỵ sĩ sau lưng tất cả vong linh cũng đều có hành động. Phát hiện không ổn, Trương Lãng nhanh thủ thời gian lui lại, những kỵ sĩ kia cũng không có đuổi theo, đem tấm chắn cùng kỵ sĩ kiếm dựng đứng trên mặt đất, ánh mắt cũng từ Trương Lãng phương hướng rời đi, còn lại vong linh cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Phiên Phoca Những quái vật này thế mà đồng thời phát hiện ta. Trở lại Lục Mạn Thiên bên người Trương Lãng, thở dài một hơi, mới vừa rồi bị nhiều như vậy vong linh nhìn chằm chằm, để Trương Lãng cảm thấy một trận hoảng sợ. Đinh Phong ánh mắt không ngừng tại vong linh kỵ sĩ trên thân đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đi dẫn một lần thử một chút." Vừa mới dứt lời, Đinh Phong liền đi đi lên, hắn đi lộ tuyến cùng Trương Lãng khác biệt, Trương Lãng mới vừa rồi là từ bên cạnh đi, Đinh Phong đi lại là tất cả vong linh chính giữa. thoạt nhìn như là chuyên môn chạy tới khiêu khích đồng dạng. Để cho người ta chuyện kỳ quái phát sinh, làm Đinh Phong đi đến cùng Trương Lãng không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, chỉ có một cái vong linh kỵ sĩ cầm lên trên đất tấm chắn cùng kỵ sĩ kiếm. Đinh Phong không có dừng bước lại, tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến vong linh kỵ sĩ đi tới, đối Đinh Phong phát động công kích, Đinh Phong mới lựa chọn lùi lại, vì không để vong linh kỵ sĩ trở về, Đinh Phong lui lại tốc độ rất chậm, từ đầu đến cuối cùng vong linh kỵ sĩ bảo trì tại khoảng cách nhất định bên trong. Lam vong linh kỵ sĩ bị dẫn suất khoảng cách nhất định về sau, Trương lão cùng Lục Mạn Thiên rất không khách khí gia nhập chiến đoàn, nhanh gọn giải quyết vong linh kỵ sĩ. "Đinh lão đệ, đằng sau phải xem ngươi rồi." Giết chết vong linh kỵ sĩ về sau, Lục Mạn Thiên hưng phấn thúc dục Đinh Phong, để hắn nhanh lên đi lên tiếp tục dẫn vong linh tới. Trương lão nhìn kỹ Đinh Phong tẩu vị, chậm rãi cũng phát hiện một điểm bí quyết, Đinh Phong mỗi một lần dẫn quái, đều sẽ lựa chọn một đường thẳng, trực tiếp đi hướng muốn dẫn vậy chỉ trách, thẳng tắc là Đinh Phong cùng vong linh ở giữa ngăn nhất khoảng cách. Vừa rồi Trương Lãng dẫn quái thời điểm, mặc dù một mực sang bên đi, nhưng hắn không có trực tiếp hướng phía vong linh đi, nói trở lại, muốn đi một đường thẳng cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng chỉ có đinh phong loại này từ nhỏ trải qua. Nghiêm ngặt huấn luyện người mới có thể không kém chút nào đi ra một đầu nhìn không thấy thẳng tắc, bởi vì chỉ cần có chút sai lầm, liền có khả năng kinh động tất cả vong linh. Đinh Phong hiệu suất làm việc luôn luôn rất nhanh, từng cái vong linh bị dẫn ra giết chết, đến lúc cuối cùng một cái nệ rồ mạn sơ bị dẫn ra giết chết về sau, Hiện trường cũng chỉ còn lại có Vu Diêu Phân Thân. Lão Lục, chóng đi tới, mau chóng giải quyết Vu Diêu Phân Thân. Giết chết cái cuối cùng nẹ rồi mạn sợ về sau." Trương Lãng đi mau mấy bước, phát động ma pháp công kích hướng Vu Diêu Phân Thân. Lúc Mạn Tiên không nhanh không chậm hướng đi Vu Diêu Phân Thân nói, "Sợ cái gì, tiểu đệ của nó đều bị chúng ta giết chết, chỉ còn nó một cái quái vật, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta không thành." Ta sợ Vu Diêu Phân Thân sẽ phục sinh chết đi vòng linh." Trương Lãng nói ra chuyện lo lắng nhất. Vô Diêu bản thân liền có thể chế tạo vong linh, phục sinh vong linh hẳn là một chuyện rất đơn giản, mặc dù trước mặt cái này chỉ là một cái Vô Diêu phân thân, nhưng ai có thể cam đoan nó sẽ không phục sinh những cái kia chết đi vong linh. Lục Mạn Thiên nghe đến đó, lập tức bước nhanh hơn, ba người bên trong, ngoại trừ Trương Lãng vội vã hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài, Lục Mạn Thiên cũng rất sốt ruột, vội vã gom góp thần khí xáo trang, thời gian bây giờ không nhiều lắm, Vô Diêu phân thân nếu thật là sống lại những cái kia chết mất vong linh. kia hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu, nếu là bởi vì đã đến giờ không cách nào đánh giết Vu Diêu Phân Thân, Lục Mạn Thiên coi như chỉ có thể hối hận. Chương 892, Yêu hồn thạch. Lục Mạn Thiên trên người bây giờ thần khí không ít, nhanh chóng ngăn tại Vu Diêu Phân Thân phía trước, Vu Diêu Phân Thân công kích cũng không phải là rất cường đại, nhưng nó phát ra các loại mặt trái trạng thái ma pháp, để Lục Mạn Thiên cảm thấy rất biết quất, cái gì giảm tốc, suy yếu, chúng độc. Đủ loại mặt trái trạng thái xuất hiện tại Lục Mạn Thiên trên thân. Để Lục Mạn Thiên có nỗi khổ không nói được. Lục Mạn Thiên ngăn trở Vu Diêu Phân Thân lúc, Trương Lãng cũng đang không ngừng công kích tới, Đinh Phong ẩn thân ở Vu Diêu Phân Thân bốn phía, chỉ cần có cơ hội, truy thủ trong tay hắn liền sẽ mang theo một cái giảm máu chỉ số. Đinh Phong thời cơ công kích lựa chọn phi thường tốt, mỗi lần đều là tại Trương Lãng ma pháp đánh vào Vu Diêu Phân Thân trên thân, Đinh Phong mới có thể phát động công kích, Vu Diêu Phân Thân vẫn luôn không có phát hiện, sau lưng có một cái thích khách liên tục cảm sát nó rất nhiều lần. Vong Linh Triệu Hoán Vu Yêu phân thân lượng máu xuống đến một nửa lúc, hai tay giơ cao trong miệng phát ra một trận làm người ta sợ hai âm trầm thanh âm, nhàn nhạt hắc khí từ Vu Yêu phân thân trên thân thể phát ra, hắc khí lấy Vu Yêu phân thân làm tâm điểm, tàn ra bốn phía, hắc khí trải qua mặt đất, nhanh chóng dâng lên từng cái đống đất, giống như là có đồ vật gì muốn từ lòng đất leo ra. Không tốt, nó tại phục sinh vong linh, nhất định phải nhanh giết nó. Trương Lãng cảm giác được mặt đất biến hóa, trước người sau người tất cả đều là dâng lên đống đất, bọn hắn đã bị bao vây. Nếu như không thể mau chóng giết chết Vu Yêu Phân Thân, bọn hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. "Rống!" Trên không trung vang lên vong linh cốt long gào thét, hình thể to lớn cốt long vạch phá màu đen nhánh xương ngủ, bại lộ tại Trương Lãng ba người đỉnh đầu. Trừng năm đầu vong linh cốt long, chống rống trong hốc mắt toát ra hai đạo hờ mang, nhìn về phía trên mặt đất Trương Lãng ba người. Lục Mạn Tiên thu hồi tâm chắn, một tay cầm một thanh kiếm, hai thanh kiếm không ngừng chém vào Vu Yêu Phân Thân trên thân, miệng lẩm bẩm, ai cũng không thể ngăn cản lão phu đạt được thần khí. Nhanh lên đi chết đi, đem thần khí bạo cho ta ra. Đinh Phong sắc mặt ngưng trọng lật qua lật lại chủy thủ, không tại ẩn giấu thân hình, chủy thủ giống như là như mưa rơi rơi vào Vu Diêu Phân Thân trên thân, loại phương thức công kích này tuyệt không giống thích khách, giống như là một cái nổi cơn điên bờ ở cờ. Tiểu Linh, Tiểu Lục, Lam Hải. Lúc này, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Vu Diêu Phân Thân, Trương Lãng ngay cả Tiểu Lục đều kêu gọi ra, ra lệnh toàn lực công kích Vu Diêu Phân Thân. nhất định phải tại vong linh phục sinh trước đó giết nó. Thu được mệnh lệnh hai cái sủng vật cùng một cái huyền thu không chút do dự đối với Vu Diêu phân thân phát động công kích, Lam Hải vọt tới Vu Diêu phân thân trước mặt, một đôi long trảo không ngừng cho đối phương tạo thành thương tổn cực lớn giá trị, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh trên không trung phóng thích ra ma pháp kỹ năng. Tại Tiểu Lục xuất hiện trong nháy mắt, trên không trung năm đầu cốt long liền đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Lục trên thân, năm đầu cốt long gào thét một tiếng đột nhiên nhào xuống tới. Tiểu Lục không cam lòng yếu thế gầm rú lấy cùng năm đầu cốt long quấn quít lấy nhau, cốt long số lượng thực sự nhiều lắm, tiểu lục căn bản không phải đối thủ, HP không ngừng giảm bớt, nhưng cũng bởi vì tiểu lục tồn tại, để mặt đất hơn mấy người có thể có thời gian công kích Vu Diêu phân thân. Vô số khô lâu cánh tay từ đống đất bên trong đưa ra ngoài, có một cái tay bắt lấy Trương Lãng cổ chân, muốn dùng sức đem Trương Lãng kéo vào lòng đất, Trương Lãng trở lại một cái ma pháp đánh dụng bắt lấy cổ chân khô lâu tay, khẩn trương nhìn chằm chằm Vu Diêu phân thân lượng máu, lớn tiếng nói: Vô Diêu phân thân sắp chết, chuẩn bị nhặt bảo thạch. Không có người trả lời Trương Lãng, tất cả mọi người khẩn trương tới cứ điểm, mặt đất dâng lên đống đất thực sự nhiều lắm, mỗi một cái đống đất đều đại biểu cho một cái vong linh, nếu như là phổ thông vong linh, bọn hắn cũng không trở thành lo lắng như vậy, dọc theo con đường này, mấy người chính là từ vong linh trong hải dương đi tới, nhưng từ lòng đất bò ra tới vong linh cùng trên đường bọn hắn gặp phải vong linh không giống, từ chỗ nào chút leo ra nửa người vong linh trên thân, Trương Lãng thấy được ngũ đại đầu linh cái bóng. Những vong linh này muốn cũng giống như ngũ đại đầu lĩnh cường đại như vậy, bọn hắn không thể nào là đối thủ, trước mắt chỉ có giết chết Vu Diêu phân thân con đường này, không còn có cái khác bất kỳ đường lối nào. Long đất vong linh có toàn bộ thân thể đều bò lên ra, sau khi đi ra chuyển động đầu, sau đó cơ vũ khí trong tay phóng tới Trương Lãng. Tình huống như thế nào, vì cái gì chỉ công kích ta một cá nhân? Trương Lãng cũng nhìn thấy sông tới vong linh, có thể hắn không có thời gian dư thừa phản kích, chỉ có thể một bên chạy, một bên công kích Vu Diêu phân thân. Hy vọng có thể nhanh lên giết chết Vu Yêu Phân thân, giải trừ dưới mắt nguy cơ. Càng ngày càng nhiều vong linh từ lòng đất leo ra, bọn chúng toàn bộ đều chạy hướng Trương Lãng, vậy mà không có một cái nào đi công kích Lục Mạn Thiên cùng Đỉnh Phong. Dung hợp. Vì bảo mệnh, Trương Lãng không thể không sử dụng dung hợp kỹ năng, vừa dung hợp thành công, Trương Lãng liền tiến vào nhân long chi thể trạng thái, một đạo gầm thét giết chết chung quanh một mảnh nhỏ vong linh, nhưng ngay sau đó lại bị càng nhiều vong linh công kích. Vu Yêu Phân thân còn chưa có chết sao? Chạy bên trong trường lãng chỉ cần có cơ hội liền đối Vu Diêu phân thân phát động ma pháp, phía sau hắn đi theo một đoàn vong linh, mặt đất còn có càng nhiều đống đất toát ra vong linh, trường lãng lúc nào cũng có thể bị vong linh giết chết. Vu Diêu phân thân chết. Đinh Phong thanh âm truyền vào trường lãng trong lỗ tai, sau đó trường lãng liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhặt bảo thạch. Trường lãng mang theo một nhóm lớn vong linh chạy hướng Vu Diêu phân thân chết đi địa phương, Đinh Phong cùng Lục Mạn Thiên ngay tại nhặt đồ vật. Lục Mạn Thiên lựa chọn cái thứ nhất đồ vật tự nhiên là hắn cần nhất thần khí, bảo thạch bị Đinh Phong nhặt lên. Trương Lãng nhìn thấy bảo thạch bị Đinh Phong nhặt lên, yên tâm không ít, tiện tay nhặt lên cách mình gần nhất một kiện trang bị, đang muốn đi nhặt những vật khác lúc, tiểu Lục thân thể to lớn từ trên cao rơi xuống, chặn Trương Lãng con đường đi tới, tiểu Lục một mình đối mặt năm đầu Cốt Long, có thể chiến đấu thời gian dài như vậy, đã rất tốt. Trương Lãng đem tiểu Lục thu vào sủng vật không gian, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cuối cùng mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều vong linh quái vật, ngay cả trên đất đổ vật đều không chiếm, chạy đến quang môn trước, đi vào thời điểm là lớn, tiến nhanh qua môn, cái này rất có thể là đường đi ra ngoài. Đinh Phong cũng nhìn thấy quang môn tồn tại, theo sát phía sau tiến vào quang môn, làm Đinh Phong đi vào quang môn về sau, quang môn nhan sắc mở đi một chút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống như. Đáng tiếc nhiều như vậy đồ tốt a. Lục Mạn Thiên vạn phần không muốn nhìn xem trên mặt đất chưa kịp nhặt đồ vật, có chút bị vong linh giẫm tại dưới chân. Lục Mạn Thiên quay đầu đi vào quan môn, sau đó quang môn mặt ngoài quang mang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng ngay cả ánh sáng cửa cùng một chỗ biến mất không thấy, chỉ còn lại có đầy khắp núi đồi cao cấp vong linh đã mất đi địch nhân, chẳng có mục đích bốn phía du tẩu. Cuối cùng còn sống ra. Trương Lãng đi ra quan môn, quay đầu tứ phương, phát hiện về tới ban đầu đại điện, thân thể thư thái một hồi, kém chút không có đặt ngâm ngay tại chỗ bên trên. Đinh Phong sau khi ra ngoài, đem một viên cuối cùng bảo thạch, yêu hồn thạch đưa cho Trương Lãng, cho Chương 893: Bạch Cốt Vương tọa thủ tính. Trương Lãng tiếp nhận yêu hồn thạch đi hướng Bạch Cốt Vương tọa, sau lưng truyền đến Lục Mạn Thiên không cam lòng thanh âm, đây là lão phu lần thứ nhất trợn mắt nhìn xem nhiều như vậy đồ tốt từ trước mắt chạy đi. Trương Lãng không để ý đến Lục Mạn Thiên, trực tiếp đi vào Bạch Cốt Vương tọa trước, lúc này mới phát hiện, tại Bạch Cốt Vương tọa trên ghế giữa nhiều hơn 5 màu khác nhau lỗ khảm, Trương Lãng xuất ra 5 viên hồn thạch, đối ứng nhan sắc gắn lắp lên Bạch Cốt Vương tọa. Hồn thạch tại bị Trương Lãng bỏ vào lỗ khảm bên trong về sau, giống như là bị khảm nạm ở bên trong, Trương Lãng thử nghiệm ngóc ra, hồn thạch không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh năm viên hồn thạch đều lắp đặt tại Bạch Cốt Vương tọa bên trên, nguyên bản bình tĩnh Bạch Cốt Vương tọa phát ra một trận làm người sợ hai hắc quang, tại hắc quang bên trong tựa hồ có một cái mơ hồ bóng người tại cùng thiếu, cả tòa đại điện khắp nơi đều là bóng người kia tiếng cười, một lát sau, tiếng cười đình chỉ. Hắc quang đột nhiên bốc lên hội tụ tạo thành một đạo màu đen cổ sáng bay thẳng đại điện đỉnh chót mà đi. Voeng một tiếng, màu đen cổ sáng trực tiếp đem đại điện đỉnh chót làm ra một đạo người trưởng thành thân eo phẩm chất lô lớn, chờ màu đen cổ sáng tán đi về sau, Bạch Cốt Vương tọa từ từ nhỏ dần, lại biến trở về đến lớn chừng quả đấm tạo hình. Trương Lãng xoay người nhặt lên Bạch Cốt Vương tọa, có chút thấp phẩm nhìn về phía Bạch Cốt Vương tọa thuộc tính giới thiệu, vì cái này Bạch Cốt Vương tọa, phí hết như thế lớn kinh. trương lãng thế, nhưng là rất chờ mong Bạch Cốt Vương tọa thuộc tính. Bạch Cốt Vương tọa, trung cực thần khí, cần chờ cấp hung, bổ sung kỹ năng, vong linh phục sinh. Vong linh phục sinh, ngồi ngay ngắn Bạch Cốt Vương tọa phía trên, có thể phục sinh kinh khủng Thiên Thai quân đoàn, ngoại trừ ngồi tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên Vương, Thiên Thai quân đoàn sẽ giết chết cùng phá hủy hết thảy trước mặt, Thiên Thai quân đoàn tiếp tục thời gian 1 ngày, kỹ năng thời gian, cụ nổ 1 tháng. Chỉ có một cái kỹ năng, tại không có cái khác bất luận cái gì thuộc tính, cho dù là dạng này Trương Lãng cũng không có cảm thấy thất vọng, duy nhất có chút mất mát chính là, Bạch Cốt Vương Tọa triệu hoán đi ra thiên thai quân đoàn tựa như là không khác biệt công kích, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Trương Lãng tâm tình, hưng phấn thu hồi Bạch Cốt Vương Tọa, xuất ra quyển trục về thành, có thể là Bạch Cốt Vương Tọa nhiệm vụ đã hoàn thành duyên cơ, trong đại điện có thể sử dụng quyển trục. Về thành, Trương Lãng xé mở trở về quyển, nói, trở về tham gia tinh thành tranh đoạt chiến. Tiểu tử thối, Bạch Cốt Vương Tọa cái gì thuộc tính? Từ vừa rồi ngươi nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Tại đi hướng tinh hệ chiến trường trên đường, Lục Mạn Thiên nhiều lần hỏi Bạch Cốt Vương tọa thủ tính, Trương Lãng một mực cười không nói, để trong lòng của hắn cùng mèo bắt đồng dạng khó chịu. Trương Lãng cười thần bí nói, "Đem ngươi thần khí sáu trang thuộc tính để cho ta nhìn xem, ta sẽ nói cho ngươi biết Bạch Cốt Vương tọa thủ tính. Coi như ngươi không nói cho ta Vương tọa thủ tính, ta cũng có thể điều tra ra được." Lục Mạn Thiên hậm hừ cơ cơ quả đấm. Tinh hệ chiến trường lưới vào rất quận cũng ép. Không riêng gì tinh hệ chiến trường lối vào, đoạn đường này đi tới, hoàng thành cũng không có mấy cái người chơi, tất cả mọi người tại tinh hệ chiến trường bên trong. Đột nhiên một chút nhìn thấy nhiều như vậy người sống, còn có chút không quen. Tiến vào tinh hệ chiến trường Trương Lãng, đập vào mắt nhìn thấy tất cả đều là bóng người, từng bóng người từ phục sinh trong bạch quang đi tới, sau đó nhanh chóng chạy hướng tinh thành phương hướng. Tại tinh hệ chiến trường tử vong người chơi, có thể lựa chọn tại lối vào phục sinh, hoặc là ở bên ngoài thành thị phục sinh. Nhìn tình hình bây giờ đại đa số đều là lựa chọn tại lối vào Phục Sinh, tốt tiết kiệm thời gian chạy tới tinh thành tiếp tục tham gia chiến đấu. Ta đi đầu một bước, các ngươi ở phía sau chậm rãi đi thôi. Lục Mạn Tiên mở rộng ra cánh, dương dương dắc ý mắt nhìn Trương Lãng, hắn biết Trương Lãng thời gian phi hành không thể bền bị, cố ý tại Trương Lãng đỉnh đầu xoay vài vòng, lúc này mới hướng tinh thành phương hướng bay đi. Trương Lãng nhìn về phía Đinh Phong hỏi, ngươi có thể bay sao? Có thể. Một đầu to lớn chim xuất hiện tại Đinh Phong bên người. Đây là đinh phong sùng vật, bởi vì hình thể quá lớn, vừa rồi làm nhiệm vụ thời điểm, đinh phong cũng không có triệu hoán đi ra. Trương Lãng nhìn xem đinh phong nhẹ nhõm nghiêng người lên đại điểu lưng, cười nói: "Ngươi Trương này mà không thay đổi mặt phối hợp phi hành chim, thật là có điểm tương phản." Đinh phong khẽ miệng hơi nhếch lên một chút xíu, đưa tay vuốt xuống đại điểu lưng, đại điểu triển khai gần 5 mét hai cánh, tại nguyên chỗ thổi lên một trận gió cát, thân thể đặng không mà lên. "Phi, phi." Trương Lãng nổ ra thổi vào trong miệng bùn đất. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung xoay quanh đại điểu, có chút im lặng vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Lục trống rông xuất hiện, Trương Lãng đạp lên mặt đất, thân thể vọt hướng không trung, làm nhảy đến điểm cao nhất sắp rơi xuống lúc, Tiểu Lục thân thể một trận dong đưa chính xác tiếp nhận Trương Lãng, Trương Lãng đứng tại Tiểu Lục trên thân, chỉ vào tinh thành phương hướng, chỗ nào đang tiến hành một trận phi thường chiến đấu kịch liệt, nghi tham. Gia náo nhiệt cũng nhanh chút bay qua. "Rống!" Tiểu Lục phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm. Đinh Hải nhấc góc rồng gầm kém chút đem Đinh Phong sủng vật từ không trung trấn xuống tới, gầm rú qua đi, Tiểu Lục thẳng đến tinh thành phương hướng mà đi. Tiến hóa sau Tiểu Lục nhiều một cái có thể ngồi cưỡi công năng, nuôi lâu như vậy, Trương Lãng cuối cùng có thể cưỡi lấy Tiểu Lục phi hành. Đinh Phong khi nhìn đến Trương Lãng đứng ở Tiểu Lục trên thân lúc, ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một tia thần sắc khác thường, đây chính là băng xương cự long a, ai gặp đều sẽ hâm mộ Trương Lãng. Chúng ta cũng đi tinh thành. Đinh Phong thôi động đại điểu đi theo Trương Lãng Tiểu Lục bay hướng tinh thành. Đại điều tốc độ phi hành cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể đuổi theo tiểu lục, hai người nhanh chóng tiếp theo tinh thành. Lúc này tinh thành trong ngoài khắp nơi đều đang tiến hành chiến đấu, 64 đại tinh hệ cướp đoạt tinh thành, tinh thành cửa thành chỉ có đông, tây, nam, bắc bốn cái, 64 đại chủng tộc không ngừng có người chơi giết tiến tinh thành bên trong, muốn đi vào tinh thành phụ thành chủ, ngồi tại thành chủ vị trí bên trên 5 phút đồng hồ, trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ. Trong thành chủ phủ trong ngoài bên ngoài đều là người chơi. Từ khác nhau bề ngoài đó có thể thấy được đã bao hàm rất nhiều chủng tộc, bọn hắn công kích lẫn nhau, ai cũng không có cách nào an ổn ngồi tại thuộc về thành chủ cái ghế kia bên trên, lại càng không cần phải nói còn muốn ngồi 5 phút đồng hồ mới có thể trở thành tinh thành thành chủ. Tinh thành bên ngoài bắt môn, thượng quan linh yên cùng cái khác mấy cái liên minh bang phái người phụ trách vây tụ cùng một chỗ, Triệu Võ Dương cau mày nói, Tử Phi ngư bang phái không sai biệt lầm chết 3 lần trở lên, hiện tại đang từ cửa vào chạy về đằng này tới. Chúng ta chủ lực bộ đội bình quân chết cũng có một lần, là thời điểm đang trùng kích một lần phụ thành chủ. Đang chờ đợi, khoảng cách tinh thành tranh đoạt chiến còn có 2 giờ, chúng tộc khác chém giết lẫn nhau thời gian dài như vậy, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều nhanh đến cực hạn, chúng ta tại cái cuối cùng giờ chém giết vào, vẫn là có hy vọng thắng được tinh thành tranh đoạt chiến. Thượng quan Linh Yên cự tuyệt triệu võ dương đề nghị, tỉnh táo nhìn xem tinh thành cửa vào, ở sau lưng nàng thật nhiều ngạo vũ bang, võ thần bang, thiên chi nhai, tinh thần ba người chơi. Ngịch Phong Lâu người chơi cũng có, nhưng lại vô cùng ít đòi, Ngịch Phong Lâu chỉ là một cái tìm hiểu tin tức tổ chức, cũng không thích hợp loại này mặt đối mặt chiến đấu. Chương 894: Kịch liệt tinh thành tranh đoạt chiến. Hoa Mãn Lâu mở miệng nói, Khủng Long tộc đã đánh tới phụ thành chủ phụ cận, bọn hắn thực lực rất mạnh, nếu như tiến vào phụ thành chủ, có khả năng sẽ sớm kết thúc tranh đoạt chiến. Khủng Long tộc quả nhiên nhịn không được. Tần Thiên nhai khoẻ miệng lộ ra một tia cười tà, thấp giọng nói, cái kia tinh hệ đều có thể đạt được tinh thành. chỉ có khủng long tộc cự thản tinh hệ không được, ta dẫn người đi vào đem khủng long tộc đánh lui. Chấm đã. Thượng quan Linh Yên mà nói để Tần Thiên nhai động tác một trận, quay đầu nhìn nói với Thượng quan Linh Yên, đây chính là khủng long tộc, ngươi không có lý do ngăn cản ta. Thượng quan Linh Yên cười nói, ta không phải ngăn cản ngươi, mà là muốn cùng ngươi cùng đi. Tinh thành tranh đoạt chiến tiến hành hơn 4 giờ, tất nhiên khủng long tộc chờ không cấp khiêu ra, làm cự thản tinh hệ lao đối đầu, hệ ngân hà đương nhiên muốn bày tỏ một chút mới được. Ý của ngươi là cùng một chỗ tiến vào tinh thành. Triệu Võ Dương kích động nắm chặt vũ khí, tranh đoạt chiến bắt đầu đến bây giờ, đại bộ đội ngay cả tinh thành cũng còn không có đi vào qua, hắn đã sớm đợi không được. Một bên Hoa Mãn Lâu phân tích nói, hiện tại tiến tinh thành thời cơ không tính là tốt nhất, nhưng cũng không tính quá kém, vừa mới bắt đầu những cái kia nhắm vào nhân tộc chủng tộc tại tinh thành bên trong trải qua một trận đại chiến, hẳn không có dư thừa tâm tư tại tiếp tục nhắm vào nhân tộc, có thể đi vào thử một chút. Nếu như nhân tộc toàn bộ đoàn kết lại, Chúng ta như thế nào lại e ngại chủng tộc khác liên hợp. Tinh thần bang vô địch 0012 mắt đỏ bừng tàn răng, tinh thành tranh đoạt chiến ngay từ đầu, thượng quan linh yên bọn hắn liền toàn lực đi đường đi tới tinh thành. Khi đó tinh thành là hệ thống nợ đỡ cờ binh sĩ đang thủ hộ, bọn chúng là phụ trách thủ vệ tinh thành, người chơi cần đem hệ thống binh sĩ giết chết mới có thể tiến nhập tinh thành bên trong, cấp đoạt thuộc về thành chủ chỗ ngồi, thượng quan linh yên bọn hắn lựa chọn cửa thành bắc, chủng tộc khác người chơi rất ít, chỉ có nhân tộc tại cửa thành bắc. Ngay tại sắp giết hết cửa thành binh sĩ lúc, nhân tộc nội bộ loạn cả lên, đầu tiên là âm gia Hái Hoa công tử, sau là Âu Dương gia Âu Dương Thiên, bọn hắn giống như là thương lượng xong, cùng một chỗ công kích Ngạo Vũ bang cùng mấy cái khác liên minh bang phái, lúc đầu bằng hai người thế lực không thể nào là Ngạo Vũ bang liên minh đối thủ, nhưng đột nhiên lại chạy đến rất nhiều chủng tộc khác, cùng một chỗ công kích Ngạo Vũ bang L. Tiên Minh bang phái, cứ như vậy, thượng quan Linh Nghiên mang người đều bị giết chết một lần. chờ bọn hắn từ tinh hệ chiến trường cửa vào chạy tới về sau, vẫn trốn ở tinh thành bên ngoài không dám vào đi. Triệu Võ Dương âm thanh lạnh lùng nói, Hái Hoa công tử cùng Âu Dương Thiên hai cái này nhân tộc bại hoại, một ngày nào đó sẽ hối hận. Tìm tới hai cái này nhân loại phản đồ chỗ sao? Thượng Quan Linh Nghiên quay đầu nhìn về phía Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu lắc đầu nói, không có, có thể khẳng định là bọn hắn cũng chưa đi đến nhập tinh thành, không biết rõ đang đánh ý định quỷ quá gì. Còn có thể có ý đồ gì? Bọn hắn làm ạ lì ẹn cho săn, coi như ạ lì ẹn thành tinh thành thành chủ, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, làm gì tiến tinh thành mạo hiểm, còn không bằng trốn ở ngoài thành tới an toàn. Tần Thiên ngay một mặt vẻ khinh bỉ, rất là xem thường Âu Dương Thiên cùng hái hoa công tử hai người. Thượng quan Linh Yên nghiêm mặt nói, hiện tại không có thời gian để ý tới hai tên phản đồ, tinh thành nhất định không thể rơi vào khủng lòng tộc chi thủ, thất tinh quân liên minh bất luận chủng tộc nào đều không được. Nói không sai. Dù cho hệ Ngân Hà không thể được đến tinh thành, Thất Tinh quân liên minh cũng đồng dạng không thể được đến, bọn hắn đều là hệ Ngân Hà tử địch. Vô địch 001 rút ra kỵ sĩ kiếm, tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái cỡ lớn sói thú, cái này sói so với bình thường sói tốt đẹp mấy lần, cháng kiện hữu lực tứ chi trên mặt đất chầm chậm chạp di động, sói miệng có chút mở ra, lộ ra lóe hàn quang sắc bén răng, Vô địch 001 xoay người nhảy đến trên lưng sói, trong tay nhiều hơn một cây 3 mét trường mâu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem thượng quan linh yên nói: Trận đầu liền giao cho Tinh Thần Bang, cam đoan cho các ngươi mở ra một đầu thông hướng tinh thành con. Đường, xin nhờ. Thượng Quan Linh Yên gật đầu, ánh mắt tại Tinh Thần Bang thành viên trên thân từng cái đảo qua, Vô Địch 001 thả ra tọa kỵ giống như là một cái tín hiệu, Tinh Thần Bang đại bộ phận kỵ sĩ tất cả đều thả ra tọa kỵ của mình, thuần một sắc đều là sói tọa kỵ, mặc dù không có Vô Địch 001 cự lang như vậy uy phong, nhưng cũng so với bình thường chiến mã muốn mạnh hơn rất nhiều. Xông lên a! Vô địch 001 một ngựa đi đầu xông về tinh thành cửa thành Bắc, nơi nào có rất nhiều người chơi ngay tại trận quyết, trên mặt đất chấn động âm thanh để bọn hắn dừng tay lại bên trong động tác công kích, không tự chủ được nhìn về phía nơi xa, trước hết nhất nhìn thấy chính là Vô địch 001, sau đó là vô số cươi sói công kích kỵ sĩ. Tinh thần bang kỵ binh quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Võ Dương nhìn xem Vô địch 001 mang theo đội ngũ rất nhẹ nhàng xông vào Bắc thành miệng, giơ cao trường kiếm hết lớn, võ thần bang các huynh đệ cùng ta xông lên a! Thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta. Võ Thần Bang theo sát lấy Tinh Thần Bang đằng sau phát khởi công kích, lại sau này là Thiên Chi Nhai, cuối cùng mới là Ngạo Vũ Bang, từng đội từng đội người chơi giống như là như hồng thủy từ cửa thành Bắc lao nhanh tiến vào Tinh Thành. Đây là từ khi Tinh Thành tranh đoạt chiến bắt đầu về sau, nhân tộc người chơi lần thứ nhất tiến vào Tinh Thành bên trong, Thượng Quan Linh Nghiên dẫn theo Ngạo Vũ ba người chơi trùng sát tiến vào Tinh Thành, ở chỗ này địch nhân phi thường tốt phân biệt, chỉ cần không phải nhân loại đều là địch nhân. Không tốt Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử dẫn người từ đội ngũ phía sau cùng giết đi lên, bọn hắn một mực tại ngoài thành chờ lấy chúng ta. Hoa Mãn lâu vội vàng đem nhận được tin tức nói cho Thượng quan Linh Nghiên, thần sắc có chút khó coi nói: "Hai nhân tuyển kia thời cơ rất tốt, tại chúng ta vừa tiến vào cửa thành Bắc thời điểm phát động đánh lén, nếu như lúc này ra khỏi thành chặn giết bọn hắn, đội ngũ liền sẽ trở nên phân tán, rất có thể ảnh hưởng đến cướp đoạt phủ thành chủ kế hoạch." Thượng quan Dũng dẫn người về phía sau, nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Thượng quan Linh Yên biết lúc này không thể phân tán bộ đội chủ lực, nhưng nếu như không để ý tới sau lưng địch nhân, đội ngũ căn bản không có cách nào toàn lực tiến công, vì không có nỗi lo về sau. Thượng quan Linh Yên chỉ có thể để Thượng quan Dũng dẫn người về phía sau vườn, hy vọng hắn có thể ngăn cản Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử người. Thượng quan Dũng vung vẩy trong tay bảo kiếm, lớn tiếng nói: "Lão tỷ yên tâm, ta nhất định giết chết hai tên khốn kiếp kia phản đồ. Không nên kích, chỉ cần ngăn trở bọn hắn." Thượng quan Linh Yên không yên lòng căn dặn một tiếng: biết. Thượng quan Dung cũng không quay đầu lại mang người đi hướng đội Ngũ Hậu Vương. Thượng quan Linh Nghiên nhìn về phía đội Ngũ Tiên Vương, tinh thần bang tử vong rất thẳng trọng, nhưng bọn hắn giết chết địch nhân càng nhiều, tại tinh thần bang dẫn đầu dưới, đại bộ đội nhanh chóng hướng phủ thành chủ phương hướng di động. Ngươi nếu là tại không đến, tinh thành tranh đoạt chiến sẽ phải kết thúc. Thượng quan Linh Nghiên trong đầu dâng lên một đạo bóng người quen thuộc, nghi thẩm nếu như Trương Lãng ở chỗ này, nhân tộc hẳn là sẽ là mặt khác một bức quan cảnh. Thượng quan Dung rất nhanh đi tới đội Ngũ sau cùng Vương. Âu Dương Thiên, hái hoa công tử mang người thỉnh thoảng quấy rối một chút lão Vũ Bang đội ngũ, luôn kéo chậm lão Vũ Bang đội ngũ tốc độ di chuyển. Chương 895, đoạn hậu. Thượng Quan Dũng một kiếm ném Lân Thiên Hạ Bang một cái người chơi, mặt lạnh lấy lớn tiếng nói Âu Dương Thiên, ngươi thế nhưng là tình không học việc người, thế mà giúp đỡ một tên phản đồ đối hệ ngân hà nhân tộc ra tay, Âu Dương gia lão gia tử cũng không dám làm như thế, ngươi liền không sợ bị Âu Dương gia xóa tên. Ít cầm nhà ta lão gia tử hù ta. Đây bất quá là cái trò chơi mà thôi, ta cũng không tin, Âu Dương Gia Đám kia lão già, lại bởi vì một cái phá trò chơi đem ta đuổi ra khỏi nhà. Âu Dương Thiên Thần sắc giữ tợn nhìn xem Thượng Quan Dũng, cười hắc hắc nói nếu như ta có thể trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ, lão gia tử sẽ chỉ khen ta, lại thế nào khả năng đem ta đuổi ra khỏi cửa đâu. Liên ngươi còn muốn làm tinh thành thành chủ, nằm mơ đâu đi, ngươi ngay cả tinh thành đều vào không được, làm thế nào tinh thành thành chủ? Thượng Quan Dũng một bên ngăn cản Âu Dương Thiên công kích. Một bên chậm rãi lui lại, không rõ Âu Dương Thiên ý tứ trong lời nói, Âu Dương Thiên thế nhưng là ngay cả Tinh Thành đều không có đi vào qua, lại một bộ tràn đầy tự tin muốn làm Tinh Thành thành chủ bộ dáng, loại lời này, Âu Dương Thiên trước đó cũng đã nói, cái này để thượng quan dũng càng thêm kỳ quái. Âu Dương Thiên một bộ thần thần bí bí bộ dáng chờ tranh đoạt chiến kết thúc, ngươi tự nhiên là biết ta làm thế nào Tinh Thành thành chủ, Trương Lãng tên hỗn đản kia ở nơi nào, có phải hay không bị hủ không dám đi ra? Bang chủ là như ngươi loại này, tiểu nhân vật muốn gặp là có thể gặp, nếu là hắn thật xuất hiện ở đây, ngươi còn dám chạy đến quấy rối à? Thượng quan Dung Huy động trường kiếm bổ về phía Âu Dương Thiên, trường kiếm mặt ngoài dâng lên ánh lửa, chiếu rọi sắc mặt hắn đỏ bừng. Âu Dương Thiên giơ tay lên dùng vũ khí ngăn trở Thượng quan Dung hỏa kiếm, hung hãn nói coi như Trương Lãng ở chỗ này, ta cũng sẽ không sợ hắn, chỉ cần hắn dám ra đây, ta nhất định có thể giết hắn. Luôn miệng nói có thể giết bang chủ, ngươi dựa vào cái gì? Ngay cả thất tinh quân liên minh đều không phải là bang chủ đối thủ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng Lãng Ca động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thượng quan Dung khinh bị một cước đá vào Âu Dương Thiên trên thân, để lượng máu của hắn rãm bớt một chút. Âu Dương Thiên rót một cái đỏ bình, một mặt sát khí nói ta chắc chắn giết Trương Lãng để ngươi nhìn xem. Ngoài miệng nói lợi hại như vậy có làm được cái gì, chờ Lãng Ca tới, ngươi còn không phải trong giây phút quỳ xuống." Thượng quan Dung chớp chớp mí mắt, đột nhiên đưa tay chỉ Âu Dương Thiên đằng sau, hô lớn Lãng Ca! Sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Thiên nhanh chóng quay người, thân thể đi phía trái lướt ngang mấy bước, vũ khí trong tay không ngừng trước người huy động, làm phát hiện sau lưng không có Trương Lãng bóng dáng lúc, sắc mặt khí trắng bệnh. Ha ha. Thượng Quan Dũng cao hứng phủi tay, cười to nói ngoài miệng nói không sợ Lãng ca, thân thể cũng rất thành thận, bị hù kém chút té ké lăn trên đất. Thượng Quan Dũng, ngươi thế nhưng là Thượng Quan gia người, mở miệng một tiếng Lãng ca, tựa như Trương Lãng chó săn. Chẳng lẽ không cảm thấy được có sai lầm thượng quan gia thân phận địa vị ạ?" Hái Hoa công tử đi ra đám người, tùy ý mắt liếc go Dương Thiên, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Dung. Thượng quan Dung khinh bỉ nói nói ta là chó săn trước đó, phiền phức trước hết nghĩ nghĩ chính mình là cái thứ gì, âm gia tại khủng long tộc trước mặt là cái gì địa vị, điểm này toàn bộ vũ trụ đều biết, âm gia mới thật sự là chó săn gia tộc, ta cũng không có tư cách cùng âm gia so. Miệng lưỡi bén nhọn, muốn chết. Hái Hoa công tử tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, Uy động phóng tới thượng quan Dũng. Đến hay lắm, nương nương khang, để bản thiếu gia dạy dỗ ngươi làm thế nào một cái gia môn. Thượng quan Dũng lên tiếp hái hoa công tử, bảo kiếm cùng nhuyễn kiếm đụng vào nhau, tóe lên vô số tia lửa. Lôi đỉnh chẳng kích. Âu Dương Thiên đột nhiên vọt lên, trường kiếm trong tay mặt ngoài chớp động lên lôi điện lực lượng, nhanh chóng bổ về phía Thượng quan Dũng, bởi vì Lôi đỉnh chạm kích tốc độ thực sự quá nhanh, Thượng quan Dũng né tránh không kịp bị Âu Dương Thiên chém trúng, muốn xuất ra bình mao huống thuốc. lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, ở vào tê liệt trạng thái, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Lao phụ đến. Ngay tại Thượng Quan Dũng sắp bị Âu Dương Thiên công kích đến thời điểm, Lục Mạn Thiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Âu Dương Thiên trên thân, trực tiếp bắt hắn cho đập chết. Lục Mạn Thiên thuận tay nhặt lên Âu Dương Thiên tuân gia trang bị, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Dũng hỏi chúng ta ngạo vũ bang đánh tới chỗ nào, có hay không chiếm cứ phủ thành chủ. Nạo Vũ Bang vừa mới tiến thành. Còn chưa đi đến phủ thành chủ đâu. Thượng quan Dũng giật giật tay, phát hiện tê liệt trạng thái đã giải trừ. Lục Mạn Thiên nghe xong nhanh chóng bay về phía không trung, nói nơi này giao cho ngươi, ta đi phía trước chiếm lĩnh phủ thành chủ. Thượng quan Dũng ngẩng đầu phát hiện Lục Mạn Thiên đã không còn hình bóng, hắn không có đuổi theo, nhiệm vụ của hắn là ngăn cản Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử hai người mang đội ngũ, hiện tại Âu Dương Thiên là chết, có thể Hái Hoa công tử còn chưa chết, hai người bọn họ đội ngũ còn thừa lại rất nhiều. Hải Hoa công tử sắc mặt âm lãnh ra lệnh toàn lực công kích, không thể để cho Ngạo Vũ bang thuận thuận lợi lợi tới gần phủ thành chủ.